Mộ Mẫu cùng Chu Hiểu Di hai người như cũ không nói gì nhìn TV. Chu Hiểu Di trong đầu không ngừng nghĩ tìm cái cái gì lý do rời đi. Không phải hắn không muốn cùng Mộ Mẫu thân cận, mà là thật sự không biết nói cái gì đó. Càng thêm sợ hãi vạn nhất chính mình câu nói kia nói không đúng. Mộ Mẫu tuy rằng không có khả năng làm cho đám người hầu mặt cở trách chính mình, nhưng là luôn có cùng chính mình đơn độc ở chung thời điểm. Nàng liền tính là ở lạc quan. cũng không thể luôn là tiếp thu này đó có lẽ có tội danh Liên ở chu hiểu di cảm thấy chính mình khí chàng lập tức phải bị mộ mâu áp suy sụp thời điểm thẩm uyển nhu xuất hiện nàng lần đầu tiên cảm thấy thẩm uyển nhu cũng có đối chính mình tốt thời điểm ba mẫu hiểu di tỷ tỷ ta đã trở về thẩm uyển nhu mỉm cười chào hỏi ân uyển nhu đã trở lại đi nơi nào mộ mâu cười gió hỏi cùng bằng hưu ước hảo đi dạo phố ta cho các ngươi đều mua lễ vật đâu. Thẩm Uyển Nhu từ một đống lớn túi mua hàng tìm kiếm. Uyển Nhu ăn cơm không có. Chu Hiểu Di biết biết Thẩm Uyển Nhu đối chính mình không có gì thiện ý, nhưng là nàng rốt cuộc nói cho chính mình mua lễ vật, chính mình cũng không thể thất lễ. Ân, ta ăn qua trở về. Thẩm Uyển Nhu một bên tiếp tục tìm kiếm, một bên trả lời, tìm được rồi, chính là bọn họ. cấp, bá mẫu đây là ngươi, Hiểu Di tỷ tỷ đây là cho ngươi. Nàng đem hai cái túi phân biệt đưa cho mộ mẫu cùng Chu hiểu gì. Cảm ơn ngươi a, huyền Nhu, luôn khách khí như vậy làm gì, lại không phải người ngoài. Mộ mẫu tiếp nhận túi, đặt ở trên sofa. Nơi nào, ta là nhìn này hai kiện quần áo đặc biệt thích hợp các ngươi mới mua. Đúng rồi, thương trường phụ cận tân khai một nhà Italy nhà ăn, ta cùng bằng hữu hôm nay qua đi nếm nếm, hương vị còn tính chính tông. Bá mẫu có thời gian ta bồi ngươi đi ha ha xem. Hào nha, có thời gian nhất định đi. Mộ mâu nói, mang theo Hiểu Di cùng đi đi, phòng trừng Hiểu Di còn không có đi qua chính tông Italy nhà ăn đâu. Chu Hiểu Di vừa nghe liền biết là ở nói móc chính mình, chính mình là không có đi qua chính tông Italy nhà ăn, này chẳng lẽ ở trong mắt bọn họ liền như vậy buồn cười sao. Loại địa phương kia một bữa cơm có lẽ sẽ hoa rất nàng nửa tháng thậm chí càng nhiều tiền lương, nàng vì cái gì nhất định phải đi nơi đó ăn cơm. Không đi ăn cái gì ở Italy cơm, nàng vẫn như cũ sống nhiều năm như vậy, không phải sao? Trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, nhưng là nàng không thể nói như vậy. Là, ta còn là thật sự không có đi qua như vậy tốt nhà ăn đâu. Chu hiểu Di có chút tự rêu nói, nếu biểu hiện chính mình hèn mọn, mộ mẫu cùng thẩm huyện nhu sẽ cười nói, nàng sẽ không buồn xịn. Cũng đúng vậy, khả năng đối với hiểu Di tỷ tỷ tới nói, giá cả là có điểm cao. nhưng là hiện tại không có việc gì những cái đó tiền đối với bám mẫu đối với mộ gia đều là chút lòng thành đúng không bám mẫu thẩm viễn nhu nói là có ý tứ gì mọi người đều rất rõ ràng đó là khẳng định làm chúng ta mộ gia tức phụ ta tự nhiên là sẽ không bạc đãi mộ gia sẽ không bị bạc đái tức phụ tự nhiên không phải chu hiểu gì bởi vì nàng chỉ là treo một cái hữu danh vô thực hàm và bà ngươi đã đối ta thực hảo Ta chưa từng có cảm thấy bị bạc đãi quá. Chu hiểu di đầy mặt cười, nhưng là trong lòng lại là như vậy đâu. Liền bởi vì chính mình ba mẹ không có cho chính mình một cái tốt xuất thân, liền nhất định bị các nàng như vậy nạo báng sao. Ở các nàng trong mắt cái gì đều có thể dùng tiền tới cân nhắc. Tiền, tiền, tiền, cái gì đều là tiền. Huyền nu, ngươi cùng ta đi thử thử ngươi đưa ta quần áo đi. Hiểu gì, ngươi vội một buổi sáng một giữa trưa. nghỉ ngơi một hồi đi. Một lát tan tĩnh lúc sau, mộ mẫu nói như vậy một câu. Ân, bà bà, ta đã biết. Chu Hiểu Di cảm thấy chính mình mỗi ngày sinh hoạt chính là nói những lời này. Hành, Thầm huyện nhu kéo mộ mẫu phong tình vạn trùng rời đi. Chu Hiểu Di thân thể nháy mắt sủi lơ ở trên sofa, cùng các nàng nói chuyện thật mệt, nhất định phải lúc nào cũng nhớ rõ bảo trì ưu nhã dáng ngồi. Nàng vốn dĩ vội một buổi sáng cũng đã rất mệt. hơn nữa cái kia cứng đờ dáng ngồi eo nói không nên lời khó chịu huyền nhu ta tìm ngươi tới là đang làm gì ngươi như thế nào liền biết khắp nơi chạy loạn cùng bằng hưu đi dạo phố mộ mâu đóng cửa cho kỹ bắt đầu cửa trách thẩm huyền nhu không chuyên nghiệp ta sinh hoạt vốn dĩ chính là cái dạng này ta tổng không thể vì tử hạo đem ta đã thói quen sinh hoạt từ bỏ đi thẩm huyền nhu không để bụng chính là một người nam nhân Nàng vì cái gì phải vì hắn mất đi chính mình sinh hoạt lạc thú. Ngươi không được quên, ngươi là vì chiếu cố ta mới trụ tiến mộ ra, nếu ngươi như vậy sinh hoạt, tử hạo là sẽ không đồng ý ngươi tiếp tục trụ đi xuống. Mộ mâu rất rõ ràng thẩm huyền nhu là bộ dáng gì người, nhưng nàng xác định mộ tử hạo ở thẩm huyền nhu trong lòng nhiều ít có một ít phân lượng, cho nên mới lấy mộ tử hạo áp nàng. Được rồi, ta đã biết. Ta sẽ không lại đi ra ngoài, ta sẽ hảo hảo nghi cách. Thầm huyền Nhu rất rõ ràng chính mình trụ tiến mộ ra là vì cái gì, nàng không phải không nóng nảy, chỉ là nàng hiện tại càng thêm tò mò là nam nhân kia rốt cuộc muốn làm gì. Mộ tử hạo bên kia nàng đã có biện pháp đối phó hắn, nàng nói qua, chính mình tưởng được đến chưa bao giờ sẽ tới không được tay. Ngươi đã biết liền hảo, đến nỗi Chu hiểu Di ở có người thời điểm nhất định nhớ rõ đối nàng khách khí một chút, rốt cuộc ngươi trước kia đối nàng làm sự nhà ta người đều biết. Tận lực làm cho bọn họ cảm thấy ngươi là có hối cải chi ý, như vậy ngươi làm cái gì mới có làm ít công to hiệu quả? Ân, Thẩm huyền nhu cảm thấy mộ mâu nữ nhân này thật là đủ đáng sợ, nếu có một ngày chính mình thật sự cùng mộ tử hạo ở bên nhau, chính mình có phải hay không cũng muốn đối mặt một cái ác độc như vậy bà bà. Nghĩ lại tưởng tượng, chính mình ra chính là chính mình cường đại nhất hậu thuẫn, nàng sợ cái gì? Không cần chỉ là Ân, cái gì cũng không làm. Ngươi tưởng được đến tử hạo liền trước hạ hạ công phu, đừng tưởng rằng ly đến gần là có thể đắc thủ, ngươi không được quên mỗi ngày ngủ ở tử hạo bên người vẫn như cũ là chu hiểu gì. Có lẽ mộ mẫu không cảm thấy chính mình nói hoặc là làm sự có cái gì không ổn, thậm chí cảm thấy chính mình là vì mộ tử hạo hảo. Nếu mộ tử hạo hoặc là người khác nghe được, khẳng định sẽ rất là kinh ngạc, chẳng lẽ ở mộ mẫu trong mắt, mộ tử hạo tồn tại thế nhưng hòa đàm sinh ý giống nhau. Hán tồn tại giá trị khả năng chính là mộ gia lớn nhất quan trọng nhất sinh ý. Ta đã biết, nhưng là ta cũng không thể quá mức với cấp tiến, như vậy khả năng sẽ làm tử hạo phản cảm. Tóm lại, ta có chừng mực cũng có an bài. Thẩm huyền Nhu không cho là đúng nói, Nay mộ mẫu trên người là có thể rất khắc sâu lý giải xã hội thượng lưu Bi Ai. Mộ mẫu không bao giờ ngôn ngữ, nàng trong lòng đối thẩm huyền Nhu bao hy vọng không thế nào đại. Liên từ lần trước thẩm huyện Nhu bắt đi chu hiểu di sự tình liên biết, nữ nhân này chỉ là đồ có này biểu, trong lòng căn bản cái gì ý tưởng cũng không có. Còn thực tiêu căng ương ảnh, khả năng chính là ỷ vào chính mình là thẩm thị tập đoàn thiên kim duyên cớ. Mộ mẫu từ đáy lòng tưởng nói, nàng căn bản không có trông cậy vào cái này cuồng vọng tự đại nữ nhân có thể giúp đỡ chính mình gấp cái gì, nàng chỉ là hy vọng nữ nhân này tồn tại là mộ tử hạo phân tâm. Như vậy chính mình mới có thể càng tốt mà nghĩ cách đuổi đi Chu Hiểu Di. Cái này buổi chiều phá lệ bình tĩnh, sự tình gì cũng không có phát sinh. Mộ mẫu cùng thẩm huyển nhu ngốc tại từng người trong phòng, Chu Hiểu Di ở Hoa Viên tiếp tục chính mình công tác. Hôm nay cơm trưa sự tình, Chu Hiểu Di vẫn là có điểm hoài nghi, vì cái gì khác đồ ăn đều không có sự tình. Nàng có thể thực khẳng định chính mình sẽ không tha hai lần mối. Hơn nữa cái kia hàm độ khẳng định không phải phóng hai lần mối lượng. Năm đạo đồ ăn khác đều thực bình thường, chỉ có mộ ngô yêu nhất ăn đậu hủ sẽ ra vấn đề, chu hiểu di có thể khẳng định nói chính là có người động tay chân, chính là nấu cơm thời điểm rốt cuộc là ai tiếp cận. Trong phòng bếp vẫn luôn cũng chỉ có chính mình cùng vương tẩu hai người, chính mình vẫn luôn không có rời đi phòng bếp, chẳng lẽ là vương tẩu cũng không phải không có cái này khả năng. Chu Hiểu Di tưởng Vương Tẩu rốt cuộc ở mộ gia mang theo nhiều năm như vậy. Mộ mẫu phía trước đối nàng làm sự tình, người khác khả năng sẽ không thập phần rõ ràng, nhưng là Chu Hiểu Di cảm thấy Vương Tẩu hẳn là trong lòng biết rõ ràng. Có thể hay không là Vương Tẩu biết mộ mẫu căn bản không thích chính mình, tưởng đem chính mình đuổi ra mộ gia, mà Vương Tẩu cũng rất rõ ràng cho nên liền âm thầm trợ giúp mộ mẫu. Nếu Vương Tẩu cùng mộ mẫu quan hệ thực hảo, cái này là rất có khả năng. Xem ra chính mình về sau ở mộ gia làm mỗi một sự kiện đều phải càng thêm cẩn thận, đối với mộ gia người, cho dù là người hầu cũng muốn ở lâu một chút tâm nhãn. Nay cũng không phải chu hiểu di tưởng quá nhiều hoặc là quá giỏi về tâm kế, chỉ là nàng không nghĩ có bất luận cái gì là bởi vì chính mình sơ sẩy mà bị bắt rời đi nguyên nhân. Mộ tử hạ hôm nay ở công ty ngốc rất là không thư thái, trong nhà sự làm hắn không thể an tâm công tác, còn chưa tới tan tầm thời gian liền ngồi không được. ở trong văn phòng tới, tới lui lui đi lại. Trong nhà mặt rốt cuộc thế nào? Rốt cuộc là ai đang nói lời nói dối? Mộ mẫu cùng Chu Hiểu Di đồng dạng là đối chính mình mà nói rất quan trọng nữ nhân, chính là hai người lời nói làm sự làm hắn thực mơ hồ. Hắn biết có người khẳng định là đang nói lời nói dối, vô luận là ai đang nói lời nói dối, hắn trong lòng đều không dễ chịu. Không được. Tính, như thế nào cũng là không thể an tâm công tác. vẫn là đi tiếp Thành Thành sau đó về nhà đi. Mộ tử hạo cuối cùng vẫn là không có địch quá tâm bất an, quyết định về nhà. Mộ tử hạo cùng Thành Thành cùng nhau về nhà thời điểm, thấy Chu Hiểu Di đang ở chính mình trong hoa viên tu chỉnh, nhìn ra được nàng thực nghiêm túc công tác, to như vậy hoa viên hiện tại đã tu chỉnh không sai biệt lắm. Chu Hiểu Di thấy mộ tử hạo xe trở về, không nghĩ tới mộ tử hạo hôm nay trở về sớm như vậy. Thành Thành từ trên xe xuống dưới, Nàng càng là giật mình, mộ tử hạo tuy rằng nói là thực thích Thành Thành, nhưng là rất ít chủ động đi tiếp nhận Thành Thành. Nhìn ra được Thành Thành rất là cao hứng, lôi kéo mộ tử hạo tay không đông ra. Mộ tử hạo tống cổ Thành Thành đi trong phòng, chính mình chậm dai hướng đi Chu Hiểu Di. hắn đưa lưng về phía Thái Dương, Chu Hiểu Di ngồi sổn, ngẩng đầu nhìn người nam nhân này tưởng chính mình đi tới, buổi chiều 5 giờ có ánh mặt trời vẫn là có một ít chói mắt. Tiếng một khắc nàng thậm chí cảm thấy người nam nhân này chính là nàng chúa cứu thế. Hiểu gì, ngươi như thế nào luôn thu thập cái này sơn núi hoa viên, ta đem ngươi cưới về nhà không phải làm ngươi làm này làm kia, là làm ngươi tới hưởng phúc. Mộ Tử Hạo ngồi xổm chu Hiểu Di trước mặt, hai người mặt khoảng cách chỉ có mấy cm xa. Mộ Tử Hạo thậm chí có thể ngửi được Chu Hiểu Di trên người nhàn nhạt thán vị, chính là luôn luôn ái sạch sẽ hắn lại không cảm thấy khó nghe. hắn cảm thấy nữ nhân này không phải như vậy cố tình trang trí chính mình mà là đi chính mình nhất thật sự một mặt hiển lộ ra tới làm hắn có một loại bị tín nhiệm tự hào cảm đây là chúng ta ra chúng ta hoa viên như thế nào có thể nói là phá hoa viên đâu liền tính nguyên lai like khi phá ta đều sửa sang lại vài thiên không bao giờ là phá chu hiểu di hờn rồi nói mộ tử hạo trên người hương vị làm nàng có chút đầu váng mắt hoa nghĩ đến buổi sáng hắn bảo hộ chính mình bộ dáng mặt bất chi bất giác bắt đầu nóng lên đúng vậy có người kia đều là tân mộ tử hạo nhìn chu hiểu di thẹn thùng bộ dáng bắt đầu trách cứ chính mình suy xét không chu toàn chính mình như thế nào có thể hoài nghi chu hiểu di đâu nàng vì chính mình ăn như vậy nhiều khổ vì cùng chính mình ở bên nhau ngay cả mộ mẫu như vậy hà khắc nhằm vào hiệp ước đều ký sao có thể sẽ ở nhà mặt gây sóng gió đâu Nàng vẫn luôn như vậy nội hướng đơn thuần, ngây ngốc đối chính mình hảo, nơi nào có cái gì tâm tư suy nghĩ trả thù mộ mẫu. Không cần nói bừa. Chu Hiểu Di nghe được mộ tử Hạo nói mặt càng đỏ hơn, nàng biết mộ tử Hạo nói ngọt, vẫn luôn là thực sẽ hướng người. Chính là đương nàng nghe thế sao mắc cỡ nói từ trong miệng của hắn nói ra, vẫn là có chút khống chế không được chính mình tâm. Nàng chỉ có thể lung tung nói đến che giấu chính mình nội tâm hưng phấn. Nay có cái gì nói bừa? chỉ cần có ngươi ta như vậy đủ rồi có hay không hoa viên ta đều không để bụng mộ tử hạo biết chính mình lời nói là thiệt tình lời nói hắn cùng chu hiểu di ở bên nhau thời gian không có như vậy trường hắn cũng chưa bao giờ có cùng nàng nói qua chính mình trong lòng lời nói hắn thật là chỉ cần có nàng như vậy đủ rồi tựa như năm đó nàng biết chính mình yêu hắn như vậy đủ rồi giống nhau như vậy em thai nói làm chu hiểu di nước mắt chảy xuống dưới nàng chưa bao giờ hối hận chính mình yêu mộ tử hạo nhưng là giờ phút này nàng càng thêm kiên định chính mình ái là không có sai nha đầu ngốc khóc cái gì ngươi như vậy không biết cố gắng về sau như vậy buồn nôn nói ta liền không nói chuyện với ngươi nữa à mộ tử hạo đem chu hiểu di ngăn ở hoài nghi càm để ở nàng phát thượng ngươi không cùng ta nói ngươi với ai nói chu hiểu di nghẹn ngào kia thật đúng là chính là không có người khác ha ha ha Mộ tử hạo bực bội bất an tâm tình trong dây lát toàn bộ biến mất, nguyên lai ra ý nghĩa chính là như vậy, vĩnh viễn có thể cho người một phần điểm đạm tâm tình đi hưởng thụ sinh hoạt. Mộ mẫu nghe được mộ tử hạo xe vang, theo sau lại nghe được Thành Thành ở phòng khách gầm vị Thanh âm xác định là mộ tử hạo tiếp Thành Thành đã trở lại. Duy nhất kỳ quái chính là không có nghe được mộ tử hạo Thanh âm. nàng đi đến cửa sổ muốn nhìn cái đến tột cùng. Mộ mẫu ngoài cửa sổ chính là mộ gia hoa viên. Thấy Chu Hiểu Di đang ở hoa viên bận rộn, theo sau liền thấy được hai người ôm nhau hình ảnh. Mộ mẫu thấy Chu Hiểu Di cùng chính mình nhi tử ở bên nhau, trong lòng liền rất không thoải mái. Nàng làm không rõ ràng lắm là sợ hai chính mình mất đi nhi tử, vẫn là vốn dĩ liền không thích Chu Hiểu Di. Dù sao mỗi một lần thấy hai người ngọt ngào, nàng liền càng thêm hạ quyết tâm muốn đem bọn họ chia rẽ, muốn đem Chu Hiểu Di đổi ra chính mình ra. Đồng dạng thấy cái này tình cảnh còn có ở tại mộ gia mục đích không thuần thẩm về nu. Nàng kỳ thật không có không có ý thức được, chính mình cũng không có như vậy ái hoặc là nói để ý mộ tử hạo. Nàng như vậy tích cực tưởng trụ tiến mộ gia tích cực muốn đuổi đi chu hiểu gì, chỉ là bởi vì không cam lòng. Nàng vẫn luôn ưu việt sinh hoạt, vẫn luôn chúng tinh cùng nguyệt sinh hoạt, vẫn luôn là người khác hâm mộ đối tượng, bị một cái nghèo kiết hủ lẩu nữ nhân đoạt đi rồi nổi bật, đoạt đi rồi nam nhân nàng như thế nào có thể không tức giận thẩm huyền nu có thể không cần mộ tử hạo nhưng là mộ tử hạo không thể quăng chính mình đây là không cho phép nàng không thể trở thành người khác cho cười chu hiểu di hiện tại sở có được hết thể đều hẳn là thuộc về nàng thẩm huyền nhu hảo người đi vào trước thay quần áo đi ta đem điểm này thu thập hảo liền đi vào chu hiểu di thúc giục cái này an vạ chính mình bên người nghiêm trọng cấy nhiều chính mình công tác mộ tử hạo ta không cần, ta chính là tưởng bội ngươi. mộ tử hạo làm lũng. Hảo, không cần làm lũng, chạy nhanh đi vào. chu hiểu di khuyên mộ tử hạo, chính mình ở chỗ này vẫn là không thói quen cùng mộ tử hạo thực thân cận, giống như là mỗi lần chỉ cần là mộ mẫu thấy, nàng đều sẽ con đếm mùi đau khổ. nàng không nghĩ chính mình ăn như vậy nhiều khổ, càng không muốn bởi vì chính mình làm càng làm mộ mẫu càng thêm không thích chính mình. ân, hành, ta đi vào trước thay quần áo. Ngươi cũng muốn chạy nhanh trở về. Mộ tử hạo cười nói. Liên tính là rất muốn bồi chính mình thê tử, chính là về nhà còn không có cùng chính mình mẫu thân chào hỏi, là có vẻ thực không có lễ phép. Mộ tử hạo vào phòng khách, thấy thành thành đã đổi Hảo ở nhà xuyên y đi phục đang xem tivi. Cũng không có thấy một mẫu cùng thẩm nguyện nhu thân ảnh. Mộ tử hạo không có thấy các nàng, đành phải chính mình về trước phòng thay quần áo. Đổi Hảo quần áo xuống dưới. mộ mẫu cùng thẩm quyển nhu đã xuất hiện ở phòng khách thanh thanh cùng các nàng chơi thật cao hứng mẹ ta đã trở về buổi tối muốn ăn điểm cái gì ân ngươi hôm nay công tác thế nào mộ mẫu hỏi công tác còn có thể a mộ tử hạo vẫn là có điểm chột dạ rốt cuộc hôm nay một ngày hắn cái gì cũng không có làm chỉ là ở chính mình trong văn phòng phát ngốc phải không ta chính là nghe công ty người ta nói Hôm nay ngươi cái gì cũng không có làm, nên phê văn kiện không có phê, nên chuẩn bị hội nghị đều không có chuẩn bị. Mộ mẫu có điểm không vui? Ai như vậy lưới giải? Mộ tử hạo vừa mới phát giác, nguyên lai chính mình bên người còn có người như vậy, tức khắc có một loại bị giám thị cảm giác. Không phải lưới giải, là ngươi hôm nay trở về rất sớm, ta liền tùy tiện gọi điện thoại đến công ty hỏi hỏi. Mộ mẫu tự nhiên là biết chính mình nhi tử tính tình bản tính. không chút hoang mang giải thích. Phải không? Mộ tử hạo vẫn như cũng là có chút hoài nghi, hôm nay tâm tình có chút loạn, ta ngày mai sẽ đều bổ thượng. Tuy rằng đã biết loại này tình cảnh, tâm tình của hắn thật không tốt, nhưng là rốt cuộc chính mình là mệt mỏi công tác, mộ tử hạo vẫn là túi đầu nhận sai. Tâm tình loạn. Ta xem ngươi không phải tâm tình loạn, là nghĩ trong nhà người đi. Tử hạo, không phải đương mẹ nó nói ngươi, nhất xem như hiểu di lại hảo. Công ty sự ngươi cũng không thể trì hoãn, nàng ở nhà ngươi có cái gì hảo lo lắng. Hiện tại các ngươi đều kết hôn, huống hồ thành thành đô lớn như vậy, chẳng lẽ còn sẽ có cái gì biến cố. Ngươi lại là như thế này, chẳng những công ty công trạng sẽ trượt xuống, công ty người cũng là sẽ chê cười ngươi. Ân, ta đã biết, mộ tử hạo chỉ có thể là nghiêm túc nghe, hắn không thể đem chính mình lo lắng cùng bàn đẩy ra, chỉ có thể là giả ngu giả ngơ. Không cần chỉ là ngoài miệng nói đã biết, muốn thật sự làm ra điểm cái gì thành tích tới, như vậy hiểu gì cũng mới có mặt mũi. Nếu hiểu gì vừa qua khỏi cửa ngươi cứ như vậy chậm chễ, người khác sẽ thấy thế nào hiểu gì? Nàng ở nhà như vậy hiền huệ chiếu cô ta cùng thành thành, chính là vì làm ngươi an tâm công tác, ngươi nếu là không làm ra điểm thành tích tới, như thế nào không làm thất vọng nhân ra lúc trước ăn như vậy nhiều khổ? Là, ta là thật sự đã biết. Ta khẳng định sẽ hảo hảo công tác, không cho các người hai nữ nhân thất vọng. Mộ tử hạo nhìn mộ mẫu lại nhải cơ bản tiếp cận kết thúc, bắt đầu có điểm cập nhả. Mộ mẫu nhìn ra mộ tử hạo có điểm phiền chán chính mình nói, sáng suốt lựa chọn không nói chuyện nữa, nhìn thẩm huyền nhu cùng thành thành chơi đùa. Mộ tử hạo nghe mẫu thân nói, không hề có cảm thấy ra mẫu thân nơi đó không thích chu hiểu gì, thậm chí luôn luôn không đốc xúc chính mình công tác mẫu thân. lần này thế nhưng dùng hiểu di tới khích lệ chính mình xem ra vương tẩu nói là thật sự mộ mẫu cũng không có đối hiểu di làm ra cái gì quá mức sự tình chính là hiểu di cũng không giống như là tin đồn vô căn cứ nữ nhân chuyện này có vẻ càng ngày càng kỳ quặc thẩm viện nhu đổi thành thành chơi trong lòng ghê tởm muốn chết nàng bản thân liền không thích tiểu hải tử cảm thấy này đó tiểu hải tử tựa như thịt hô hô sâu giống nhau làm nàng tinh thần độ cao khẩn trương Ngay thường nếu là có hài tử, nàng khẳng định sẽ cách khá xa xa, nếu không phải cái này vòng nguyên nhân, nàng khả năng cả đời cũng sẽ không lựa chọn sinh một cái hài tử. Nhưng là không có cách nào, không sinh hài tử, nàng địa vị khẳng định là sẽ dao động mà, bởi vì tư sinh tử giống như là một cái đại gia tránh mà không nói rồi lại bị tán thành sự tình. Thành thành căn bản sẽ không cảm thấy cái này buổi chính mình chơi. Lớn lên xinh đẹp có ôn Nhu huyển Nhu di kỳ thật thực chán ghét chính mình. Ở hắn trong lòng nguyện ý bồi chính mình chơi người đều là thích chính mình. Nguyên lai like cùng mụ mụ ở bên nhau thời điểm, mụ mụ vì công tác, rất ít có thời gian bồi chính mình. Lại sau lại đi theo ba ba, ba ba tựa hồ căn bản không thích chính mình, liền lời nói đều không muốn cùng chính mình nói. Hắn nỗ lực học tập mỗi lần đều khảo 100 phân, lại đổi không trở về ba ba một cái gương mặt tươi cười. Hắn sở hữu yêu cầu đều sẽ bị thỏa mãn, nhưng là thấy được nhiều nhất lại là ba ba bí thư. mãi mãi thoạt nhìn thực hòa ái, nhưng là hắn luôn là có như vậy một chút sợ hãi. Huyền nu A-di nguyện ý bồi chính mình chơi, khẳng định là thích chính mình, thành thành nghĩ nghĩ sự tình trước kia, càng thêm khẳng định cái này ý tưởng. Hắn nỗ lực chơi bảo, dùng hết các loại biện pháp đều uyển nu A-di cười ha ha. Hắn bắt đầu chậm rãi thích cái này A-di. Hôm nay ba ba đưa chính mình đi học, còn tiếp chính mình tan học, Phòng trường ba ba hiện tại cũng thực thích chính mình, chính mình kỳ thật vốn dĩ liền rất thích ba ba. Chính là mụ mụ đâu. Mụ mụ hiện tại giống như còn cùng nguyên lai giống nhau chỉ biết làm việc, hơn nữa mãi mãi cũng nói thật nhiều về mụ mụ sự, hắn bắt đầu dần dần không thích mụ mụ. Mỗi người đi đắm chìm ở ý nghĩ của chính mình cùng sinh hoạt, đại gia sinh hoạt quan niệm bất đồng, bối cảnh bất đồng. ở cái này mộ gia đại trạch tuy rằng chạm mặt tuy rằng có không thể phân cách quan hệ nhưng là khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không giao hòa rất xa nhìn lại thoạt nhìn rất là hài hòa từ bất đồng góc độ xem lại là mây trên trời giống nhau trên mặt đất thoạt nhìn như là giao hòa ở bên nhau kỳ thật chi gian khoảng cách không phải chúng ta có thể tưởng tượng đêm ở côn trùng sột sột soạt soạt trong thanh âm bắt đầu rồi mộ tử hạo cùng chu hiểu di ở hống thành thành ngủ lúc sau Về tới chính mình phòng, Mộ Tử Hạo thay quần áo thời điểm không có chú ý, phòng trên mặt đất phóng một cái túi. "Hiểu Di, cái kia trong túi là cái gì?" Mộ Tử Hạo to mò vừa định muốn mở ra, đã bị đang ở chải vớt tóc Chu Hiểu Di chạy như bay chạy tới ngăn cản. "Không có gì." Chu Hiểu Di đem túi ôm vào trong ngực, hai má bởi vì khẩn trương mà trở nên đỏ bừng. "Là cái gì?" Mộ Tử Hạo nhìn như vậy khẩn trương Chu Hiểu Di chơi tâm nổi lên. từng bước một hướng Chu Hiểu Di tới gần. Không có gì, thật sự không có gì. Chu Hiểu Di chậm rãi đẩy đến bên tường, rốt cuộc không đường thối lui nàng, một bàn tay liều mạng ôm túi, một cái tay khác, để ở mộ tử hạo trước ngực, ngăn cản hắn tiếp tục đi tới. Không có gì, ngươi như vậy khẩn trương làm gì. Mộ tử hạo sức lực không phải Chu Hiểu Di có thể để quá, trong nháy mắt đã đi Chu Hiểu Di ủng ở trong lòng ngực. Hắn hô hấp đến có chứa Chu Hiểu Di thể vị không khí, Hô hấp thực mau trở nên dồn dập tay cũng bắt đầu không thành thật. Tử hạo Chu Hiểu Di tuy rằng đã sinh quá hài tử, nhưng là đối với mộ tử hạo đụng vào vẫn là tương đương mẫn cảm, dần dần quên mất chính mình ước nguyện ban đầu. Các đại nhân, đặc biệt là người yêu nhóm đêm hiện tại mới vừa bắt đầu. Một trận phiên vân phúc vũ qua đi, Chu Hiểu Di nặng nghề đi ngủ. Ban ngày mệt nhỏ quý khuất, đều ở nàng ngủ thời điểm tan đi. Mộ tử hạo nhìn gối chính mình cánh tay nặng nghề ngủ Chu Hiểu Di. trên mặt là nhợt nhạt cười, cái gì đều có thể không cần, chỉ cần cái này ngọt ngào ngủ dung, hết thảy đều có vẻ không phải như vậy quan trọng. Có đôi khi, một người nam nhân có thể bao dung hết thảy, cho dù là đã từng phản bội hoặc là hiện tại nói dối, chỉ cần thấy chính mình nữ nhân như vậy ý lại chính mình, cái gì đều không quan trọng. Cái gì nói dối, cái gì lừa gạt, những cái đó có thể có cái gì, cùng trong lòng ngực nữ nhân này nhận được khổ so sánh với. chính mình liền tính là hồ đồ một chút lại có thể thế nào. Mộ tử hạo vừa mới chuẩn buồn đi vào giấc ngủ, nghe được hàng hiên có cái gì tiếng vang. Thầm huyền nu. Mộ tử hạo trong đầu xuất hiện người đầu tiên chính là thẩm huyền nu, cái này thương tổn chu hiểu gì, hiện tại lại không biết liêm sỉ trụ tiến chính mình ra nữ nhân. hắn tay chân nhẹ nhàng xuống giường, thật cẩn thận nhìn xem chu hiểu gì, xem nàng không có gì động tĩnh mới lặng lẽ ra cửa. Mộ tử hạo nhẹ nhàng đóng cửa lại, thấy Thẩm Huyền Nhu dựa vào thang lầu trên tay vịt, gió đêm nhẹ nhàng thổi bay trên người nàng sa mỏng, lộ ra tảng lớn tuyết trắng da thịt. người vẫn là ra tới. Thẩm Huyền Nhu vũ mị cười cười, ta chỉ là ra tới nhìn xem bên ngoài động tinh gì, ta không nghĩ có cái gì thanh âm xảo đến thê tử của ta ngủ. Mộ Tử Hạo đừng xem qua đi, cố ý không xem Thẩm Huyền Nhu. Thẩm Huyền Nhu là yêu diễm, nàng dáng người chân chính phù hợp các nam nhân sở hữu mơ màng. Nàng không giống chu hiểu di như vậy ngượng ngùng, luôn là lớn mật theo đuổi chính mình muốn, cho dù là liên quan đến với các nữ nhân khó có thể mở miệng tính ái. Không hề nghi ngờ, mộ tử hạo đồng dạng là nam nhân, hắn quên không được cùng nữ nhân này ở trên giường hết thảy, này cũng không phải đại biểu hắn muốn thế nào, này hết thảy chỉ là nam tính hormone kích phát sinh lý phản ứng. Thẩm Uyển nhu híp lại con mắt, ngón tay nhẹ nhàng từ bên môi sượt qua, cũng không vội vã đáp lời. nàng nhìn ra mộ tử hạo phản ứng biết chính mình làm như vậy là đúng rốt cuộc nàng rất rõ ràng người nam nhân này nhu cầu cái kia non nớt chu hiểu gì là vô pháp thỏa mãn hắn hiện tại thấy được ngươi là tính toán như thế nào rõ ràng thanh âm này đâu thẩm viện nhu thanh âm có thể là bởi vì tình dục mang theo nồng đậm dụ hoặc ta không có tính toán đối với ngươi ta cảm thấy không có tính toán chính là tốt nhất tính toán Mộ tử hạo biết thẩm Uyển nhu là cố ý khiêu khích chính mình, nữ nhân này quá rõ ràng chính mình yêu thích. Này không phải một cái cái gì tốt dấu hiệu. Hắn hiện tại không biết như thế nào làm, nhưng là về phòng khẳng định là tốt nhất biện pháp giải quyết. Tử hạo, đừng cứ thế cấp sao. Thẩm Uyển nhu bắt lấy mộ tử hạo tay, mộ tử hạo không có phản kháng, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút chính mình ra, ở chính mình thê tử trước cửa phòng, nữ nhân này rốt cuộc là muốn làm gì. không có người chú ý tới, chu hiểu di trộm ở kẹt cửa nhìn bọn họ. Từ dư lại thành thành, nàng ngủ liền trở nên thực nhẹ, không có người giúp chính mình chiếu cô hai tử, nàng chỉ có thể chính mình chú ý cho nên từ lúc ấy ban đêm thoang có một chút động tĩnh nàng liền sẽ tỉnh lại. Tuy rằng xem không phải rất rõ ràng, nhưng là mộ tử hạo không có phản kháng, nàng là tin tưởng, Nàng tâm dần dần bắt đầu co rút lại, chẳng lẽ sở hữu nam nhân đều là cái dạng này, thích có một cái hiền huệ. Càng thêm thích ở bên ngoài có một cái yêu diễm. Chẳng lẽ ngươi quên mất, chúng ta nguyên lai like vui sướng. Ta chính là không thể quên đâu, ngươi luôn là như vậy cùng dã, tinh lực tràn đầy ta đều phải chống đỡ không được đâu. thâm viện nhu thanh âm như là bóng đẻ giống nhau làm người vô pháp bỏ qua, nàng có thể thỏa mãn ngươi sao? Vì cái gì thoạt nhìn ngươi một chút cũng không hương phấn đâu. Ta nhớ rõ nguyên lai like chúng ta mỗi lần lúc sau ngươi đều sẽ có vẻ thực hương phấn thực mỏi mệt đâu. mộ tử hạo vẫn như cũ là vẫn không nhúc nhích nghe thẩm huyền nhu nói hắn không phủ nhận nữ nhân này thân thể thật là làm chính mình mê muội nhưng là chu hiểu di không giống nhau hắn đối nàng là bởi vì ái tải tưởng thân thiết nữ nhân kia có thể thỏa mãn ngươi sao nàng thoạt nhìn ngây ngô giống một con tranh ta cái gì cũng không cần chỉ cần ngươi hôm nay buổi tối bồi ta thẩm huyền nhu đã đem thân thể hoàn toàn dán ở mộ tử hạo trên người chu hiểu di thật sự là nhìn không được Nàng thật sự tưởng lao ra đi, chất vấn mộ tử hạo, vì cái gì bộ dáng này đối nàng. Chẳng lẽ tính ái đối hắn mà nói là như vậy quan trọng sao? Chu hiểu di cổ đủ dũng khí, vừa định muốn lao ra đi, liền nghĩ tới mộ mẫu mặt. Kia trương coi khinh chính mình, phảng phất chính mình chính là cái gì cũng làm không tốt mặt. Nàng thật sâu hít một hơi, nghĩ tới hôm nay thẩm huyển nhu đưa cho chính mình đồ vật. Đó là một kiện thực gợi cảm làm tức giận nội ý để. Chu hiểu Di trong xương cốt là thực truyền thống nữ nhân, nàng cảm thấy đối với khuê phòng việc, hẳn là chính là tuần hoàn nam nhân yêu cầu là được, nàng không biết thế nào đi lấy lòng nam nhân, cho nên nguyên bản tưởng đi quần áo giấu đi. Sau lại bởi vì tiếp một chiếc điện thoại liền quên mất, buổi tối mộ tử hạo thấy thời điểm, nàng là lại cấp lại thẹn, đành phải liều mạng đoạt lấy tới. Hiện tại, nàng đống nhiên cảm thấy chính mình hẳn là lớn mật đi nếm thử một chút. Chu hiểu di lòng hiếu kỳ xu thế nàng đi tìm, tiêu kiện ở nàng cùng mộ tử hạo tình cảm mãnh liệt dưa không biết bị vứt bỏ ở nơi nào túi. Ngoài cửa, mộ tử hạo cùng thẩm huyền nhu rằng có còn ở tiếp tục. Mộ tử hạo không né tránh, đồng thời cũng không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ là ngốc ngốc đứng. Loại tình huống này làm thẩm huyền nhu tức khắc không có hứng thú. Mộ tử hạo, ngươi thật là không biết điều. Ta xem ngươi mới là không biết liêm xỉ đi, thẩm huyền nhu. Mộ tử hạo lạnh lùng trở về thẩm huyển nhu một câu, thuận thế đem nàng từ chính mình trên người kéo xuống dưới. Ngươi có ý tứ gì? Thẩm huyển nhu khi đôi mắt trừng mắt nhìn lão đại. Ta nói ngươi không biết liêm sỉ. Ngươi ở nhà ta hành lang, ở ta thê tử trước cửa phòng câu dẫn ta, này chẳng lẽ còn không tính không biết liêm sỉ? Mộ tử hạo bận tâm đến buồng trong ngủ chu hiểu gì cô ý đem thanh âm phong thấp, xem thẩm huyển nhu làm bộ muốn cãi nhau bộ dáng. Liền đem nàng kéo đến một bên trong phòng. Từ hạo, ta biết ngươi vẫn là thích ta. Ngươi cưới nữ nhân kia chính là bởi vì nàng cho ngươi sinh hài tử. Không có quan hệ, ta cũng có thể giúp ngươi sinh hài tử. Ngươi tưởng sinh mấy cái đều được. Thẩm huyền nhu thuận thế đóng lại cửa phòng. Đóng cửa thanh âm vang vọng toàn bộ hành lang. Càng là ở chu hiểu di nguyên bản liền gắt gao có rút lại trái tim thượng cắm một cây đao. Ngươi không cần náo loạn, ngày mai liền dọn đi. Ta không nghĩ thấy ngươi. Ta hai ngày này không có đuổi ngươi đi, không phải đối với ngươi còn có cái gì ảo tưởng, chỉ là ngại với ta mẹ nó mặt mũi. Sinh hài tử, ngươi không cần vọng tưởng, ta sẽ không cùng ngươi lại cùng ngươi có một chút quan hệ. Ta hiện tại đã kết hôn, thê tử của ta chính là Chu hiểu Di, chính là cái kia bị ngươi thiếu chút nữa hại Chu hiểu Di. Ta cảnh cáo ngươi, không cần lại thương tổn nàng, cũng không cần ở làm bất luận cái gì một chút thương tổn gia đình của ta sự, nếu không. ngươi sẽ chết rất khó xem mộ tử hạo tính tình đã kể bên bùng nổ bên cạnh kia một tiếng cơ hồ là thật lớn tiếng đóng cửa có phải hay không đã đánh thức chu hiểu gì vạn nhất nàng không phát hiện chính mình có thể hay không hiểu lầm ta vì cái gì muốn dọn đi ta không phải ngươi thỉnh trụ tiến vào ta là bá mâu thỉnh trụ tiến vào liền tính là đuổi ta đi người cũng là bá mâu định đoạn Thẩm viện nhu nhẫn mại cũng cơ hồ tới rồi cực hạn Chính mình như vậy hy sinh sắc tướng câu dẫn hắn mộ tử hạo, hắn chẳng những không có phản ứng, ngược lại ác ngữ tương hướng. Hào nha, tùy tiện ngươi. Mộ tử hạo vứt ra một câu, liền mở cửa chuẩn bị trở về phòng, không nghĩ tới mở cửa thế nhưng thấy mộ mâu ở trước cửa. Mẹ! Đã trễ thế này còn không ngủ. Mộ tử hạo rất là kinh ngạc, đôi mắt không tự chủ được liếc về phía chính mình cửa phòng, lo lắng chu hiểu gì ra tới. nói như vậy hắn liền càng thêm giải thích không rõ Tử hạo ngươi cùng ta lại đây mộ mẫu vẻ mặt tâm trầm kỳ thật trong lòng đã sớm cười thanh hoa thẩm huyền nhu thật đúng là chủ động đâu như vậy liền tính là chu hiểu di không có thấy chính mình thấy cũng đối chính mình là có rất lớn chỗ tốt mộ tử hạo phía sau trừng mắt nhìn liếc mắt một cái quần áo bại lộ thẩm huyền nhu giết người tâm tư đều là có mộ tử hạo đi theo mộ mẫu đi vào mộ mẫu phòng phòng như cũ Chỉ là đầu giường chính mình phụ thân ảnh chụp thay đổi vị trí. Từ Hạo, ta biết ngươi dịu rằng Nhu từng có một đoạn cảm tình, vốn dĩ ngươi sinh hoạt cá nhân ta là rất ít hỏi đến, ta cũng không nghĩ hỏi đến. Nhưng là hiện tại ngươi cùng Hiểu Di đã kết hôn, tuy rằng Hiểu Di không phải ta vừa ý con dâu người được chọn, nàng rốt cuộc cũng sinh thành thành. Huyền Nhu là ta làm trụ tiến vào chính là ta không đúng, ta sẽ làm nàng rời đi. Hôm nay sự ta sẽ coi như không có thấy. Hy vọng hiểu di là thật sự không có nhìn đến. Mộ mâu đau kịch liền nói. Mẹ, thật sự không phải ngươi tưởng như vậy. Là thầm nguyện nhu câu dẫn ta, chúng ta cái gì đều không có phát sinh. Mộ tử hạo tức khắc cảm thấy một cái đầu hai cái đại. Ta đây nhìn đến tất cả đều là giả. Tử hạo, ngươi thật sự đương mẹ là lao hồ đồ vẫn là người mù. Ta không phải ý tứ này, nhưng là ta thật sự cùng nàng cái gì đều không có phát sinh. Ta vừa ra tới liền thấy nàng xuyên thành dáng vẻ kia. Ra tới. Chẳng lẽ hiện tại thời gian này không phải hẳn là đang ngủ, vì cái gì sẽ xuất hiện ở hành lang? Ta. Ta nói như thế nào đâu. Dù sao ta chỉ là ra tới nhìn xem hành lang có cái gì thanh âm, ta không có cùng Thẩm uyển Nhu ước hảo. Ta nói không rõ. Mẹ, chúng ta đi tìm Thẩm uyển Nhu, làm nàng nói cho ngươi. Ta không đi hỏi nàng. ta ngày mai liền sẽ làm nàng rời đi, ngươi trở về ngủ đi, nhìn xem hiểu gì, ngươi đi theo nàng giải thích đi, ta có rõ ràng hay không không sao cả. mộ mẫu một bộ không kiên nhẫn bộ dáng đem mộ tử hạo đuổi ra môn. hạo đi, mẹ, ta đi ngủ, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. ân. mộ tử hạo ủ rũ cụp đuôi trở lại trên lầu, lầu hai một người cũng không có, thẩm uyển nhu cũng không thấy bóng dáng. Hắn không biết như thế nào đi đối mặt Chu Hiểu Di, vạn nhất Chu Hiểu Di thật sự thấy, hắn muốn nói như thế nào. Nếu làm Hiểu Di đi hỏi Thẩm uyển Nhu nói tình huống khẳng định sẽ càng thêm không xong Hắn nhìn Thẩm uyển Nhu cửa phòng, lại nhìn nhìn chính mình cửa phòng, lần đầu tiên đã biết cái gì là hết đường chối cãi. Mộ tử hạo nhận mệnh đẩy ra chính mình cửa phòng, hắn lo lắng Chu Hiểu Di khả năng đang khóc cảnh tượng căn bản không tồn tại. Chu Hiểu Di ở bọn họ đại đại trên giường. vẫn là như vậy ngọt ngào ngủ hắn tâm lúc này mới thả lại trong bụng mộ mẫu hiểu lầm không quan trọng hắn tổng hội tìm cái thích hợp thời gian giải thích tinh tưởng chỉ cần hiểu di không hiểu lầm là được mộ tử hạo tay chân nhẹ nhàng nằm xuống lại chậm rãi đem chu hiểu di ôm vào trong ngực ở trong bóng tối chu hiểu di khỏe mắt nước mắt không tiếng động dừng ở gối đầu thượng mộ tử hạo mệt mỏi một ngày thực mo liền ngủ rồi ngay hôm sau thái dương vừa mới lộ ra gật đầu một cái Cơ hồ một đêm vô miên chu hiểu di liền dậy. Nàng không phải không tin chính mình trợ phu, nhưng là đối thủ này thật sự là quá cương đại. Thẩm Uyển Nhu thoạt nhìn chính là như vậy mê người, đừng nói nam nhân, thậm chí nữ nhân thấy nàng cũng sẽ bị nàng mê hoặc. Nàng cùng Mộ Tử Hạo sắc thật từng có một đoạn tình, đã từng thậm chí muốn đính hôn, Mộ Mẫu đồng dạng cũng là như vậy thích nàng. Nàng có như vậy tốt ra thế bối cảnh bằng cấp kiến thức, chính mình có cái gì có thể cùng nàng đánh đồng? Chu Hiểu Di tương đương sợ hãi, nàng cẩn thận đổi hảo quần áo, sợ hãi phát ra một chút tiếng vang đem còn ở ngủ say mộ tử hạo đánh thức. Nàng đứng ở cửa, nhìn mộ tử hạo không có bất luận cái gì bị đánh thức dấu hiệu, mới nhẹ nhàng đóng cửa cho kỹ. Chu Hiểu Di đứng ở tối hôm qua mộ tử hạo cùng thầm huyện Nhu đi vào trước cửa phòng, không biết chính mình rốt cuộc muốn hay không đi vào. Chu Hiểu Di rất rõ ràng, chỉ cần là mở ra này phiên môn. Liên đại biểu chính mình cũng không phải hoàn toàn tin tưởng mộ tử hạo, loại này hoài nghi cùng một mẫu hoài nghi chính mình có cái gì khác nhau đâu. Chính là không mở ra, nàng trong lòng chính là không qua được cái này khảm, vì cái gì thẩm huyển nhu như vậy câu dẫn mộ tử hạo, hắn lại vẫn không nhúc đích, căn bản không có bất luận cái gì cự tuyệt ý tứ. Chu hiểu gì, không có quan hệ, mở ra đi, ngươi phải tin tưởng mộ tử hạo, hắn là tuyệt đối sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. nhưng là hắn ngày hôm qua biến mất kia đoạn thời gian rốt cuộc là đi nơi nào nếu thật là ở cùng thẩm uyển nhu khắc khẩu kia giường nhất định là chính tề đối hắn khẳng định là sợ đánh thức chính mình cho nên mới đem nàng kéo vào tới khẳng định là cái dạng này chu hiểu di nỗ lực cổ vũ chính mình tin tưởng mộ tử hạo nhắm mắt lại mở ra cửa phòng chu hiểu di thực rồi dâm nhắm hai mắt không biết chính mình có phải hay không muốn mở mắt ra vạn nhất thấy cùng chính mình nghĩ đến không giống nhau làm sao bây giờ nếu thật là cái dạng này nói chính mình về sau phải dùng cái gì tâm thái đối mặt mộ tử hạo đâu chính là nếu đã mở ra cửa phòng không nhìn xem cũng là hoài nghi vẫn là nhìn xem đi chu hiểu di chậm rãi mở mắt ra thấy trong phòng trên giường lớn một mảnh hỗn độn nàng tâm tức khắc đã chết nguyên lai chính mình vẫn luôn tin tưởng vững chắc chỉ ai chính mình mộ tử hạo thật sự phạm vào sai lầm Vẫn là ở chính mình ra, vẫn là ở chính mình phòng không xa địa phương. Kia tối hôm qua bọn họ triền miên xem như cái gì? Chỉ là vì hắn sinh lý nhu cầu. Năm đó hoài thượng Thành Thành đêm đó, cũng chỉ là bởi vì hắn sinh lý nguyên nhân. Cho tới nay sở hữu tin tưởng vững chắc sự tình đều tại đây một khắc tất cả sổ đổ. Thành Thành là nàng tin tưởng vững chắc ít nhất mộ tử hạo từng yêu chính mình chứng cứ, hiện tại thoạt nhìn xác thật như vậy buồn cười. Người nam nhân này tùy thời tùy chỗ đi có thể cùng một cái bất đồng nữ nhân chiến miên, cái gì là hắn nói ái? Chẳng lẽ chính là này một giường hỗn độn? Hiện tại xem ra, nên rời đi không phải thẩm nguyện nhu mà là chính mình đi. Chu hiểu di âm thầm tưởng. Trở lại chính mình phòng, chu hiểu di nhìn như cũ ngủ say mộ tử hạo, muốn khóc, nước mắt lại lưu không ra, đây là khóc không ra nước mắt đi. cái này cùng chính mình cùng chung chăn gối nam nhân đã từng đối chính mình nói qua như vậy êm hay nói thật sự chỉ là giả sao nhiều năm như vậy hắn sở hữu đều là giả chu hiểu di không tin có lẽ có lẽ mộ tử hạo chỉ là nhất thời không có khống chế được đi rốt cuộc thẩm quyển nhu là như vậy yêu mị không riêng gì mộ tử hạo có lẽ đổi làm bất luận cái gì một người nam nhân đều sẽ không khống chế được chính mình đi chuyện cũ từng cái đều cấp khó dằn nổi xuất hiện ra tới Mộ tử hạo đổi chính mình chịu khổ. Hắn như vậy nam nhân hẳn là cả đời đều không có ăn qua như vậy khổ đi, hắn đều vui vẻ chịu đựng, như vậy cảm giác là sẽ không làm bộ. Hắn ở người khác trước mặt như vậy tự hào giới thiệu chính mình là hắn thái thái, như vậy thản nhiên cũng là sẽ không làm bộ. Đối, Chu hiểu Di an ủi chính mình, mộ tử hạo chính là không có khống chế được chính mình. Ngày hôm qua sự tình cũng cho chính mình đề ra một cái tỉnh. Nữ nhân có đôi khi cũng là hẳn là muốn yêu diễm, tựa như tối hôm qua Thẩm Uyển Nhu giống nhau. Chu Hiểu Di nhìn bị chính mình giấu đi túi, trong lòng âm thầm hạ quyết định. Nếu như vậy nữ nhân thật là mộ tử hạo thích, kia nàng vì cái gì không thể làm như vậy nữ nhân? Chỉ cần là hắn thích, cái dạng gì không đều là có thể sao? Nam nhân cùng nữ nhân yêu nhau, khả năng 100 người bên trong chỉ có một nhân tài sẽ tin tưởng, nữ nhân trả giá vĩnh viễn so nam nhân trả giá nhiều. Có rất nhiều nữ nhân một khi lâm vào tình yêu, bọn họ liền cơ hồ mất đi chính mình, vì người nam nhân này yêu thích, các nàng có thể biến thành một cái khác chính mình, biến thành nam nhân thích bộ dáng. Cho nên rất nhiều người ở chia tay lúc sau, nam nhân có thể thông qua uống rượu phong túng chính mình, cuối cùng có thể là một tháng hoặc là mấy tháng quên. Mà nữ nhân liền không giống nhau, các nàng tại đây phân tình yêu chỉ còn lại có nam nhân, cho nên một khi mất đi, các nàng giữa rất nhiều sẽ chưa gượng dậy nổi. Mộ ra cảnh trí là không tồi, đơn giản lại không mất tinh xảo, biểu hiện ra người một nhà xa hoa lại không trương dương tâm thái. Đối với này hết thảy, Chu hiểu Di chỉ có thể là thưởng thức, cũng chỉ dám thưởng thức, nàng không dám làm bất luận cái gì cải biến, chẳng sợ chính là một cái đồ vật bày biện. Ở cái này xưng là chính mình ra lâu đài sinh hoạt, mỗi một cái biết nàng người đều sẽ hâm mộ nàng chim sẻ biến vượng hoàng, chỉ có nàng chính mình biết, nàng sinh hoạt nhiều mệnh. Chỉ có thể là nơm nớp lo sợ. Sợ ngày nào đó chính mình nào một bước đi tư thế không đúng, liền trở thành chính mình bị đuổi ra ra môn lược điểm. Thật dây bức màn cách trở bên ngoài Dương Quang, đồng thời cũng cách trở Chu Hiểu Di cùng bên ngoài thế giới liên hệ. Nàng chui vào bức màn bên trong, nhìn Thái Dương chậm rãi dâng lên, mở ra cửa sổ, buổi sáng sương mù mênh mông ướt dầm rề không khí thổi quét nàng mặt. Mỗi ngày cùng chính mình ái nhân nên đón như vậy mới mẻ không khí mới là chính mình mộng tưởng, mà không phải giống như bây giờ thấy chính mình trượng phu cùng nữ nhân khác triển miên qua đi một giường hỗn độn. Chu hiểu Di gắt gao ôm hai vai, vì cái gì nàng hướng tới tình yêu, hướng tới cùng mộ tử hạo hạnh phúc hôn nhân sinh hoạt, nhanh như vậy liền xuất hiện như vậy như vậy vấn đề. Nàng không tin là bọn họ ái có vết rách, chỉ là cảm thấy là cái này không thuộc về chính mình xã hội dụ hoặc quá nhiều. nàng có thể an toàn tránh đi như vậy nguy hiểm sao làm cho bọn họ có thể an toàn tới đầu bạc thất tuần nàng không tin tưởng mỗi một cái dụ hoặc đều là như vậy có lực hấp dẫn nàng thật sự thực sợ hãi hơi hơi có thể nghe thấy được đám người hầu động tĩnh chỉ chốc lát sau trong viện cũng thấy mộ ra người thân ảnh chu hiểu di thu hồi như vậy như vậy miên man suy nghĩ vô luận là thế nào gian nan nàng đều trước sau tin tưởng vững chắc mộ tử hạo là ái chính mình Nàng tin tưởng, chỉ cần nàng cùng hắn ái sẽ không xuất hiện dụ hoặc, liền không có bất luận cái gì vấn đề. Có vấn đề, nàng có thể biết chính mình nơi nào làm không đủ, nàng có thể cải tiến. Thiếu nãi nãi, khởi sớm như vậy a? Trong nhà người hầu đối với sớm như vậy thấy chu hiểu di nhiều ít có một ít kinh ngạc, hiện đại đô thị nữ tính có mấy cái sẽ sớm như vậy lên. Sớm. Ngủ không được cho nên liền dậy. Có phải hay không chúng ta quét tức thanh âm đánh thức ngươi? Người hầu thấy Chu hiểu Di thật sâu thực vánh mắt, tin tưởng không phải ngủ không được đơn giản như vậy, có thể là căn bản ngủ không tốt duyên cớ đi. Không phải, chính là ngủ không được, có thể là thời tiết duyên cớ. Các ngươi tiếp tục vội đi, ta đi trong viện đi dạo. Hôm nay Chu hiểu Di không nghĩ lại tiến phòng bếp. Vương Tẩu là chuyên môn quản phòng bếp, này hai lần bởi vì cơm xảy ra vấn đề, mộ mâu đã rất là không vui, cố tình mỗi lần Vương Tẩu đều ở phòng bếp. nàng trong lòng liền rất lo lắng tuy rằng nàng không có chứng cứ cũng không xác định này hai việc cùng vương tẩu có quan hệ nhưng là tiểu tâm một chút là khẳng định sẽ không phạm sai lầm chu hiểu di trong lòng như là trụ vào một con cực không an phận tiểu miêu nó không ngừng chảo nàng tâm vách tưởng không ngừng gọi bậy chạy loạn vô luận nàng dùng cái dạng gì phương pháp nó đều an tĩnh không xuống dưới chu hiểu di ngươi nhưng thật ra thực nhàn nhã sao thế nào Loại này thiếu nãi loại sinh hoạt có phải hay không ngươi chưa từng có nghĩ tới. Mộ mẫu thanh âm luôn là như vậy âm trầm, làm người không có một chút sung sướng tâm tình. Ta thật sự không có nghĩ tới chính mình có thể quá như vậy nhật tử. Chu hiểu di thành thật trả lời. Đúng vậy, nàng sinh mệnh trước 26 năm bởi vì béo luôn là sống ở tự ti bên trong, trong nhà ba mẹ tuy nói là đem nàng coi như hòn ngọc quý trên tay. Nhưng là lại chi kỷ yêu quý cũng ngăn cản không được bên ngoài cười nhạo châm trọc. Mấy năm trước, bởi vì cùng mộ tử hạo nhất thời ý loạn tình mê, nàng hoài thành thành, hơn nữa không màng trong nhà phản đối, thế tục ánh mắt sinh hạ tới hải tử. Một cái độc thân mẫu thân mang theo một cái hải tử quá đến là cái dạng gì sinh hoạt, không có trải qua quá người là không có tư cách nói chuyện. Bị người khác hầu hạ quán, chờ ngươi rời đi ngày đó ngươi làm sao bây giờ. Mộ ra là sẽ không cho ngươi một phân tiền. Mộ mẫu chậm rãi hoạt động thân thể, ở người ngoài trong mắt giống như là bà bà cùng tức phụ cùng nhau tập thể dục buổi sáng giống nhau. Ta sẽ không rời đi. Liên tính là vì thành thành cùng tử hạo ta cũng sẽ không đồng ý ly hôn. Ngươi có thể tiếp tục nghĩ cách làm khó dễ ta, không có việc gì. Ta không cảm thấy hiện tại so với lúc trước quá khổ, ít nhất ta mỗi ngày có thể nhìn thấy tử hạo cùng thành thành. Chu Hiểu Di chỉ có thể là ra vẻ chấn định trả lời, kỳ thật trong lòng khó chịu muốn chết. Ân, tối hôm qua sự ngươi biết không? Mộ Mẫu đống nhiên quay đầu, mặt hướng Chu Hiểu Di. Chuyện gì? Chu Hiểu Di tự nhiên là biết Mộ Mẫu muốn nói cái gì, chính là nàng không có dũng khí nói ra, chỉ có thể làm bộ chính mình cái gì cũng không biết. Không biết liền tính, ta cảm thấy ngươi vẫn là không biết hảo. Mộ Mẫu đông nhiên bắt đầu cười, trên mặt chất đầy tươi cười. nhưng là trong ánh mắt lại vẫn là như vậy sâu không thấy đáy ba nguyên ân chu hiểu di thuận miệng đáp ứng rồi một tiếng nàng không nghĩ đương mổ mâu ở tự thuật một bên nàng thấy hết thảy nàng chỉ hy vọng ngày hôm qua hết thảy đều là mộng không hy vọng mổ mâu chứng thực bọn họ đều là tồn tại Người không hỏi mổ mâu đối với chu hiểu di quá mức bình đạm thái độ có một ít không rõ vì cái gì cái này chu hiểu di một chút cũng không hiếu kỳ chẳng lẽ ngày hôm qua nàng thấy không đúng nữ nhân kia thấy chính mình trượng phu cùng một cái như vậy phong tao nữ nhân vào một gian nhà ở sẽ biểu hiện thờ ơ trừ phi trừ phi nàng căn bản không yêu người nam nhân này đối mộ mẫu càng thêm khẳng định chu hiểu di căn bản không phải ái chính mình như tử chỉ là ái mộ gia tài sản ta tưởng nếu là đối với ta bất lợi ngươi khẳng định đã sớm nói hiện tại nếu không nói khẳng định cùng ta không có gì quan hệ chu hiểu di Ta thật sự có điểm thích ngươi thẳng thắn cùng bình chân như vậy thái độ, chính là ngươi vì cái gì liền không thể quá bạch ngươi muốn chính là mộ ra tiền. Ngươi nói cái số, ta cho ngươi, ngươi liền có thể đi rồi. Không cần ở chỗ này bị ta làm khó dễ, như vậy không tốt. Ta còn muốn nói bao nhiêu lần, bà bà, ta muốn không phải tiền. Ta là bởi vì ái tử hạo mới đồng ý cùng hắn kết hôn. Chu hiểu Di không biết chính mình thẳng thắn rốt cuộc cùng mục đích của chính mình có cái gì quan hệ, chính mình rốt cuộc muốn thế nào mới có thể chứng minh chính mình là bởi vì ái tài kết hôn, không phải bởi vì tiền. Vì cái gì vấn đề này chính mình chính là không thể thoát khỏi. Vô luận ngươi nói bao nhiêu lần, ta đều sẽ không tin tưởng ngươi. Giống ngươi như vậy bình phạm nữ nhân vì cái gì không thể tìm một cái bình phạm nam nhân kết hôn sinh con. Cố tình quấn lấy tử hạo, dùng thân thể của mình mê hoặc tử hạo. chờ ngươi người lao sát suy thời điểm, ngươi còn có thể dùng cái gì tới khống chế một cái ngươi không yêu nam nhân. mộ mẫu chất vẫn làm chu hiểu di á khẩu không trả lời được, nàng vốn dĩ liền không tốt với bịa giải, như vậy sắc bén vấn đề, nàng biết chính mình đang nói ái liền có vẻ rất là tái nhợt vô lực. ta sẽ không khống chế tự hạo, ta chỉ là yêu hắn. liền tính là ái có vẻ tái nhợt vô lực, chu hiểu di cũng chỉ có thể dùng ái tới sẽ đáp. Hào nha. Ta đây liền xem, ngươi ngoài miệng ái có thể hay không bao dung tử hạo sai. Mộ mẫu không tin này đó người nghèo ái, nếu thật sự có ái, năm đó nữ nhân kiệt như thế nào sẽ cẩm chính mình tiền liền xa chạy cao bay, không còn có xuất hiện quá. Chính mình cũng bởi vì chuyện này cùng mộ tử hạo phụ thân quan hệ càng thêm lãnh đạo. Người nghèo nên quá người nghèo ở nhật tử, ở chính mình hẳn là ngốc địa phương quá song chính mình bình phạm cả đời. không nên giống chu hiểu di giống nhau thế nào cũng phải lệch khỏi quỹ đạo chính mình hẳn là quỹ đạo đi vào vốn là không thuộc về thế giới của chính mình bà bà ta sẽ cho ngươi chứng minh ta liền không tin chính mình như vậy nỗ lực chính là không đến ngươi thích chu hiểu di cười nhìn mổ mẫu đôi mắt kiên định nói Hảo nha chậm rãi ngươi cũng sẽ biết ngươi căn bản không thích hợp chúng ta sinh hoạt tử hạo bên người vẫn luôn là không thiếu nữ nhân không phải nói ngươi kết hôn các nàng liền sẽ thu tay lại có rất nhiều nữ nhân bởi vì đủ loại nguyên nhân sẽ đi tìm tử hạo ngươi nếu là không có một phương diện xuất chúng nói ngươi cảm thấy ngươi nói căn bản chính là bé nhỏ không đáng kể ái có thể duy trì bao lâu ở chúng ta trong thế giới nhất không cần chính là ái cố tình ngươi trừ bỏ ái cái gì cũng không có ta không phải trừ bỏ ái cái gì cũng không có ta còn có tử hạo ái mặc kệ người khác thế nào ta rất rõ ràng tử hạo là yêu ta chúng ta cũng còn có được thành thành thành thành ngươi cho rằng thành thành có được một cái ngươi như vậy mụ mụ hắn sẽ có bao nhiêu tự hào sao ở trong trường học hắn căn bản không muốn đề cập chính mình mụ mụ bởi vì nói ra đại gia sẽ chê cười hắn sẽ cô lập hắn thành thành tài vài tuổi ngươi nhận tâm làm chính mình hài tử chịu như vậy đãi ngộ sao thành thành bây giờ còn nhỏ hắn căn bản không hiểu này đó ta có thể càng thêm dụng tâm quan tâm hắn Cho hắn biết thế giới này không phải sẽ bởi vì ai ra thế liền có thể được đến tôn kính. Tựa như bà bà ngươi, ngươi có thể nói ra ngươi rốt cuộc chán ghét ta nơi nào sao? Ngươi không thể, trừ bỏ nói ta là một cái người nghèo. Ta là một cái người nghèo, nhưng là ta phải trong thế giới, ta nhất khát vọng cũng không nhất định là tiền, có rất nhiều đồ vật không phải tiền có thể mua được. Chu Hiểu Di cảm thấy hôm nay chính mình không giống như là ngày thường chính mình, không có như vậy lại nặng. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình có nguy cơ cảm, nàng mới có thể như vậy lớn mật cùng mộ mẫu theo lý cố gắng. Vậy chờ xem đi. Hôm nay cơm sáng, nhân viên đều đến đông đủ, bao gồm ngày thường ở nhà khẳng định là ngủ đến mặt trời lên cao thẩm huyền Nhu. Huyền Nhu A, ta cánh tay không có gì đáng ngại. ngươi công ty sự tình vội không nội. Mộ mẫu mỉm cười nói, bất luận kẻ nào nghe ra đều là ở làm thẩm huyền Nhu về nhà. Thâm Huyền Nhu tự nhiên minh bạch là có ý tứ gì, nhưng là nàng không nghĩ tới cái này, lao Thái Bà lại là như vậy, mau liền phải đuổi chính mình rời đi. Trong lòng thật là trong cơn giận dữ a. Ân, ta ba ba cũng thúc giục ta đâu. Nếu ba mụ không có gì trở ngại, ta đây hôm nay liền về nhà đi. Luôn như vậy ở chỗ này quấy giày, ta cũng cảm thấy ngượng ngùng đâu. Thâm Huyền Nhu giống nhau vẫn là như vậy cao quý hào phóng, không có một chút dáng vẻ phẫn nộ. Nào nói thượng là quấy giày. làm ngươi tới chiếu cô ta, ta còn cảm thấy chính mình ngượng ngùng đâu. Rốt cuộc phải đi, mộ tử hạo trong lòng cục đá xem như rơi xuống đất. Tối hôm qua sự nếu là ở phát sinh một lần, hắn thật đúng là không biết như thế nào cùng Chu Hiểu Di giải thích đâu. May mắn tối hôm qua Hiểu Di ngủ đến thủ, cái gì cũng không phát hiện. Bất quá nghe đám người hầu nói, buổi sáng Hiểu Di hòa mộ mâu ở sân nói chuyện hiếm, không biết có hay không nói lẩu. Nu A Di, ngươi phải về nhà. Thành Thành nghe ra các đại nhân nói chuyện ý tứ, nhút nhát sợ sệt hỏi. Đúng vậy. Thầm huyền nhu cười nói, Thành Thành, hôm nay ta liền không thể lại bồi ngươi chơi đâu. Vốn đang tưởng cuối tuần mang ngươi đi nhi đồng nhạc viên đâu. Ta không nghĩ ngươi đi. Thành Thành đem bát cơm một phóng, nước mắt liền phải chảy ra. Ở Thành Thành một bên Chu hiểu gì, vừa mới thoải mái mà tâm tình, lập tức liền lại đến gáy quốc. vì cái gì chính mình nhi tử cùng thẩm quyển nhu như vậy thân mật chẳng lẽ chính mình thật sự bỏ lỡ cái gì vẫn là chính mình thân phận thật sự cho tuổi nhỏ thành thành áp lực mộ tử hạo chu hiểu di bao gồm thành thành phản ứng đều ở mộ mâu nắm giữ chung xem ra này hết thể đều sẽ hơn chính mình viết tốt kịch bản đi phát triển thành thành không khóc mụ mụ về sau cũng sẽ bồi ngươi chơi còn có ba ba hiện tại không phải đáp ứng ngươi về sau mỗi ngày đều sẽ đưa ngươi đi học sao ngoan không khóc chu hiểu di đem thành thành ôm vào trong ngực nhẹ giọng an ủi ta không cần ta liền phải huyền nhu a di thanh thanh cuối cùng vẫn là khóc ở hắn ấu tiểu trong lòng những lời này đó cùng các bạn học ánh mắt đủ để thương tổn hắn thanh thanh oan về sau a di sẽ thường thường lại đây bổi người chơi thẩm Viễn nhu đúng lúc nghi lôi kéo thành thành tay thanh thành tránh ra chu hiểu di ôm ấp một đôi tay nhỏ hoàn thẩm Viễn nhu ta không cho ngươi đi, nãi nãi, đừng làm a di đi. Thanh Thanh hai mắt đấm lệ nhìn mộ mẫu, mộ mẫu làm bộ khó xử nhìn không biết làm sao mộ tử hạo cùng Chu hiểu gì, lại quay đầu lại nhìn Thanh Thanh. Thanh Thanh ngoan, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe ba ba mụ mụ nói, huyện Nu a di liền không đi rồi. Hảo. Thanh Thanh nín khóc mà cười. Ba mẫu, ngươi hôm nay buổi sáng là có ý tứ gì? Thẩm viện Nu rốt cuộc che giấu không được chính mình không vui. Ở mộ mẫu trong phòng cơ hồ là chất vấn mộ mẫu. Có thể có ý tứ gì? Lạc mềm buộc chặt. Mộ mẫu vẫn như cũ lao thần khắp nơi cầm chính mình cốt xứ ly uống hồng trà. Lạc mềm buộc chặt. Chẳng lẽ ngày hôm qua diễn xuất còn chưa đủ xuất sắc? Thầm huyện nhu đùa nghịch chính mình móng tay. Nàng thật là có thể nói là trời sinh vưu vật, nhất cử nhất động đều tản ra quyến ru hơi thở. Xuất sắc, xuất sắc thực. đáng tiếc chính là không biết chu hiểu di thấy được không có nhìn không thấy đến đều không quan trọng có như vậy vừa ra vô luận chu hiểu di xem không thấy được tử hạo đều sẽ không lại như vậy tự nhiên đối đãi nàng rốt cuộc đây là ở chính mình trong nhà nói nữa không có nhìn đến không phải còn có ngại như vậy một cái hảo bà bà đâu chu hiểu di hảo bà bà hôm nay buổi sáng còn tính toán đuổi ta đi đâu ngươi yên tâm ta sẽ không đuổi ngươi đi Ngươi đi rồi đối ta một chút chỗ tốt đều không có. Vậy ngươi hôm nay buổi sáng còn? Ta nói là lạt mềm buộc chặt. Mộ mâu đánh gãy thẩm huyền nu nói, nữ nhân này trong đầu rốt cuộc trang tất cả đều là cái gì, ta không có nắm chắc là sẽ không làm như vậy. Thành Thành không phải lưu lại ngươi. Thành Thành! Thẩm huyền nu nhớ tới mộ mâu nguyên lai like nói cho Thành Thành yêu thích từ từ, còn trộm mang chính mình tiếp nhận Thành Thành hai lần. Nguyên lai like cái này lão bà sớm liền liệu đến sẽ có hôm nay Ta sẽ không làm không có năm chắc sự Ngươi chỉ cần làm tốt ngươi chuyện nên làm là được Ngươi phải nhớ kỹ ở có người Thời điểm nhất định phải đối chu hiểu di khách khí một chút Đến nỗi thành thành Rốt cuộc vẫn là tiểu hải tử Ngươi đối hắn hảo một chút Hắn khẳng định liền sẽ giữ gìn ngươi Vô luận là ở tử hạo vẫn là ở chu hiểu di trước mặt Thành thành vĩnh viễn là ngươi vương bài Không phủ nhận Mộ mẫu thật là cái gì đều nghĩ đến thực chú đáo, nàng rõ ràng biết mỗi người đối chính mình giá trị. Được rồi, ta đã biết. Hôm nay, thầm huyền nhu mới biết được, mộ mẫu không phải một cái đơn giản nữ nhân. Chính mình tuy rằng đối nàng cái loại này luôn là giáo huấn người khác thái độ bất mãn, nhưng nàng không thể bỏ qua, mộ mẫu tâm tư cùng cái loại này nhìn thấu mỗi người thủ đoạn. Chu hiểu Di đưa mộ tử hạo cùng thành thành ra cửa, thành thành vẫn luôn lôi kéo mộ tử hạo tay. Tuy rằng cái này phụ tử cảm tình làm Chu Hiểu Di thực cảm động, nhưng là càng nhiều cũng là chua sót. Thành Thành, hôm nay đi trường học nhất định phải ngoan, hảo hảo học tập, nghe láo sư nói. Chu Hiểu Di ngồi sổm Thành Thành trước mặt, giúp hài tử đeo lên cặp sách, đồ vật đều mang tề sao. Mang tề. Thành Thành đeo lên cặp sách, không màng Chu Hiểu Di nói buông ra mộ tử hạo tay, liền hướng ngoài cửa chạy tới. thành thành chu hiểu di nhìn thành thành đôi chính mình một chút không muốn xa rời cũng không có nản lòng thoái trí hiểu di không có việc gì mộ tử hạo nhìn chu hiểu di như vậy khổ sở đem nàng kéo tới ôm vào trong ngực thành thành chỉ là hiện tại đối thẩm huyển nhu lại mới mẹ cảm tiểu hai từ sao đều là cái dạng này ta nhất định mau chóng nghĩ cách làm nàng chạy nhanh dọn đi ngươi không cần thương tâm ta sẽ đau lòng ân hành ngươi cũng đi làm đi thôi chu hiểu di từ buổi sáng đến bây giờ còn không có cơ hội đơn độc cùng mộ tử hạo ở chung nàng cho rằng chính mình có thể tiêu tan nhưng là trong lòng vẫn là nhiều ít có chút không trôi chảy hảo ta đi rồi mộ tử hạo trong lòng đồng dạng cũng là bất ổn hắn càng ngày càng không xác định chu hiểu di có phải hay không thấy tối hôm qua hết thảy ân trên đường cẩn thận buổi tối sớm một chút trở về chu hiểu di cười nói Không biết có bao nhiêu thê lương đều ở cái này cười bên trong. Tốt. Mộ Tử Hạo nhẹ nhàng hôn Chu Hiểu Di gương mặt. Còn đang xem cái gì đâu? Mộ Mâu xuất hiện ở Chu Hiểu Di phía sau, nhìn Chu Hiểu Di như vậy thâm tình ảo não nhìn Mộ Tử Hạo đi xa thân ảnh. Ba ba. Chu Hiểu Di xoay người chào hỏi. Ta xem, ngươi hôm nay cũng không cần sửa sang lại hoa viên. Như vậy tiểu nhân một cái hoa viên sửa sang lại nhiều như vậy thiên đều Khẳng định là rất mệt. Nếu không hôm nay liền nghỉ ngơi một ngày đi. Không có việc gì, ta một chút cũng không mệt. Lại nói, lập tức liền sửa sang lại hảo. Hôm nay khẳng định sẽ sửa sang lại tốt. Không cần sửa sang lại, ta sẽ tìm đám người hầu sửa sang lại. ngươi đi ta phòng giúp ta nhìn xem quần áo. Ngày mai chuẩn bị cùng vương thái thái các nàng cùng nhau ăn một bữa cơm. Ta chính mình lưỡng lự xuyên nào kiện. Mộ mẫu thân thiết kéo chu hiểu di tay. Huyền Nhu không phải ở sao? Bà bà như thế nào không cho Huyền Nhu giúp ngươi nhìn xem a? nàng ánh mắt như vậy hảo. Chu Hiểu Di cảm thấy rất kỳ quái, hiện tại là ở nhà, đám người hầu đều ở bận rộn, mộ mâu đối chính mình tốt như vậy sự có ý tứ gì? Huyền Nhu lại hảo cũng là người ngoài a? ngươi chính là con dâu ta đâu, ta muốn nghe ngươi ý kiến. Hai người đi vào mộ mẫu phòng, trên giường thả một đống lớn mở ra quần áo. Bà bà. Loại sự tình này chính ngươi quyết định thì tốt rồi, ta thật sự không biết tuyển nào một kiện, ngươi quần áo thoạt nhìn đều thực thích hợp ngươi. Chu Hiểu Di nhìn một đống lớn quần áo đầu liền bắt đầu ẩn ẩn làm đau, nàng nhớ rõ mộ mẫu cho chính mình nói qua khôn sáo, tuy rằng thực nỗ lực mà nhớ kỹ, nhưng là nàng thật sự không có cách nào như vậy thuận lợi tại đây loại trường hợp vận dụng. Được rồi, ngươi cho rằng ta thật là làm ngươi giúp ta tuyển quần áo. Liên ngươi ánh mắt ta thật sự là không dám khen tặng. Tiến phòng, mộ mâu từ mẫu biểu tình liền hoàn toàn rỡ xuống. Kêu bà bà ngươi tìm ta có chuyện gì? Chu hiểu di liền biết chỉ cần là đơn độc cùng mộ mâu ở bên nhau, khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt. Không có gì, chính là cảm thấy ngươi hẳn là thời khắc nhớ rõ thân phận của ngươi, ngươi không phải cái gì mộ ra thiếu nãi nãi. Mộ mâu nói chuyện. thuật tay liền đem đặt ở đầu giường thượng nước trà tất cả ngã xuống một giường quần áo thượng a chu hiểu di có chút kinh ngạc lơ đãng hô lên thành, chẳng lẽ ngươi liền như vậy dung không giới ta không nghĩ làm ta quá một ngày thư thái sinh hoạt đúng vậy ta đã sớm nói qua ta sẽ không làm ngươi ở mộ gia có một ngày ngày lành quá mộ mẫu nói xong câu này thanh âm lập tức cao tám độ vương tẩu chu hiểu di không biết Mộ mẫu kêu vương tẩu lại đây lại phải cho chính mình an bài tội danh gì, nhưng là trốn cũng không thể trốn rớt, đơn giản tâm một hành, lẳng lặng chờ. Phu nhân, chuyện gì? Vương tẩu cơ hồ mỗi lần đều là theo tiếng mà đến. Không có việc gì, ta không cẩn thận đem thủy chiếu vào trên quần áo, ta ngày mai còn tính toán xuyên đâu. Hiện tại đưa tẩy cũng không còn kịp rồi a tiểu hồng đâu. Tiểu hồng hôm nay nghỉ ngơi đâu, ta đây chạy nhanh đi giặt sạch hảo. ngươi hôm nay không phải trong chốc lát cũng muốn ra cửa về quê một chuyến a vậy phải làm sao bây giờ mộ mẫu thoạt nhìn thật là lòng nóng như lửa đốt bà bà ta tẩy đi hôm nay các nàng đều không ở tổng không thể những việc này cũng làm trung thúc làm đi chu hiểu di cười nói trong lòng nghĩ đã sớm biết là phải vì khó chính mình hiểu di như vậy không hào đi ngươi mới gả lại đây mấy ngày a cơ hồ mỗi ngày đều khắp nơi làm việc nói như vậy truyền ra đi giống như ta là ở ngược đái ngươi giống nhau không có việc gì ta ở nhà cũng là mỗi ngày đều làm này đó không có việc gì chu hiểu di tự rêu nói hơn nữa ý vị thâm trường nhìn vương tẩu liếc mắt một cái cái này vương tẩu thật là thực khả nghi vì cái gì mỗi lần xảy ra chuyện thời điểm nàng đều là cái thứ nhất xuất hiện không được hôm nay buổi tối nhất định phải hỏi một chút mộ tử hạo cũng đúng Ta giúp ngươi cùng nhau tẩy đi. Mộ mẫu làm bộ muốn ôm rời giường thượng quần áo. Không cần, bà bà, này đó quần áo ta chính mình tẩy là được. Như thế nào có thể làm ngươi sờ chạm giặt quần áo đâu. Chu hiểu Di nhận mệnh bế lên quần áo, còn muốn ngăn trở cái này hư tình giả ý mộ mẫu. Thiếu nãi mãi những cái đó quần áo đều là cần thiết tay tẩy. Vương Tẩu nhìn Chu hiểu Di, nhớ tới này đó đều là mộ mẫu thực bảo bối quần áo. Ngày thường các nàng tẩy thời điểm đều công đạo các nàng muốn phá lệ cẩn thận, mà hôm nay mộ mẫu cái gì cũng không có nói, xem ra nàng đối Chu Hiểu Di thực yên tâm. Ân, đã biết. Vương Tẩu, Chu Hiểu Di đáp ứng rồi một tiếng liền ra cửa. Vương Tẩu, ngươi làm gì nói những cái đó, khiến cho nàng liền máy giặt tẩy là được. Như vậy nhiều quần áo muốn tẩy tới khi nào a? Mộ mẫu đưa lưng về phía Vương Tẩu, trong mắt tất cả đều là hài hước cười. Ngoài miệng lại trách cứ vương tẩu lắm miệng. Ta là xem phu nhân ngày thường phá lệ quý trọng này đó quần áo, không nghĩ thiếu mãi mãi tẩy hỏng rồi, làm ngài đau lòng. Quần áo hỏng rồi có thể lại mua sao, như vậy sai sự hiểu gì, ta sợ tử hạo sẽ hiểu lầm đâu. Sẽ không, thiếu ra là thực hiếu thuận. Chu hiểu di ôm quần áo ở phòng giặt bắt đầu làm việc. thẩm huyền nu cũng lảo đảo lắc lư từ lầu 2 xuống dưới, trực tiếp vào phòng giặt. Chu hiểu di biết có người vào được, Dương mắt vừa thấy là nàng cái gì cũng chưa nói trực tiếp túi đầu tiếp tục trong tay công tác thẩm huyền nhu cười đóng cửa lại bối chống môn một câu cũng không nói chỉ là lẳng lặng nhìn giặt quần áo chu hiểu di thời gian dài hơn nữa phòng giặt không gian vốn dĩ liền rất nhỏ hẹp mà thẩm huyền nhu lại đối chu hiểu di đã làm như vậy quá mức sự tình chu hiểu di cảm thấy thực không được tự nhiên người có việc sao chu hiểu di hỏi không có việc gì a Thẩm huyền Nhu thanh âm có vẻ thực hưng phấn, tối hôm qua ngủ đến không tồi đi. Xem ra ta đưa cho ngươi lễ vật không tồi a. Ta ngủ rất khá, cảm ơn ngươi quan tâm. Ngươi đưa ta lễ vật ta cùng tử hạo đều thực thích. Thích liên hảo. Ta cảm thấy tối hôm qua tử hạo khẳng định cũng ngủ thật sự thoải mái đi, rốt cuộc như vậy mệt mỏi. Thầm huyền Nhu khẩy tóc, thần thái vũ mị, như là tại hoài niệm cái gì tốt đẹp sự tình giống nhau. Ân. chính là ta cảm thấy ngươi cùng ta tại đây đàm luận ta cùng tử hạo khuê phòng chi nhạc không phải thực thích hợp đi chu hiểu di nỗ lực khuyên chính mình không đi xem thẩm huyền nhu kia ái mội tràn ngập thỏa mãn biểu tình ân cũng đúng vậy nhưng là ta cảm thấy ta chính là có tư cách cùng ngươi đàm luận đâu rốt cuộc ta cùng tử hạo ở kia phương diện vẫn là thực hợp tới đâu thẩm huyền nhu cong lưng đem miệng để sắt vào chu hiểu di lỗ thai nhỏ giọng nói kia cũng là đi qua Chu Hiểu Di nói cho chính mình, cái gì đều là đi qua, không cần để ý, không cần chung nàng bấy giờ, chúng ta. Chuông điện thoại tiếng vang lên, đánh gãy Chu Hiểu Di muốn lời nói. Chu Hiểu Di xoa xoa tay, lấy ra di động vừa thấy, thế nhưng là mục bá thành. Hắn hiện tại như thế nào sẽ gọi điện thoại đâu? Chu Hiểu Di cảm thấy rất là kỳ quái. Huy, Bá Thành. Ân, Hiểu Di. Làm sao vậy? Gọi điện thoại có chuyện sao? không có sự tình không thể quan tâm một chút bằng hữu a ngươi kia nói chuyện phương tiện sao chu hiểu di quay đầu lại nhìn thoáng qua thẩm quyển nhu không biết như thế nào trả lời mục bá thành không nghĩ tới thẩm quyển nhu thế nhưng cười đi rồi còn giúp nàng đem cửa đóng lại ân phương tiện ngươi nói đi tuy rằng chu hiểu di cùng mục bá thành đã nói rõ ràng nhưng là lấy nàng hiện tại ở mộ gia tình hình nàng vẫn là tiểu tâm một chút hảo ngươi hiện tại ở mộ gia quá thế nào Mộ tử hạo đối với ngươi hảo sao? Nàng mẹ không có ở làm khó dễ ngươi đi. Mục bá thành còn cùng dĩ vãng giống nhau ôn nhu săn sóc. Khá tốt. Mẹ nó cũng không có ở dây dưa sự tình trước kia. Rốt cuộc chúng ta đã kết hôn, sao có thể còn có cái gì nói? Chu hiểu Di không nghĩ đem chính mình tình cảnh hiện tại nói cho mục bá thành. Nàng không nghĩ người khác lo lắng cho mình, càng không nghĩ bởi vì chuyện này mọc lan tràn càng nhiều không cần thiết phiền thoái. vậy là tốt rồi thành thành thế nào thành thành thực hảo chu hiểu di nói những lời này thời điểm cơ hồ tạm dừng một chút thành thành hiện tại là thực hảo có thể không phải cùng chính mình ta nghe nói thẩm huyền nhu trụ vào mộ gia đây là thật sự vẫn là giả mục bá thành đương nhiên biết là thật sự hắn tin tức chính là tới thẩm huyền nhu bản nhân ân hiện tại là ở mộ gia bất luận là cái gì nguyên nhân trụ đi vào đi ngươi nhất định phải tiểu tâm nữ nhân kia nàng chính là sự tình gì đều có thể làm ra tới càng quan trọng là muốn xem khẩn mộ tử hạo ta không phải nói mộ tử hạo đối nàng có cái gì quyền luyến chỉ là ngàn vạn không cần bởi vì chính mình nhất thời đại ý, làm thẩm nguyện nhu chui chỗ trống nếu bọn họ thật sự đã xảy ra cái gì địa vị của ngươi thật sự liền khó giữ được mục bá thành nói những lời này cũng không phải tin đồn vô căn cứ Lúc trước mộ tử hạo quyết định cùng Chu Hiểu Di ở bên nhau, thầm nguyện nhu cơ hồn là mỗi lần đại gia gặp mặt tất nói, loại này nục nhã cái này đại tiểu thư là sẽ không dễ dàng quên. ân, ta đã biết. Chu Hiểu Di thật sự hảo tưởng nói, này hết thể khả năng đã đã xảy ra. Chu Hiểu Di cùng mục bá thành thông qua điện thoại, nàng rốt cuộc rốt cuộc nhịn không được khóc lên. Hiện tại Chu Hiểu Di quá rốt cuộc là cái dạng gì nhận tử. Mộ mẫu làm khó dễ. Nàng biết chính mình là sớm hay muộn muôn đối mặt Chính là chính mình bà bà làm khó dễ Chính mình nguyên nhân không phải khác Mặt khác nàng đều có thể sửa Chỉ có cái này nàng thật sự không có bất luận cái gì biện pháp đi thay đổi Nàng là nhà nghèo nữ nhi Nghèo, điểm này liền đủ để cho mộ mâu chán ghét nàng Hiểu lầm nàng, đủ để cho nàng ở toàn bộ mộ gia vô pháp ngẩng đầu làm người Thầm viện nhu đường hoàng trụ tiến chính mình ra Cũng có thể đối chính mình khoa tay múa chân Nhất quá mức chính là buổi tối thế nhưng ở chính mình trước cửa phòng câu dẫn chính mình trợ phu. Nếu này hết thể đều không phải thống khổ nhất, như vậy thấy kia một giường hỗn độn thật sự làm Chu Hiểu Di cuối cùng một chút chống đỡ tất cả sụp đổ. Chu Hiểu Di nhớ tới buổi sáng thành thành đôi thẩm huyền nhu thái độ, cùng hiện tại đối chính mình thái độ, nàng vết thương chồng chất tâm càng là lại bỏ thêm một đạo đau triệt nội tâm khẩu tử. Như vậy tiểu nhân hài tử biết cái gì? Khả năng chỉ là bởi vì thẩm huyển nhu có thời gian bồi hắn chơi, cho hắn mua muốn món đồ chơi. Đồng dạng cũng là vì là như vậy tiểu nhân hài tử mới có thể không chút nào che giấu ý nghĩ của chính mình. Hiện tại chính mình rốt cuộc có được cái gì? Rốt cuộc muốn rửa cái gì mới có thể chống đỡ chính mình đã từng kiên định bất di tình yêu? Chẳng lẽ sở hữu hết thể thật sự giống như là mộ mẫu theo như lời, chính mình căn bản là cùng mộ tử hạo không phải một cái thế giới người? căn bản không có khả năng dung tiến hắn có được hết thảy. chính mình cùng hắn thật sự chính là dị thường sai lầm tương ngộ, có một sai lầm kết tinh. hiện tại bọn họ chỉ là bị cái gọi là tình yêu mê hoặc, cho nên mới sẽ kiên trì, đương hết thảy đều quy về bình tĩnh thời điểm, mới có thể phát hiện thật sự chỉ là một sai lầm. chu hiểu di trầm rãi tẩy quần áo, nước mắt giống như là chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau không ngừng tích ở trong nước, tập ra một đám nho nhỏ gợn sóng, nháy mắt lại biến mất. Tử hạo, ngươi sẽ nói cho ta, ngươi sẽ không cho là như vậy đúng không? Ngươi là thiệt tình yêu ta đúng không? Ngươi cũng là thật sự tưởng cùng ta cả đời bên nhau đúng không? Chu hiểu Di không phủ nhận loại này, tình cảnh làm nàng thật sự bắt đầu hoài nghi chính mình tuyệt đối cùng kiên trì có phải hay không đối. Giờ phút này mộ tử hạo ở công ty đồng dạng là đứng ngồi không yên, tuy rằng hắn cùng thẩm nguyện nhu cái gì cũng không có phát sinh, nếu là chu hiểu Di thấy được. Nàng khóc nhau khắc khẩu hắn đều không cảm thấy quá mức. Vấn đề là chính mình mẫu thân thấy, mẫu thân tuy rằng đồng ý hắn cùng hiểu Di hôn sự, hiện tại xem ra mẫu thân cũng không có thực nhằm vào Chu hiểu Di, nhưng hắn không cho rằng mẫu thân từ đáy lòng thích nàng. Nếu mẫu thân thật sự tưởng tách ra bọn họ, hiện tại thật là một cái thực tốt thời cơ. Mộ Tử Hạo thực sợ hãi, hắn đoán không ra mẫu thân tâm tư, không biết mẫu thân có phải hay không sẽ nói cho Chu hiểu Di. Nói qua không có nói. Hôm nay Hiểu Di khác thường có thể là bởi vì thành thành, nếu nói, nàng hiện tại rốt cuộc đang làm cái gì, trong lòng là nghĩ như thế nào, hắn muốn như thế nào giải thích. Hắn tưởng, giữa trưa vẫn là ước Hiểu Di ra tới ăn một bữa cơm, nhìn xem nàng thái độ. Mộ tử hạo đống nhiên gọi điện thoại nói giữa trưa cùng Chu Hiểu Di cùng nhau ăn cơm. Tin tức này làm Chu Hiểu Di rất là kinh ngạc, vì cái gì sẽ ước chính mình ăn cơm, mỗi ngày đều sẽ gặp mặt. Có chuyện gì không thể ở nhà nói. Nếu một người nam nhân làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, hắn khả năng sẽ gấp bội đối với ngươi hảo. Những lời này tuy rằng không phải một câu chân lý, nhưng là khả năng mỗi người đàn bà đều sẽ tin tưởng. Chu Hiểu Di lo lắng mộ mâu sẽ không đồng ý, không nghĩ tới nàng rất thống khoái đáp ứng rồi. Mộ gia tài xế Trung Thúc lái xe đưa Chu Hiểu Di đến mộ tử hạo ước hảo địa phương. Đây là Chu Hiểu Di gả tiến mộ ra sau lần đầu tiên chính mình ra cửa, nàng cảm thấy có một ít khẩn trương. Không biết là bởi vì cái gì? Mộ tử hạo đã ở nơi nào chờ? Hắn giúp Chu Hiểu Di mở cửa xe, giống như là tình yêu cùng nhiệt nam nữ giống nhau. Chu Hiểu Di ngẩng đầu cười bộ dáng cơ hồ sáng lạn mộ tử hạo tâm. Hiểu Di, ngươi gả cho ta sau, ta đối với ngươi quan tâm thiếu, ngươi không có sinh khí đi. Nhu hòa ánh đèn. thư hoan âm nhạc làm người tâm không tự chủ được thả lỏng mộ tử hạo nhìn âm thầm ánh đèn hạ chu hiểu di bộ dáng càng thêm tiểu mị động lòng người không có việc gì ta không tức giận chu hiểu di sở hưu nghi vẫn đều bởi vì mộ tử hạo một câu tan thành mây khói ta biết ngươi ở nhà thật sự thực vất vả muốn chiếu cố mẹ còn muốn chiếu cố thành thành hiện tại lại nhiều một cái nhiều chuyện thẩm biển nu ngươi vẫn luôn cái gì cũng không nói ta minh bạch ngươi trong lòng ủy khuất chính là có chút thời điểm ta cũng là không có cách nào ta không thể bởi vì ngươi lại thương tổn mẹ nó tâm nàng thượng tuổi khẳng định là thực cố chấp nhưng là ta tin tưởng ngươi thiện lương ôn nhu nhất định sẽ đả động nàng làm nàng tán thành ngươi mộ tử hạo những lời này cũng không phải vì thử chu hiểu di về thẩm nguyện nhu sự mới nói hắn thật sự vẫn luôn tưởng đem chính mình trong lòng lời nói nói cho chu hiểu di nữ nhân này nhu nhược vai đã gánh vác quá nhiều không nên tội hiện tại nàng đã thi chính mình hợp pháp thế tử, hắn có trách nhiệm bảo hộ nàng, không bao giờ bị thương tổn. Ân, Chu Hiểu Di cố nén nước mắt gật đầu. Từ Hạo kỳ thật chỉ cần có ngươi, cái gì khổ ta đều không cảm thấy bị khuất. Tuy rằng lúc ấy ta không cảm thấy chúng ta nhất định sẽ đi đến hôm nay, nhưng là từ cái nào thời điểm ta liền biết ngươi là từ trong lòng rất tốt với ta. Tình nhân chi gian loại này đối thoại không cần quá nhiều, chính là chân chính giao lưu là cần phải có. Nếu thẩm nguyện nhu làm khó dễ ngươi, ngươi nhất định không thể trộm chịu đựng, ngươi nhất định phải nói cho ta, biết không? Ta biết. Có lẽ, đây là tình yêu. Hai người ăn cơm chiều, cùng nhau ở ưu tĩnh đường nhỏ bước chậm. Ánh mặt trời xuyên thấu qua mật mật lá cây, chiếu vào trên mặt đất một đám nho nhỏ còn sáng. Từ hạo, vương tẩu ở nhà ngươi ngây người đã bao lâu? Chu hiểu di bỗng nhiên nhớ tới một cái chính mình luôn là muốn hỏi, lại luôn là quên hỏi vấn đề. vương tẩu a nàng ngây người mười mấy năm đi làm sao vậy có việc mộ tử hạo đối với chu hiểu di nói có chút nghi vấn không có việc gì chính là thuận miệng hỏi một chút chu hiểu di cái gì cũng chưa nói chỉ là cười cười nàng có thể nói như thế nào nói chính mình rất nhiều lần làm mộ mẫu làm khó dễ thời điểm vương tẩu đều ở đây nàng đã ở mộ ra ngây người mười lăm năm nàng lời nói đương nhiên là rất có phân lượng Chu hiểu Di sẽ không nốc đến đi theo mộ tử hạo nói này đó. Lại nói, nàng đã mịt mờ không biết nói qua vài lần, hắn căn bản không tin chính mình mẫu thân sẽ làm quá mức sự. Nga, vương tẩu người thực hảo, ở nhà có cái gì không hiểu đến sự người liền đi hỏi một chút nàng liền có thể. Mộ tử hạo cảm giác được chu hiểu Di có nói cái gì tới rồi bên miệng lại không có nói. Nàng không nghĩ nói, hắn cũng sẽ không thâm hỏi, mỗi người đều có chính mình không nghĩ nói sự. Ngươi hôm nay đưa thành thành, hắn cao hứng sao? Chu hiểu di tưởng nói một ít cái gì, lại phát hiện, không có gì hảo thuyết, đành phải nói thành thành. Ân, hắn thật cao hứng. Ta biết hài tử sự ngươi cũng rất khổ sở, ta cũng không chịu nổi, nhưng là chúng ta không thể chỉ là thương tâm, cũng đến ngẫm lại chúng ta có phải hay không nơi nào làm không tốt. Chúng ta không phải một mặt quán thành thành, chính là mẹ rốt cuộc rất là quán hắn, tiểu hài tử hiện tại là phân không rõ thị phi. Về sau ta sẽ nhiều rút ra thời gian tới bồi ngươi cùng thành thành. Mộ tử hạo an ủi chu hiểu di, Ta biết. Ta có thể là trong khoảng thời gian này đem lực chú ý đều đặt ở bà bà trên người, có chút xem nhẹ thành thành. Ta về sau sẽ chú ý hai bên đều chiếu cố. Hiểu gì? Cảm ơn ngươi. Mộ tử hạo đứng yên, lặng lặng nói một câu cảm ơn, đem chu hiểu di một phen đủng tiến trong lòng lực. Cảm ơn ngươi cho ta sinh hạ thành thành. Cảm ơn ngươi đem hắn nuôi lớn. Cảm ơn ngươi chịu đựng ủy khuất gả cho ta. Chúng ta trì gian không có cảm ơn. Thanh thanh không chỉ là ngươi hài tử, cũng là của ta, này hết thể đều là ta nên làm. Quan trọng là, ta gả cho ngươi chưa bao giờ cảm thấy ủy khuất. Chu hiểu Di dùng sức ôm mộ tử hạo nghẹn ngào nói. Có đôi khi, bất luận cái gì ngôn ngữ đều không bằng một cái ôm tới thiết thực. Có đôi khi chúng ta cái gì đều minh bạch, bất luận cái gì ngôn ngữ đều có vẻ tái nhật vô lực. mà thân thể chân thật đụng vào cảm khiến cho người cảm thấy có được không chỉ là toàn thế giới. Chu hiểu Di về đến nhà, ở chính mình trong phòng, vui vẻ hừ ca đổi quần áo, ở tủ quần áo lại thấy thẩm nguyện nhu đưa quần áo. Nàng mặt nháy mắt liền đỏ, thiêu có điểm nóng lên. Bất quá nàng quyết định, buổi tối liền cấp mộ tử hạo một kinh hỉ, Không biết hắn thấy không giống nhau chính mình có thể hay không giật mình, là sẽ cao hứng nổi điên. vẫn là cảm thấy chính mình là một cái kỳ quái nữ nhân đâu. Kỳ thật, nàng vẫn là thực thẹn thùng, nàng vẫn luôn là một cái truyền thống nữ nhân, tuy rằng từ gặp gỡ Mộ Tử Hạo ngày đó bắt đầu, hết thể bình thường quỹ đạo đều biến mất. Chu Hiểu Di nghĩ hôm nay Mộ Tử Hạo ở trên đường bỗng nhiên ôm lấy chính mình bộ dáng, nhớ tới Mộ Tử Hạo ở ăn cơm thời điểm nói những lời này đó, nhớ tới lúc ấy hắn bồi nàng cùng nhau quá bần cùng nhật tử vui vẻ chịu đựng bộ dáng, này hết thảy đời này chỉ có hắn có thể cho cùng chính mình chính mình vì cái gì không thể vì hắn thay đổi một lần đâu cái gì cái gì mộ tử hạo ngươi mỗi ngày rốt cuộc đang làm gì chính mình trong nhà sự ở bên ngoài truyền như vậy náo nhiệt ngươi cái gì cũng không biết sao đây là ngươi đáp ứng cấp hiểu di hưng phấn mục bá thành nói bắt đầu có chút hùng hổ dọa người ý tứ hắn thậm chí bắt đầu có chút hối hận chính mình lúc trước vì cái gì sẽ tin tưởng mộ tử hạo tin tưởng người nam nhân này sẽ cho Chu Hiểu Di mang đến hạnh phúc. Này có thể là chính mình làm nhất tính sai sự tình. Ta như thế nào sẽ biết? Ta căn bản đối này, đó bắt quái một chút hứng thú đều không có. Thẩm Huyền Nhu trụ tiến nhà ta căn bản không phải ta đồng ý, là ta mẹ làm chủ, vốn dĩ hôm nay nàng là muốn dọn đi, ai biết Thành Thành ngăn đón không cho, ta lại có biện pháp nào? Một bên là chính mình mẹ cùng nhi tử, một bên là hiểu gì? Ngươi nói ta có thể bận tâm ai, vẫn là xem nhẹ ai. Mộ tử hạo trong lòng bực bội rốt cuộc có bùng nổ dấu hiệu là, hắn là một người nam nhân, nguyên nhân chính là vì hắn là nam nhân, cho nên hắn là con mẹ nói nhi tử, cũng là Chu hiểu di trợ phù, đồng thời cũng là thành thành ba ba, hắn cũng muốn làm đến mọi mặt chu đáo, nhưng là thật là quá khó khăn. Ân, ta tin tưởng này đó không phải ngươi có thể khống chế, nhưng là ta muốn biết chính là... thẩm huyền nhu ở tại nhà ngươi liền cái gì cũng không có làm nàng đối hiểu di một chút ác ý cũng không có vẫn là đối với ngươi một chút dục vọng cũng không có ngươi không được quên lúc ấy ngươi rời đi nàng nàng bị trở thành chê cười bao lâu nàng chẳng lẽ là một cái như vậy rộng lượng người nếu thật là như vậy lúc trước hiểu di thiếu chút nữa xảy ra chuyện lại như thế nào giải thích ta cùng hiểu di nói nếu thẩm huyền nhu có một chút đối nàng không tốt khiến cho hiểu di nói cho ta Ta lập tức đuổi nàng xuất ra môn, sẽ không bận tâm ta mẹ. Hy vọng ngươi nói chính là thật sự. Mục ba thành đối thẩm nguyện nhu đối chính mình theo như lời nói cũng không có hoàn toàn tin tưởng. Giống nàng như vậy nữ nhân vì mục đích của chính mình, có thể không từ thủ đoạn, có thể lợi dụng bên người mỗi người. Hắn sẽ không như vậy buồn, sẽ không hoàn toàn tin tưởng, nhưng là cũng không thể hoàn toàn không tin. Ta nói ra liền khẳng định có thể làm được. những việc này chẳng lẽ hiểu di nói cho ngươi mộ tử hạo nói ra những lời này trong lòng ế ẩm chẳng lẽ chu hiểu di nhanh như vậy liền không tin chính mình có thể bảo hộ nàng chẳng lẽ ở nàng trong lòng mục bá thành so với chính mình càng thêm đáng giá tin cậy không có hôm nay ta cấp hiểu di đánh điện thoại nàng cái gì cũng chưa nói loại chuyện này mục bá thành không nghĩ nói dối nhưng là nguyên nhân chính là vì chu hiểu di cái gì cũng không có nói cho nên hắn mới có thể cảm thấy khả nghi hiểu di chính mình đều cái gì đều không có nói ngươi liền có thể như vậy lại đây hương sư vấn tội có phải hay không có điểm quá mức mộ tử hạo vừa nghe chu hiểu di cái gì cũng không có nói nhiều có có một ít an ủi mộ tử hạo ta đối với ngươi thực thất vọng một cái liền chính mình gia đình đều xem không hiểu người căn bản không thể làm đối thủ của ta ngươi có thể dụng tâm đi xem hiện tại nhà của ngươi thật là như vậy ấm áp sao Mục Bá Thành lắc đầu, ném xuống như vậy một câu liền đi rồi. Mộ Tử Hạo thật sự không phải một cái có thể đem Chu Hiểu Di bảo hộ thực tốt nam nhân, ở hắn trong lòng khả năng rất nhiều chuyện đều vĩnh viễn là chính mình nhận định. Mục Bá Thành nói như vậy một hồi lời nói, Mộ Tử Hạo càng thêm không có công tác tâm tình. Hắn cần thiết mau chóng giải quyết chính mình nghi vấn, tìm Vương Tẩu. Chu Hiểu Di nhắc tới Vương Tẩu, thuyết minh Vương Tẩu có thể là biết một ít về Chu Hiểu Di nhi chính mình không biết sự. Vương tẩu lại ở chính mình trong nhà ngây người như vậy nhiều năm, đối chính mình mẫu thân cũng là thực hiểu biết, nàng khẳng định biết một ít chi tiết. Vương tẩu hôm nay về nhà, mộ tử hạo đã biết, sự tình gì đều có thể bông, xe bay trực tiếp tới rồi vương tẩu trong nhà. Vương tẩu, thực xin lỗi quấy dày ngươi, nhưng là có một ít việc ta không hỏi rõ ràng, ta thật sự là không thể yên tâm lại. Mộ tử hạo đối chính mình đột nhiên đến thăm cảm thấy thật ngượng ngùng. Hắn luôn luôn không phải một cái bà bà mụ mụ, thích quay rầy người khác sinh hoạt cá nhân người. Không có việc gì, thiếu ra, ngươi nói đi. Ta lần trước hỏi qua ngươi, ngươi nói ta mẹ cũng không có làm khó hiểu gì phải không? Ngươi có thể đi gần nhất trong nhà phát sinh sự nói cho ta sao? Đặc biệt là thẩm Uyển nhu tới lúc sau. Ngươi cũng biết thẩm Uyển nhu đối hiểu gì đã làm loại chuyện này, hiểu di tuy rằng không có sự tình, nhưng là ta cũng là lo lắng. Mộ tử hạo đối vương tẩu cái gì cũng không giữ lại, nói thẳng ra bản thân ý đổ đến cùng nghi vấn. Những việc này, ta cũng không biết như thế nào cùng ngươi nói. Ta cùng ngươi đã nói, ta thực thích thiếu nãi ngươi, nàng thoạt nhìn liền cùng chúng ta không có gì, nói như thế nào đâu, chúng ta có thể nói là giống nhau người. Thẩm tiểu thư là nhà giàu thiên kim, đối chúng ta loại người này vẫn luôn là thực coi khinh. Khả năng ta nói nhiều ít có chút thiên vị thiếu nãi mãi. Vương Tẩu không biết vì cái gì mộ tử hạo luôn là truy vân chính mình về Chu hiểu di sự, chẳng lẽ bọn họ chi gian thật sự xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, Vương Tẩu, ta chính là muốn biết mấy ngày nay trong nhà rốt cuộc thế nào, ta rốt cuộc ban ngày đều không ở nhà, buổi tối cùng bọn họ cùng nhau ở chung thời gian cũng là hữu hạn. Ta mẹ cùng hiểu di hòa ta quan hệ, ta lại không cho phép các nàng có chuyện gì gặp ta, nếu là ta hỏi các nàng... khả năng được đến đáp án càng thêm thiên vị đi. Mấy ngày nay, trong nhà mặt cũng không có gì đặc biệt sự tình phát sinh, muốn nói có lời nói, khả năng cũng đều là một ít việc nhỏ. Thẩm tiểu thư tới ngày đó, phu nhân nói muốn ăn thịt cá sủi cào chiên, thiếu nãi nãi liền đi làm. Có thể là bởi vì thiếu nãi nãi không cẩn thận, ngày đó thẩm tiểu thư nói bị xương cá chát tới rồi, vẫn là hai lần. Phu nhân liền nóng nảy, nói thiếu nãi nãi là ở trả thù chính mình nguyên lai đối nàng làm sự tình thiếu nãi nãi cực lực phủ nhận ân ta mẹ không có bị xương cá chắt đến đi mộ tử hạo hỏi phu nhân nhưng thật ra không có nói mộ tử hạo nghĩ thầm nếu chính mình mẫu thân không có bị chắt đến chỉ có thẩm huyền nhu lời nói những lời này đại không cần tin bởi vì lấy thẩm huyền nhu cá tính nàng cùng chu hiểu di không qua được là không gì đáng trách chuyện này có thể xem nhẹ Nhưng là Thẩm Nguyễn Nhu khẳng định là người tới không có ý tốt, chính mình cần thiết muốn chạy nhanh tưởng cái biện pháp làm Thẩm Nguyễn Nhu rời đi chính mình ra. Hắn có cảm giác, nếu làm nàng tiếp tục ở tại chính mình ra, khẳng định là muốn xảy ra chuyện. Còn có chuyện khác sao? Chiều hôm đó, phu nhân cùng Thẩm Tiểu Thư ở Hoa Viên, thiếu mãi mãi ở sửa sang lại. Sau lại, phu nhân làm thiếu mãi mãi đi đổi hồ trà nóng, thiếu mãi mãi đoan quá khứ thời điểm liền té ngã. Chính là khi đó phu nhân bị phỏng. Thiếu mãi mãi nói chính mình là bị thứ gì vướng ngã, không phải cố ý, nhưng là chúng ta hoa viên luôn luôn là thực bình thản hơn nữa lúc ấy nơi đó lại là cũng không tìm được thứ gì có thể vớ ngã người. Phu nhân ngày đó thực tức giận, nhưng là sau lại hình như là cũng xả tới rồi nguyên lai like sự gì đó. Lại sau lại bác sĩ liền tới rồi. Buổi tối sự thiếu ra ngươi cũng là biết đến. Ngươi nói. chu hiểu di một mực chắc chắn chính mình chính là bị vướng ngã không phải chính mình không cẩn thận mộ mẫu bị bị phòng đích sắc không nghiêm trọng nhưng là mộ tử hạo đối với chuyện này vẫn luôn là có nghi hoặc chu hiểu di vẫn luôn là thật cẩn thận làm việc không có khả năng sẽ không cẩn thận bị vướng ngã chính là ngày đó chính là té ngã chuyện này chỉ có hai loại khả năng không phải chu hiểu di đang nói dối chính là mộ mẫu đang nói dối không có thấy đồ vật thực rõ ràng này đó đối chu hiểu di thực bất lợi là. Sau lại thiếu nãi nãi lại nấu cơm, phu nhân yêu nhất ăn đậu hủ lại hàm khó có thể nuốt xuống. Mắt khác trong nhà đều là không có gì, phu nhân thoạt nhìn đối thiếu nãi nãi không tồi, không có rất lớn thanh siêu cao thuế nặng gì đó. liền tính là thiếu nãi nãi làm sai sự, bắt đầu tuy là mắng một đốn, nhưng một lát liền hảo. Vương Tẩu hồi ức mấy ngày nay trong nhà phát sinh sự tình, tình hình thực tế đều cùng mộ tử Hạo nói. Mộ tử Hạo nghe xong Vương Tẩu nói, Không có lưu lại, trực tiếp đứng dậy rời đi. Quốc lộ thượng xe tới tới lui lui, mộ tử hạo tâm một khắc cũng không bình tĩnh, liền tính là hiện tại hắn ở nghĩ như thế nào, sự tình ở hắn trong lòng cũng dần dần rõ ràng trong sáng. Hắn liền tính là lại thích Chu hiểu gì, sự tình các loại đối nàng cũng là thực bất lợi, liền hướng nàng hướng chính mình hỏi về vương tẩu sự tình, những việc này nhiều ít cũng là Chu hiểu di sai. Mộ tử hạo bắt đầu có một chút tự trách, Cũng không phải phiền chán Chu Hiểu Di hành động, chỉ là đoán hận chính mình lúc trước không có hảo hảo bảo hộ Chu Hiểu Di, mới làm nàng bị như vậy nhiều thương tổn. Nếu chính mình lúc trước nhiều chú ý nàng một ít, nhiều tín nhiệm nàng một ít, cũng sẽ không nháo cho tới hôm nay nông nỗi. Chính là, nói trở về, chẳng lẽ chính mình lúc trước sơ sẩy liền biến thành Chu Hiểu Di hiện tại đối mẫu thân thương tổn sao? Mẫu thân ngay lúc đó cách làm là thật sự thực thương tổn người, là thực giấm đạp nàng tự tôn. đây là chu hiểu di trả thù lý do sao nếu mẫu thân thật sự đối nàng không tốt vì cái gì chu hiểu di cái thứ nhất nghĩ đến nói hết không phải chính mình mà là mục bá thành chính mình làm thật sự như vậy kém cỏi vẫn là hiện tại chu hiểu di đã không phải nguyên lai like chu hiểu di mộ tử hạo đem xe ngừng ở ven đường hung hăng tạp một chút tay lái thật sâu thở ra một hơi lại không thể đem trong lòng này đó phiền muộn toàn bộ mang đi nay chẳng lẽ thật sự chính là chính mình muốn sao Hiện tại Chu hiểu Di chính mình là càng ngày càng xem không hiểu, nàng trong lòng rốt cuộc trang nhiều ít chính mình không biết bí mật. Rõ ràng là nàng ở chế tạo phong ba, lại làm chính mình cảm thấy là mẫu thân đối nàng không tốt. Chính mình như thế nào có thể một lần lại một lần thương tổn mẫu thân. Liên tính là mẫu thân không phải như vậy thích nàng, nhưng ít ra làm đồng ý nàng kết hôn, ít nhất bọn họ hiện tại mỗi ngày đều có thể ở bên nhau, Chu hiểu Di còn có cái gì không hài lòng. mộ tử hạo tiếp thành thành cùng nhau về nhà mộ ra hết thảy đều cùng nguyên lai like giống nhau duy nhất bất đồng chính là mỗi người tâm tình mộ tử hạo nhìn cùng bình thường giống nhau chu hiểu di như thế nào cũng không dám tin tưởng hắn ái chu hiểu di sẽ là một cái trêu chọc phong ba nữ nhân có lẽ là chính mình tưởng sai rồi đi có lẽ chính mình chỉ là tưởng quá nhiều có lẽ này hết thảy chỉ là trùng hợp có lẽ chỉ là chính mình chuyện bé xé ra to đối. chính là chính mình chuyện bé xé ra to. Nghĩ như vậy qua sau, mộ tử Hạo trong lòng nhiều ít có một ít thoải mái. Nguyên bản là mộ gia người một nhà cơm chiều, bởi vì nhiều Thẩm Uyển Nhu, mỗi người cũng không biết nói cái gì, chỉ có thành thành không ngừng nói trong trường học thú sự. Ăn qua cơm chiều, Chu Hiểu Di liền mang theo thành thành hồi lầu 2. Tuy rằng, Chu Hiểu Di không nghĩ làm chính mình trượng phu cùng Thẩm Uyển Nhu từng có nhiều tiếp xúc, Nhưng là hiện tại nàng chính yếu chính là làm Thành Thành cảm nhận được chính mình tình thương của mẹ. Một nữ nhân một khi đương mẫu thân, sẽ biết, đối với này hết thảy, cái gì đều so ra kem chính mình hài tử tín nhiệm. Cho dù nghĩ như vậy, nàng trở lên lâu thời điểm vẫn là nhịn không được nhìn thoáng qua ba người, bọn họ đều an tĩnh nhìn tivi, không ai nói chuyện. Mụn mụ đi rồi. Thành Thành lôi kéo Chu hiểu di tay, hướng chính mình phòng đi đến. thành thành đôi với chu hiểu di hiện tại biểu hiện nhiều ít có một ít bị thương hiện tại chính mình mụ mụ đều không có thời gian bồi chính mình trong lòng không biết suy nghĩ cái gì hảo thành thành lôi kéo làm chu hiểu di nháy mắt hoàn hồn vô luận thế nào vì thành thành nàng đều không thể ly hôn mộ tử hạo vốn dĩ tưởng cùng mẫu thân nói chút sự tình ngại với thẩm huyển nhu ở đây chỉ có thể là bảo trì trầm mặc mộ mẫu đã là sáu người tuy rằng bảo dưỡng rất khá nhưng là cẩn thận mà xem, nàng trên mặt cũng đồng dạng tràn ngập tăng thương. Tăng phu nhiều năm, chính mình một người lôi kéo nhi tử lớn lên, chính mình một người chống đỡ mộ ra sản nghiệp, liền tính ở bên ngoài lại là vai phong một cõi, vẫn như cũ là không địch lại năm tháng thời gian. Mộ tử hạo tưởng, vì cái gì lúc ấy chính mình liền không vì mẫu thân tưởng một chút, liền như vậy nghĩa vô phản cố đi theo chu hiểu di tính toán lưu lạc thiên ngai, liền tính là mẫu thân có một ngàn một vạn cái sai. nàng cũng là chính mình mẫu thân một cái mẫu thân như thế nào sẽ không không vì chính mình hải tử suy xét ngẫm lại hiện tại chu hiểu di thành thành chẳng qua là cùng chính mình không thân liền cấp không biết nên làm cái gì bây giờ lúc trước chính mình như vậy đối chính mình mẫu thân mẫu thân rốt cuộc là như thế nào chịu đựng tới bỗng nhiên trong lòng này lên tới thật sâu tự trách chính mình thật sự đêm khuya không có làm tốt không phải mộ mẫu hảo nhi tử không phải chu hiểu di hảo trượng phu Không phải thành thành hảo ba ba, hết thể đều làm chính mình làm đến như vậy không xong. Chu hiểu di bồi thành thành làm bài tập, an tĩnh nhìn nhi tử, thẳng đến hống nhi tử ngủ, nàng mới hồi chính mình phòng. Khoảng cách tuy rằng gần, nhưng là làm một cái mẫu thân, nàng minh bạch, thành thành tâm đã dần dần cùng chính mình có khoảng cách, không hề là cái kia dính chính mình, phảng phất nàng là hắn duy nhất thiên. Chu hiểu di trở lại chính mình phòng, thấy mộ tử hạo đã tắm rửa xong nằm ở trên giường đọc sách. Chu Hiểu Di nhìn Mộ Tử Hạo xem chính mình ánh mắt, không chế không được chính mình liền ghé vào hắn trên người, chỉ có thể dựa hắn mới có thể cho chính mình tiếp tục quá loại này sinh hoạt lực lượng. Làm sao vậy, Hiểu Di? Mộ Tử Hạo ôm cái này nhu nhược nữ tử, nhẹ giọng hỏi. Không có việc gì, ôm chặt ta, ôm chặt ta. Chu Hiểu Di không chế không được run rẩy, rốt cuộc là làm sao vậy? Hiện tại chính mình rốt cuộc là làm sao vậy? Vì cái gì sẽ như vậy mệt? chẳng lẽ thật sự chỉ có ái hôn nhân sẽ như vậy mới sao? Vẫn là bọn họ ái bản thân chính là cái sai lầm. Ngoan, không có việc gì. Đều sẽ quá khứ, hết thể đều sẽ tốt. Mộ tử hạo cảm giác trừ bỏ Chu hiểu Di run rẩy, đại khái cũng có thể đoán ra nàng thương tâm nguyên nhân, hắn biết hiện tại bất luận cái gì an ủi lời nói đều có vẻ tái nhợt vô lực. Đồng dạng, hắn cũng rốt cuộc minh bạch chính mình lúc trước ly kinh phản đạo, mẫu thân có bao nhiêu khó chịu. Ngay lúc đó mẫu thân là như thế nào chịu đựng tới, chu hiểu di ít nhất còn có chính mình, chính là mẫu thân lại ai cũng không có. Như vậy thật dài đêm, nàng lại như thế nào chịu đựng tới. Từ hạo, thành thành là ta trên người rơi xuống thịt, lúc trước bà bà đem hắn mang đi, ta liền có muốn chết xúc động ngươi biết không. Lại khó nhật tử chỉ cần có thể thấy hắn, ta liền cảm thấy sinh hoạt là có mục tiêu có động lực. Hiện tại, hắn trong lòng không còn có ta, Hán tự hồ một chút cũng không cần ta ta làm sao bây giờ. Chu hiểu di thanh em dầu dĩ, ở mộ tử hạo trong lòng ngược truyền ra tới. Ta hiểu, ta biết. Hiểu gì, mấy năm nay là ta thiếu ngươi, nếu lúc ấy ta không phải như vậy quật cường, ta đi tìm ngươi lời nói, ngươi cũng sẽ không ăn như vậy nhiều khổ, sẽ không hôm nay vì thành thành thương tâm. Không thể nào, tuy rằng ăn như vậy nhiều khổ, chúng ta cũng chứng minh rồi một sự kiện. đó chính là chúng ta là thiệt tình yêu nhau chu hiểu di nói những lời này thời điểm không biết vì cái gì nhớ tới tối hôm qua thẩm quyển nhu câu dẫn mộ tử hạo kia một màn tâm đột nhiên chịu đau một chút ân hiểu di ta tưởng cùng ngươi nói một sự kiện mộ tử hạo cũng biết hiện tại đề này đó khả năng làm chu hiểu di càng thêm thương tâm nhưng là hắn chỉ cần tưởng tượng đến mẫu thân liền thật sự nhịn không nổi nữa tính liền nói đi dù sao chính mình cùng chu hiểu di còn có cả đời thời gian đâu ân nói đi chu hiểu di vẫn như cũ ghé vào mộ tử hạo trước ngực không nghĩ lên về mụ mụ cùng ngươi bà bà cùng ta chu hiểu di có một loại không tốt lắm dự cảm ta biết ngươi vẫn luôn cảm thấy ta mẹ khả năng có chút nhằm vào ngươi ngươi không cần loạn suy nghĩ nàng khả năng chính là còn không có thói quen ta đã kết hôn ngươi cũng biết nàng tình cảnh lúc ấy ta vì ngươi cùng nàng nháo như vậy cương ngươi ngẫm lại hiện tại thành thành chỉ là cùng ngươi quan hệ có chút xa ngươi liền như vậy thương tâm ta mẹ lúc ấy đến có bao nhiêu khổ sở ta hiện tại nghĩ cũng không biết nàng rốt cuộc là như thế nào chịu đựng tới ân chu hiểu di nguyên bản liền rất là hạ xuống tâm tình hiện tại càng thêm khổ sở nguyên lai like, ở mộ tử hạo trong lòng là như vậy tưởng hiểu di Ta biết như vậy khả năng ngươi cảm thấy đối với ngươi không công bằng, rốt cuộc bởi vì mẹ, ngươi ăn rất nhiều khổ. Nhưng là hiện tại ngươi là chúng ta mộ ra tức phụ, nhiều ít bao dung nàng một ít, nàng chỉ là một cái thượng tuổi lão nhân. Chúng ta có cả đời thời gian, nàng đã không có. Hảo, ta đã biết. Chu hiểu di nâng dậy thân, bắt đầu lấy tắm rửa quần áo chuẩn bị tắm rửa. Chu hiểu di loại thái độ này là mộ tử hạ hỏa khí lập tức lên đây. Vốn li Chu Hiểu Di nhiều ít cũng là có sai, hiện tại hắn đã cúi đầu hảo hảo cùng nàng nói, nàng còn cầm lấy cái giá. "Hiểu gì? Trước đó vài ngày phát sinh sự tình, ngươi vì cái gì đều không nói cho ta?" Mộ Tử Hạo vẫn là nỗ lực gáp xuống lửa giận. "Sự tình gì?" Chu Hiểu Di không biết nên nói như thế nào, nàng rất rõ ràng, Mộ Tử Hạo đã biết trong nhà lớn lớn bé bé sự tình, bất luận là Mộ mẫu vẫn là Thẩm Uyển Nhu hoặc là Vương Tẩu nói. Cùng chính mình nói khẳng định không phải một cái phiên bản, nàng đành phải nỗ lực giả ngu. Chính ngươi trong lòng kỳ thật rất rõ ràng. Hiểu gì, ta mụ mụ là sẽ không ngược đãi làm khó dễ ngươi, nàng tính tình là nóng nảy một ít, ngươi cũng không cần chuyện bé xé ra to, được không? Mộ tử hạo tận lực làm chính mình khẩu khí trở nên như là đang thương lượng mà không phải mệnh lệnh. Hảo! Ta đã biết, ta về sau sẽ không? Quả nhiên! hết thảy đều là chính mình chuyện bé xé ra to chu hiểu di không quay đầu lại cầm quần áo trực tiếp vào toilet đóng cửa lại một chút kia nước mắt rơi như mưa mộ tử hạo vì cái gì đến bây giờ vẫn là không tin chính mình hắn biết chính mình mẫu thân khó xử vì cái gì không biết chính mình khó xử đâu mộ mẫu liền bởi vì chính mình là nhà nghèo nữ nhân liền một ngụm kết luận chính mình chính là vì tiền chính mình sợ làm hết thảy đều là vì tiền liền bởi vì này đó Mộ mẫu chính mình nhận định sự tình, nàng liền không có địa vị, đã không có hết thảy, chỉ có thể cắn răng thảo mộ mẫu niềm vui. Vô luận mộ mẫu như thế nào làm khó dễ, như thế nào cửa trách, như thế nào vũ nhục, vì mộ tử hạo cùng thành thành, nàng đều kiên trì. Hiện tại, đối với mộ tử hạo xem ra tất cả đều là chính mình chuyện bé sẽ ra to. Mộ tử hạo như bây giờ đạo lý lớn nói chính mình, kia chính hắn đâu. Hắn cùng thẩm nguyện Nhu hết thảy cũng là chính mình chuyện bé xé ra to sao. Nàng vì cái gì muốn chịu được này hết thảy Bà bà cố ý làm khó dễ, trượng phu không hiểu, nhi tử xa cách, thậm chí còn có tiểu tam nên ngang vào nhà. Này hết thảy không đều là bởi vì ái sao? Chính là ái đâu? Ái đã bắt đầu dao động. Mộ tử hạo nhìn thẩm nguyện Nhu phản ứng, nàng vì cái gì không phản kháng? Chẳng lẽ thật sự bị chính mình nói chúng rồi? thâm huyền nhu thật là ở trả thù chính mình mẫu thân Này hết thể đều là ai sai chu hiểu di ở buồng vệ sinh cỏ sắt thật lâu mới ra tới nàng không biết nên như thế nào đối mặt cái này lặp đi lặp lại nhiều lần hiểu lầm chính mình không hiểu chính mình nam nhân chính mình vừa mới nhận định hắn có thể cho chính mình dựa vào có thể cho chính mình ở chỗ này sinh hoạt đi xuống dũng khí chính là chính mình hết thể dũng khí nơi phát ra đều bị kia một câu bóc chết chuyện bé sẽ ra to Thật là chuyện bé xé ra to sao? Chính mình sở hữu ủy khuất đều là chính mình tưởng quá nhiều sao? Ha ha ha ha, này hết thể thật là quá buồn cười. Như vậy không đem chính mình cho là một cái bình đẳng người. Cao cao tại thượng đục mạng, nguyên lai chỉ là chuyện bé xé ra to a. Mộ tử hạo thấy chu hiểu di đôi mắt hồng hồng, như là đã khóc, tâm bắt đầu đau. Chẳng lẽ lúc này đây chính mình là lại hiểu lầm? Vẫn là chính mình câu nói kia nói sai rồi. hiểu di ngươi khóc mộ tử hạo thật cẩn thận hỏi không có dầu gội không cẩn thận vào đôi mắt chu hiểu di đã sớm nghĩ kỹ rồi một cái nhất thích hợp lý do ân đau không không có việc gì đi mộ tử hạo duỗi tay muốn nhìn xem không có việc gì chu hiểu di tránh thoát mộ tử hạo tay cùng tìm kiếm ánh mắt nam ở trên giường đưa lưng về phía hắn hôm nay mục bá thành cho người gọi điện thoại Mộ tử hạo bắt đầu tìm đề tài nói. Nghĩ cách hòa hoãn bọn họ hiện tại chẳng hướng. Ân, là, nói cái gì? Ta cảm thấy ngươi hẳn là biết. Có ý tứ gì? Mộ tử hạo bị Chu Hiểu Di thái độ làm đến thực không cao hứng. Ta không cùng ngươi nói hắn gọi điện thoại. Ngươi liền biết, có thể là hắn đi tìm ngươi cùng ngươi nói, hoặc là thẩm huyển nu nói. Chu Hiểu Di phân tích khẳng định là có chuyện như vậy. Nhưng là nàng đoán mục bá thành khả năng không có như vậy nhàng chán, hơn phân nửa là thẩm nguyện nhu thêm mắm thêm mối nói. Nếu là như thế này, nàng nói cái gì cũng là không có ý nghĩa. Hào đi, là mục bá thành đi tìm ta, nói cho ta. Mộ tử hạo đống nhiên cảm thấy chính mình vừa rồi vấn đề là có bao nhiêu ngốc. ân Ta mệt nhọc, ta muốn ngủ. Mộ tử hạo cấp ra đáp án nhưng thật ra làm chu hiểu di thực giật mình, nhưng là loại này không có ý nghĩa đối thoại. Nàng hiện tại không có một chút tâm tình tiếp tục đi xuống. tiêu hảo, đi ngủ sớm một chút đi. Mộ tử hạo đích sắc cũng không biết còn có thể lại nói một ít cái gì. Đen đóng, trong phòng là một mảnh hát ám, thật dày bức màn ngăn cách bên ngoài điểm điểm tinh quang. Giống như là hiện tại mộ tử hạo cùng chu hiểu gì, không biết là cái gì dần dần làm cho bọn họ chi gian có vết rách. Có bao nhiêu là nghèo hèn phu thê chăm sự ai, nhưng là càng có rất nhiều bởi vì ở bên nhau. Phú quý mới đường ai nấy đi. Bọn họ đều ngủ không được, chứng mắt tưởng, hướng bọn họ nhất cùng nhau quá nhất nghèo nhật tử. Khi đó bọn họ tâm tình là cái dặng gì? Hôn nhân thật là tình yêu phần mộ sao. Nay một đêm, hai người không còn có nói một lời. Dần dần, bọn họ đông nhiên cảm thấy bọn họ chi gian không hề là một chương giường đôi khoảng cách, chậm rãi nước ra rồi, có thể là một cái Thái Bình Dương khoảng cách. Mỗi ngày sự tình đều là lặp lại. Chỉ là người tâm tình không giống nhau. Chu Hiểu Di đem trượng phu cùng nhi tử đưa đến cửa, vẫn như cũ đầu tiên là cùng nhi tử cáo biệt. Thanh thanh vẫn như cũ là có lệ bộ dáng lúc sau, liền chạy ngưỡng mộ tử hạo xe. Mộ tử hạo cùng Chu Hiểu Di nhìn nhau, ai cũng không dám bán ra nào một bước, không dám vươn đôi tay ôm đối phương. Bọn họ ở đối phương trong ánh mắt thấy chính mình bóng dáng, nơi nào chỉ có chính mình tồn tại. Chỉ là trong lòng thất vọng vẫn là không chế được bọn họ tâm trí. Ba ba, nhanh lên, ta đi học bị một rồi. Thanh thanh kêu gọi thanh âm truyền đến. Chạy nhanh đi làm đi thôi. Chu hiểu di bỗng nhiên nghĩ tới trong nhà còn có một cái thẩm huyện nhu còn ở như hổ rình ngồi Nàng lập tức ôn nhu giúp mộ tử hạo sửa sang lại quần áo trên đường lái xe chậm một chút. Buổi tôi sớm một chút trở về. bỗng nhiên cho mộ tử hạo một cái đại đại ôm. Chính là mộ tử hạo lại không ở cái này ôm tìm được một chút tấm áp hàng nghĩa. Tốt. Ta hôm nay sẽ sớm một chút trở về. Mộ tử hạo cười nói, càng có rất nhiều chua sót. Chu hiểu di vẫn như cũ là đứng ở cửa nhìn mộ tử hạo xe đã đi xa mới về phòng. Vương tẩu bọn họ vẫn như cũ đem nhà ăn thu thập thỏa đáng. Mộ mẫu không ở phòng khách có thể là về phòng. thẩm huyền nhu chính mình ở phòng khách nhìn sớm báo. Chu Hiểu Di không biết chính mình cùng nữ nhân này có cái gì hảo thuyết, tưởng trực tiếp lên lầu. Hiểu Di tỷ tỷ. Chu Hiểu Di nhĩ sau truyền đến Thẩm Uyển Nhu thanh âm. "Ân, Uyển Nhu có việc sao?" Chu Hiểu Di tuy rằng không kiên nhẫn, nhưng là cũng không thể phát hỏa. Thẩm Uyển Nhu đều kêu chính mình tỷ tỷ, nàng còn có thể nói cái gì, ít nhất ở nhà không thể phát hỏa. "Hôm nay ta muốn đi đi dạo phố, ngươi cùng đi đi. Ta có điểm mệt đâu." Đi dạo phố. Chu Hiểu Di cảm thấy chỉ cần là ra mộ gia đại môn, nàng ở Thẩm huyền Nhu trong mắt phòng trường chính là thất thượng thì cá, nàng mới sẽ không nốc đến cùng nữ nhân này cùng nhau đi ra ngoài. Ngươi có phải hay không còn ở để ý ta lúc trước làm sự tình? Thẩm huyền Nhu vành mắt lập tức liền biến đỏ, "Tỷ tỷ, ngươi liền tha thứ ta đi, ta lúc ấy thật là bị ghen ghét che mắt tâm trí, ta thật sự là quá yêu tự hạo." "Không có, không có." Ta chính là mấy ngày nay có điểm mệt. Chu hiểu Di chạy nhanh giải thích, như vậy làm thẩm huyển nhu ở mộ ra khóc, mộ mẫu không biết lại sẽ tìm cái gì lý do làm khó dễ chính mình. Hiểu Di, ngươi mấy ngày nay rất mệt ta. Quả nhiên là không thể niệm, một niệm không nên tới đều tới. Mộ mẫu quan tâm hỏi, có phải hay không mấy ngày nay ngươi làm quá nhiều sống a? ta liền nói không cho ngươi làm, ngươi còn một hai phải thể hiện. Bà bà, không thể nào. Ta chỉ cần là sợ dịu rằng Nhu đi ra ngoài, chúng ta dạo không đến cùng nhau, nàng ánh mắt như vậy hảo. Ánh mắt hảo, vừa lúc A, làm Nguyễn Nhu giúp ngươi mua vài món quần áo. Ngươi nhìn xem, ngươi đều không có vài món giống dạng quần áo. Nguyễn Nhu, nhớ rõ nhiều giúp Hiểu Di mua vài món đẹp quần áo A. Mộ mâu thúc giục Chu Hiểu Di cùng thẩm Nguyễn Nhu ra cửa. Chu Hiểu Di thật sự là tìm không thấy thoái thác lý do. đành phải lên lầu thay đổi quần áo cùng thẩm huyền nhu ra cửa nói đi ngươi tìm ta ra tới là vì cái gì ra mộ ra đại môn chu hiểu di trực tiếp đi thẳng vào vấn đề phải hỏi đối với thẩm huyền nhu nàng tưởng chính mình không thể lại nhịn không có gì chính là đơn thuần muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc có cái gì mị lực thẩm huyền nhu cười nói ta có hay không mị lực này không quan trọng quan trọng là ta hiện tại là tử hạo thái thái Chu hiểu Di rất rõ ràng, thần nguyện nu chính là hướng về phía mộ tử hạo tới, cho dù bọn họ từng có qua đi, kia rốt cuộc chỉ là qua đi, không có bất luận cái gì lực lượng. Ân, nhưng là chỉ là tạm thời không phải sao. Bá mẫu không thích ngươi, đây là một chút nghi vấn đều không có, thành thành hiện tại cùng ngươi quan hệ cũng xa cách đi. Đến nỗi tử hạo, ha ha, ngày đó ban đêm sự ta có phải hay không hẳn là cho ngươi khẩu thuật một chút. Thẩm Huyền Nhu chỉ là xem lộ, cũng không quay đầu lại cùng Chu Hiểu Di nói. Ân, vậy ngươi nói. Đúng rồi, ta muốn biết các ngươi bao lâu thời gian. Chu Hiểu Di những lời này thuận miệng nói ra, mới phát hiện vì cái gì chính mình ban đầu không có chú ý vấn đề này. Mặt khác Thẩm Huyền Nhu thật là có thể tạo giả, tỉ như nói kê giường, nhưng là mộ tử hạo ngày đó tổng cộng cũng liền đi ra ngoài không có nhiều một hồi liền đã trở lại. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? thâm huyền nhu nhất thời có điểm từ nghèo nếu không phải chu hiểu di nói mấy câu nói đó nàng cũng quên mất này tuyệt đối là một cái tử huyệt đồng thời nàng cũng rất là kinh ngạc bởi vì chu hiểu di ở nàng trong ấn tượng vẫn luôn là một cái nội hướng truyền thống nữ nhân như thế nào hôm nay sẽ nói ra như vậy lộ liêu nói tới ta không có gì ý tứ chính là mặt chữ thượng ý tứ chu hiểu di bắt đầu có điểm đắc ý chính mình rốt cuộc chiếm một lần thượng phong nga Nguyên lai like ngươi thanh thuần bề ngoài hạ cũng là một viên không an phận tâm đâu. Thẩm Huyền nhu nhanh hơn tốc độ xe, Chu Hiểu Di ta nói thật ta có điểm xem thường ngươi. Xem ra không có tiền nhân ra nữ nhân là so với chúng ta ra mặt dài. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Này không phải đi thương trường lộ. Chu Hiểu Di hiện tại mới chú ý bay nhanh về phía sau lùi lại phong cảnh không phải chính mình quen thuộc, tuy rằng kia sự kiện đi qua thật lâu, chính mình luôn là cho rằng đã cái gì cũng không sợ. Nhưng là hiện tại nàng không thể không thừa nhận, kỳ thật nội tâm sợ hãi vẫn luôn không có tiêu tán, chỉ là bị mộ gia sinh hoạt cấp che khuất. "Ngươi yên tâm, ta sẽ không ở làm loại chuyện này. Tuy rằng ta sẽ không lo lắng cho mình có thể hay không tiến mục giam, nhưng là ta sẽ không làm tử hạo chán ghét ta." Kỳ thật ta thật sự hận chính mình lần trước làm sự, không có hoàn toàn hủy hoại ngươi, thế nhưng còn giúp ngươi làm ngươi thành tử hạo thế tử. Thẩm Uyển Nhu tuy rằng vẫn luôn là cười Nhưng là nàng lời nói lại cùng biểu tình không xứng. Này có lẽ chính là mệnh chung chú định đi. Ngươi không sợ ta trực tiếp tìm người giết ngươi. Sợ, thật sự rất sợ. Ta phát hiện các ngươi này đó kẻ có tiền, cái dạng gì xấu xa sự tình đều có thể làm ra tới. Luôn là vì mục đích của chính mình có thể cái gì cũng không màng, người nào che ở chính mình phía trước đều sẽ nghĩ cách diệt trừ. Thầm viện nhu thẳng thắn không biết vì cái gì làm chu hiểu di nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng lần đầu tiên nói ra vẫn luôn rất muốn nói, lại không biết đối ai nói nói. Là, cái này vòng, không phải ngươi tưởng như vậy ngăn nắp lượng lệ, kỳ thật dơ bẩn thực. Mỗi người bận tâm đều là chính mình ích lợi, ta cũng giống nhau, mộ tử hạo cũng là giống nhau. Khả năng ngươi không tin, thời gian dài ngươi liền biết ta nói chính là nhiều chính xác. Thẩm huyền nu nói ra nói thế nhưng có một ít mất mát. Nàng tin tưởng, mộ tử hạo cùng Chu hiểu Di là thiệt tình yêu nhau. Như vậy ai không phải nàng có thể làm được, đồng dạng cũng không phải nàng có thể được đến. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn làm như vậy? Chu Hiểu Di lần đầu tiên cùng Thẩm Uyển Nhu nói nhiều như vậy nói, bắt đầu cảm thấy nữ nhân này không phải như vậy đơn giản. Nàng là Trương Dương ương Ngạnh, ích kỷ ngon độc, nhưng là cũng con nàng chân thật một mặt tựa như hiện tại. Ta như thế nào làm? Ngươi không cần quá ngây thơ rồi. Quá thiên chân ngươi cho rằng ngươi có thể ở chỗ này sống sót. ha ha ha thẩm uyển nhu tiếng cười biểu hiện ra nàng nội tâm hư không cùng thê lương mỗi một cái giống ta giống nhau tình cảnh nữ nhân quản hắn là ai đều sẽ làm như vậy chúng ta cùng các ngươi không giống nhau chúng ta có rất nhiều tiền sở hữu đều có thể dùng tiền mua được nhỏ đến một quả kim băng lớn đến một cái đào nhỏ lớn hơn nữa thậm chí là ngươi mệnh ta đều có thể mua đến có giống nhau ngươi là mua không được đó chính là ái chu hiểu di một lời chúng đích Là, chúng ta tiền mua không được cái đồng dạng, chúng ta cũng mua không được nhân tâm. Nhưng là ngươi cảm thấy chúng ta yêu cầu này đó sao? Ta không biết. Chu hiểu Di không hiểu thẩm huyền nhu trong miệng thế giới, nàng tuy rằng đã tồn tại ở thế giới kia, nhưng là nàng thật sự một chút cũng không hiểu biết thế giới kia sinh tồn quy tắc. Chúng ta không cần, ái là người nghèo mới giảng ngoạn ý các ngươi cái gì cũng không có, chỉ có thể tìm một thứ mới bổ khuyết các ngươi hư không thế giới. chỉ có ái tài là không tiêu tiền cho nên các ngươi lựa chọn ái thẩm Uyển nhu lời này làm chu hiểu di hoàn toàn thay đổi chính mình đối nàng cái nhìn thay đổi chính mình đối thế giới này cái nhìn nàng rốt cuộc minh bạch mộ mẫu vì cái gì sẽ thích thẩm Uyển nhu mà không thích chính mình không ngừng thẩm Uyển nhu những lời này đơn thuần liền nàng chính mình nói cả đời cũng tưởng không rõ chính mình cùng mộ mẫu thẩm Uyển nhu khác nhau ở đâu hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch ái chính là bọn họ khác nhau ngươi từng yêu tử hạo sao chu hiểu di đối vấn đề này rất tò mò ái đó là quá xa xăm sự ha ha! thẩm huyền nhu ánh mắt phảng phất ngã vào mỗi đoạn hồi ức nhưng là chỉ là một lát liền khôi phục dĩ vãng kiêu ngạo ánh mắt ân ta đây minh bạch cái này đáp án là làm chu hiểu di thực may mắn nguyên lai chính mình lo lắng tất cả đều là chính mình đa tâm thẩm huyền nhu căn bản không có từng yêu mộ tử hạo Như vậy nàng khả năng chính là đơn thuần ghen ghét cùng không cam lòng đi. Nói như vậy, khả năng quá một đoạn thời gian, nàng chính mình liền cảm thấy không có ý tứ. Nhất thời trong xe không có nói chuyện thanh âm, tuy rằng hai người nói không ít trong lòng nói, nhưng là không hề có thay đổi hai người quan hệ, bọn họ như cũ là như nước với lửa. Không bao lâu, thẩm huyển nhu đem xe khai vào một cái ngầm bãi đỗ xe. Xe ngừng lại, thẩm huyển nhu lại một chút không có xuống xe ý tứ. Chu Hiểu Di không biết là muốn làm gì, nhìn bãi đỗ xe có chút tối tăm ánh đèn, nhiều ít có chút khẩn trương. Chu Hiểu Di, ngươi cùng ta nói thật, ngươi là thật sự ái tử hạo vẫn là vì tiền? Không hề lý do, Thẩm Uyển Nhu hỏi một câu. Ta nói ta yêu hắn, ngươi sẽ tin tưởng sao? Chu Hiểu Di hỏi lại một câu. Tin? Ta vì cái gì không tin? Như vậy ngươi mới có thể đủ song thắng. Cái gì song thắng? Được đến mộ tử hạo ái, được đến mộ gia gia sản. Ngươi nói những lời này khẩu khí cùng ta bà bà giống nhau. Ta không biết bao nhiêu tiền xem như nhiều, ta không có khái niệm, ta cũng không biết bao nhiêu tiền có thể ta tiêu xài cả đời. Ngươi cảm thấy ta hẳn là lấy bao nhiêu tiền rời đi đâu. Cái này rất đơn giản, liền xem ngươi giá trị bao nhiêu tiền. Vậy ngươi nói ta giá trị nhiều ít. Ngươi thích quá mục bá thành đi. Thẩm huyền nhu không có trả lời Chu hiểu gì. mà là lại tung ra tới một cái vấn đề. Ta cảm thấy loại này vấn đề ta không có biện pháp trả lời. Loại này nói chuyện với nhau phương thức có thể là làm chu hiểu di thả lỏng rất nhiều. Loại này tình hình thật là thực buồn cười, chính mình buồn khổ không thể cùng chính mình trượng phu nói, lại cùng một cái đã từng thường tổn chính mình hiện tại lại ý đồ phá hư chính mình gia đình nữ nhân nói hết, vô luận ta như thế nào trả lời cuối cùng truyền tới tử hạo lỗ thai đều là vấn đề. Ta không phủ nhận. Ngươi hiện tại bắt đầu biến thông minh, nhưng là ngươi biết không? Từ nhỏ ta tưởng được đến đồ vật không có khả năng từ bỏ. Thẩm Viễn Nhu tuy rằng như cũng là mị nhãn như tơ chính là câu nói kia lại mang theo làm người cảm giác không rét mà run. Ân, Chu Hiểu Di bỗng nhiên không biết muốn như thế nào tiếp tục đi xuống. Vốn dĩ các nàng là không có giao thoa hai loại người, bởi vì mộ tử hạo, các nàng nhận thức, đồng thời cũng biến thành tình địch. Tình địch cái này từ dùng ở chỗ này khả năng thực không chuẩn xác, nhưng các nàng dù sao cũng là vì một người nam nhân ở phân cao thấp, ở vật lộn. Không khí lẳng lặng quay chung quanh các nàng, ai cũng không có đang nói chuyện. Nam nhân kia làm chính mình tới nơi này rốt cuộc là vì cái gì? Hắn có ý đồ gì? Thầm huyền nhu hôm nay ra tới cũng không phải chính mình ý nguyện, mà là nam nhân kia cho chính mình uy hiếp. Tưởng tượng đến loại này khuất nhục phát sinh ở chính mình trên người. nàng không thể không hận mộ tử hạo cùng Chu Hiểu Di. vứt bỏ mộ tử hạo tầng này quan hệ, nàng có lẽ có thể cùng Chu Hiểu Di trở thành bằng hữu nhưng là ông trời vĩnh viễn sẽ sáng tạo khác người làm người gặp được một người. Thầm huyền nhu hiện tại là có ý tứ gì? Đem ta đưa tới nơi này tới là muốn làm gì? Uy hiếp tử hạo sao? Nàng hiện tại còn dùng như vậy đi loanh quanh làm, không phải đã cùng tử hạo tuy rằng Chu Hiểu Di cảm thấy thời gian thượng là có nhất định nghi hoặc, Nhưng là mộ tử hạo rốt cuộc cùng Thẩm uyển Nhu vào cùng cái phòng, kia một đoạn thời gian bọn họ rốt cuộc là làm gì. Chu Hiểu Di quay đầu nhìn Thẩm uyển Nhu, nàng vẫn như cũng là một bộ lao thần khắp nơi bộ dáng. Nếu nàng cũng chưa cái gì động tác, chính mình nếu có cái gì quá lớn phản ứng hoặc là có vẻ thực hoảng sợ nói, không phải càng thêm làm các nàng khinh thường chính mình, liền tính là Trang, cũng cần thiết muốn bình thản ung dung. Thẩm uyển Nhu kỳ thật cũng không có giống thoạt nhìn như vậy chấn định. hiện tại nàng cũng không biết chính mình ở chỗ này là vì cái gì nàng có chút sợ hãi nam nhân kia rốt cuộc muốn làm gì hắn nếu thật là giúp chính mình còn chưa tính sợ hãi chính là hắn có khác mục đích hắn không phải là đứng ở chu hiểu di bên kia đi nàng đống nhiên quay đầu lại nhìn nhìn ngoài cửa sổ chu hiểu di không có khả năng bọn họ chi gian là không nên có cái gì giao thoa thời gian bất chi bất giác chung một chút một chút quá khứ Đinh linh thẩm huyền Nhu di động vang lên, là một cái tân tin tức. Trong chốc lát mục bá thành sẽ xuất hiện, sau đó mộ tử hạo cũng sẽ xuất hiện, ngươi biết nên làm như thế nào. Thẩm huyền Nhu vừa thấy tin tức, liền biết là ai phát lại đây. Ta không biết. Thẩm huyền Nhu trở về một cái, nàng không phải giả ngu, nàng là thật sự không hiểu là có ý tứ gì. Mục bá thành sẽ mang một nữ nhân xuất hiện, thấy ngươi liền sẽ minh bạch. Không trong chốc lát. Thầm Nguyễn Nhu lại thu được một cái tin tức. Liên ở nàng vừa mới xem xong di động, Mục Bá Thành xuất hiện. Mục Bá Thành cũng không có ngày thường khí phách hăng hái, đại sáng sớm hắn chính là lảo đảo lắc lư, như là uống nhiều quá. Một cái thoạt nhìn rất giống là gia đình đứng đắn nữ nhân thân thiết đỡ hắn. Nữ nhân kia đỡ Mục Bá Thành cũng đem hắn đỡ thượng chính mình xe, bắt đầu gọi điện thoại, có thể là nàng cho rằng chung quanh không có người, thanh em rất lớn. Là, chụp tới rồi. Ấn. Nữ nhân rửa vào cửa xe, một bên gọi điện thoại, một bên đem lộ một cái đồ vật, thoạt nhìn như là USB. Ta biết, có cái này, ta sẽ không sợ mục bá thành công ty không suy sụp. Nữ nhân thanh âm thử câm trầm. Từ mục bá thành cùng nữ nhân kia vừa xuất hiện, nữ nhân giày cao góp chạm vào mà thanh âm khiến cho Chu hiểu Di chú ý. Bắt đầu nàng chỉ là một mặt mục bá thành tìm một cái cái loại này nữ nhân qua đêm, khả năng có chút say rượu. Chính mình tuy rằng cùng mục bá thành xem như rất có giao tình bằng hữu nhưng là bằng hữu việc tư nàng là khẳng định sẽ không hỏi đến, nàng vẫn luôn chỉ là dùng người đứng xem tâm thái nhìn, thẳng đến nữ nhân này nói ra như vậy một phen lời nói. Mục bá thành công ty. Số đổ. Chu hiểu di tâm lập tức nhắc tới tới, nàng không thể để cho người khác như vậy uy hiếp mục bá thành. Nàng căn bản không rảnh lo nghĩ nhiều, nhìn nữ nhân này có chuẩn bị rời đi ý tứ. Nàng chỉ có thể mở cửa xe qua đi ngăn trở. Đứng lại. Chu Hiểu Di ngăn ở nữ nhân kia trước mặt. Có việc. Nữ nhân đối với Chu Hiểu Di xuất hiện tựa hồ không có nhiều ít kinh ngạc. Đem ngươi chụp đồ vật cho ta. Chu Hiểu Di vương tay. Trong lòng tuy rằng cảm thấy thực sợ hãi, cũng cảm thấy chính mình như là rất vào một cái trong cục Nhưng là nàng không có biện pháp nhìn ngục bá thành xẻ ra chuyện. Ở chính mình khó nhất nhật tử, ít nhiều có hắn trợ giúp. Bằng không thật sự không biết như thế nào lại đây. Quan trọng nhất chính là, mục bá thành đối nàng ái, nàng lại như thế nào cũng không có biện pháp đền bù. Ngươi muốn ta liền cho ngươi, ngươi có phải hay không quá đánh giá cao chính mình? Cái kia USB ở nữ nhân trên tay qua lại chuyển động. Vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi là ai a? Ngươi này cùng ngươi là cái gì quan hệ, đáng giá ngươi làm như vậy? Này đó đều cùng ngươi không có quan hệ. Ta tuyệt đối không thể làm người thương tổn bằng hữu của ta. Chu hiểu Di không biết nữ nhân này có phải hay không còn có cái gì đồng lõa, nàng chỉ có chính mình một người, thầm nguyện nu khẳng định sẽ không giúp chính mình, đây là nàng thực khẳng định. Nàng không thể lại kéo đi xuống, nàng đống nhiên chiều nữ nhân kia đánh tới. Không nghĩ tới, nữ nhân vừa thấy Chu hiểu Di phát lại đây, trực tiếp đem trong tay USB ném đi ra ngoài. Ta nhưng không có thời gian cùng người cái này lao bà dây dưa. Nữ nhân nhìn Chu Hiểu Di đi tìm USB, ném xuống như vậy một câu, liền vội vội vàng mà đi rồi. Hiện tại Chu Hiểu Di đã thực khẳng định này căn bản chính là một cái cục, thiết cục khả năng chính là thẩm huyền nu đi. Nói như vậy chính mình tìm không tìm cái kia đồ vật đều không quan trọng, bởi vì bên trong khẳng định là cái gì cũng không có. Thẩm huyền nu, ngươi cảm thấy như vậy có ý tứ sao? Chu Hiểu Di chuyển qua tới nhìn còn ở trên xe xem diễn thẩm huyền nu. lồng ngực kịch liệt mà phập phồng còn hành nhìn ngươi vì mục bá thành giao tranh bộ dáng ta cảm thấy khá tốt thẩm huyền cười nhu xuống xe cái kia nam thật là thần thông quảng đại nếu hắn nói mộ tử hạo xe đến nàng phải hảo hảo cùng chu hiểu di diễn vừa ra vai diễn phối hợp đi thẩm huyền nu, ta thật sự không biết muốn nói ngươi cái gì hảo ta và ngươi chi gian sự hơn nữa tử hạo đã có thể vì cái gì muốn nhắc lên mục bá thành hắn căn bản chính là vô tội Chu hiểu di hôm nay lần đầu tiên cảm thấy tức giận cực kỳ. Mộ mẫu cùng thẩm uyển nhu vô luận như thế nào đối chính mình, hoặc là lầm đạo mộ tử hạo, thu mua thành thành, nàng đều không có như vậy sinh khí, bởi vì nàng biết hạnh phúc sẽ không dễ dàng như vậy liền đến đạt. Nhưng là vì cái gì bọn họ như vậy đối đãi mục bá thành. Ta muốn nhìn ngươi một chút sinh khí là bộ dáng gì. Ngươi ở mộ gia vẫn luôn quá dịu ngoan, vô luận có cái dạng nào sự tình phát sinh. Ngươi đều có thể đủ nhịn xuống đi, ta rất tò mò ngươi chừng nào thì mới có thể sinh khí. Hiện tại ngươi thấy được, ngươi vừa lòng. Chẳng lẽ ngươi sinh hoạt chính là không ngừng đi phá hư gia đình của người khác sao? Ngươi cảm thấy ngươi như vậy sinh hoạt có cái gì lạc thú sao? Chu hiểu Di không biết dùng cái dạng gì nói đi đánh giá nữ nhân này, trên thực tế ở nàng nhân sinh trước hơn 20 năm, nàng cũng chưa từng gặp được quá người như vậy. Nhà người khác gia đình ta mới lười đến đi phá hư. Ta có ở nhà làm gì sự tình sao? Ta có đối với ngươi làm cái gì sao? Ta là như vậy hái tử hạo, ngươi vì cái gì phải về tới? Vì cái gì phải tốn tận tâm tư đem hắn cướp đi, làm ta trở thành người khác chê cười. Ngươi chỉ là vì ngươi chính mình suy nghĩ, ngươi nghĩ tới ta sao? Nghĩ tới Tử Hạo về sau sao? sao? Ngươi yêu hắn? Ngươi chính miệng nói ngươi căn bản không yêu Tử Hạo. Ta không yêu tử hạo. Ta đây ai chính là ai? Ngươi nói cho ta. Nếu không yêu ta sẽ vì hắn làm như vậy nhiều sự tình sao? Thầm huyền nu, ngươi thật là quá vô sỉ, liền bởi vì ngươi trong miệng theo như lời ái, ngươi liền có thể câu dẫn nhà người khác lao công. Chu hiểu Di cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống, nàng phẫn nộ rồi, nàng bạo phát, nàng không bao giờ có thể nhịn xuống đi. vì cái gì này hết thể đều là nàng chính mình một người yên lặng chịu đựng cái kia nói sẽ bảo hộ nàng cả đời nam nhân đi nơi nào nay một câu làm cái kia tránh ở bóng ma nam nhân không tự chủ được run rẩy một chút vậy còn ngươi chưa kết hôn đã có thai chính là ngươi đi cầm bá mẫu chi phiếu chính là ngươi đi vốn dĩ ngươi nên biến mất ngươi vì cái gì lại đã trở lại ngươi biết ta khi đó có bao nhiêu khổ sở sao bởi vì ngươi đã đến ta mất đi tử hạo ta lại như vậy yêu hắn vốn dĩ chúng ta có thể ở bên nhau cả đời hết thảy đều là bởi vì ngươi cái gì đều hủy hoại thẩm huyền nhu thét trói thai nước mắt đại viên đại viên rơi trên mặt đất thoạt nhìn như là bị lớn lao hủy khuất bộ dáng ta không muốn cùng ngươi nói chu hiểu di không thể không thừa nhận chính mình vẫn là không biết như thế nào cãi nhau huống hồ cùng thẩm huyền nhu khắc khẩu có cái gì ý nghĩa Liên tính là nàng thừa nhận chính mình hiện tại là tiểu tam, nàng tới mộ ra mục đích chính là vì chia rẽ bọn họ lại có ích lợi gì. Nàng cung mộ tử hạo đã không còn là nguyên lai like bọn họ. Ngươi có phải hay không sợ ta đem ngươi không thể cho ai biết bí mật đều nói ra? Thầm huyền nu lau một chút nước mắt, cắn khẩn một ngụm tế bạch nha nói. Ngươi nói đi, ta có cái gì bí mật? Chu hiểu Di mới sẽ không mắc mưu, nàng có cái gì bí mật? Nàng căn bản không có bất luận cái gì sự tình gạt mộ tử hạo, nàng có cái gì sợ hãi. Thành thành nói cho ta, hắn đã từng kêu lên mục bá thành ba ba. Đây là vì cái gì? Thành thành ba ba chẳng lẽ không phải tử hạo? Ngươi nếu thật sự ái tử hạo, như thế nào sẽ đồng ý chính mình cùng hắn hải tử gọi người khác ba ba? Thẩm huyền nhu không thể không bội phục mộ mẫu, nếu không phải mộ mẫu nhắc nhở, nàng căn bản không có nghĩ đến thành thành sẽ nói ra như vậy kinh người. đôi chính mình hữu dụng sự tình chính mình tuy rằng không thích cái kia tiểu khoai tây nhưng là tại như vậy thời điểm mấu chốt như vậy một câu khả năng là có thể đem chu hiểu di bước đến tuyệt lộ đi thanh thành không thể phủ nhận thẩm huyển nhu những lời này thật sự làm chu hiểu di càng thêm thương tâm lại cũng càng thêm phẫn nộ thanh trở thành cái gì liền loại chuyện này đều sẽ nói cho người khác thẩm huyển nhu rốt cuộc là dùng cái gì phương pháp thu mua chính mình hài tử Làm chính mình trên người rơi xuống thịt biến thành người khác công kích chính mình công cụ Là, chính là ngươi nhất bảo bối nhi tử thành thành Tiểu hài tử nói ngươi cảm thấy có thể tin sao Lúc ấy tử hạo là như thế nào đối hắn Một cái tiểu hài tử ở như vậy lớn lên thời gian căn bản không thấy được chính mình phụ thân Sự tình gì đều là bí thư đại lao Hắn chẳng lẽ không biết khổ sở sao Mục ba thành đối hắn hảo Bồi hắn làm sở hữu hắn tưởng cùng chính mình phụ thân làm sự Hắn muốn gọi hắn một tiếng ba ba có sai sao? Đối với Chu hiểu Di mà nói, mộ tử hạo lúc trước đối nhi tử thái độ, liền tính là bởi vì chính mình nguyên nhân, ở nàng trong lòng cũng là một đạo thương, cho dù sau lại cầm máu, cũng vẫn là lưu trữ vết sẹo. Ta cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy đi. Chẳng lẽ không phải ngươi muốn gả cấp mục bá thành? Cho nên mới xúi dục thành thành kêu hắn ba ba. Nói vậy, ta vì cái gì phải gả cho tử hạo? Chu Hiểu Di cảm thấy chính mình không thể lại cùng Thẩm Uyển Nhu đãi đi xuống, nàng hướng xuất khẩu đi đến. Bên ngoài đại đại dương quang làm Chu Hiểu Di cảm thấy đạt được trọng sinh. Nàng thật sâu hô hấp, khô giáo không khí làm nàng càng thêm phiền muộn. Chợt, nàng nhớ tới Mục Bá Thành còn ở bên trong, chính mình thế nhưng chỉ lo cùng Thẩm Uyển Nhu cãi nhau mà quên mất hắn, nàng xoay người hướng bãi đỗ xe chạy tới. Mục Bá Thành nằm ở chính mình xe trên ghế phụ, đầy người mùi rượu. Chu Hiểu Di nhìn nhìn, thần huyền nhu xe đã không thấy bóng dáng, có thể là bởi vì sinh khí đi rồi. Nàng xem xét mục bá thành, phát hiện hắn chỉ là uống nhiều quá, trong lòng huyền cục đá mới xem như rơi xuống đất. Chu Hiểu Di lái xe đem mục bá thành đưa về mục ra, giao cho nhà hắn người hầu, liền rất mau đánh xe trở về mộ ra. Nàng không thể quên chính mình thân phận, nàng hiện tại đại biểu không hề chỉ là đơn thuần Chu Hiểu Di, vẫn là mộ tử hạo thái thái. vẫn là toàn bộ mộ gia thể diện. Chu Hiểu Di không có cảm thấy, nay một lại đều ở một người theo dõi bên trong. Chu Hiểu Di mau đến mộ gia thời điểm, thấy Thẩm Huyền Nhu xe ngừng ở ven đường, nàng nhớ tới chính mình là cùng nàng cùng nhau ra tới, chẳng lẽ nàng ở chỗ này là vì chờ chính mình? người đã trở lại. Thẩm Huyền Nhu tay chống tay lái, lên xe. cái gì? Chu Hiểu Di mặt vô biểu tình. Chẳng lẽ ngươi muốn cho trong nhà mọi người đều biết hôm nay ngươi vì một cái nam nhân khác thiếu chút nữa đánh nhau. Thầm huyền nhu vớt ve mới làm móng tay. Ngươi sẽ như vậy hảo tâm bảo mật. Chu hiểu di cười lạnh một tiếng, rốt cuộc vẫn là lên xe, nhìn xem nàng dự bị chơi cái gì đa dạng. Ta đương nhiên sẽ không, cùng ngươi cùng nhau trở về chính là vì làm đại gia cho rằng ta toàn bộ hành trình đều thấy. Xe khởi động, như là rời cung mũi tên ngưỡng mộ ra chạy tới. chu hiểu di không lưu ý quay đầu lại thấy xe trên ghế sau thả một ít quần áo xem ra thẩm huyền nhu thật là làm tích thủy bất lẩu ở khoảng cách mộ ra không xa địa phương chu hiểu di cùng thẩm huyền nhu không có chú ý một góc dừng lại một chiếc xe Này chiếc xe đối với bọn họ hẳn là đều là rất quen thuộc ngươi nói sự tình có phải hay không không có làm xong thẩm huyền nhu trở lại mộ ra không có ở phòng khách đã làm nhiều lưu lại trực tiếp trở về chính mình phòng Cấp người kia gửi tin tức. Có ý tứ gì? Cái gì không có làm xong? Ta không phát hiện mộ tử hạo xuất hiện. Thầm huyền nhu gọn gàng dứt khoát nói. Người không phát hiện không đại biểu hắn không có xuất hiện. Mộ tử hạo ở trong xe trừ bỏ lại một lần sám hối chính mình không có nghiêm túc công tác, trong lòng tràn ngập càng nhiều phức tạp cảm tình. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình thật sự được đến chu hiểu di thông cảm, nhưng là hôm nay xem ra hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Hắn không sinh chu hiểu di khí, hắn biết chính mình thực xin lỗi nàng, thực xin lỗi thành thành, hắn thật sự đã nỗ lực. Quá khứ thương, hắn minh bạch, liền tính là lại nỗ lực cũng sẽ không làm vết sẹo biến mất không thấy, chính là hắn sẽ không cho bọn họ trong tương lai có một chút đau xót. Mộ tử hạo gặp qua chu hiểu di sinh khí cáo kỉnh, nhưng là hôm nay là có chút không giống nhau. Ngay thương nàng sinh khí cũng hảo ầm ĩ cũng hảo đều là vì chính mình. Hôm nay nàng thế nhưng là vì mục bá thành cùng thẩm nguyện nhu đại xảo. Hắn không thể nói là ghen hoặc là thế nào, hắn tin tưởng, Chu hiểu Di trong lòng duy nhất ái chính là chính mình. Chính là, vì cái gì cho dù chính mình trong lòng rõ ràng cùng gương sáng dường như, chính là cảm thấy như vậy khó chịu. Nhất lệnh mộ tử hạo không biết làm sao chính là, Chu hiểu Di thế nhưng biết chính mình cùng thẩm nguyện nhu sự tình. Kỳ thật bản thân liền không có sự tình. Nếu thật là nàng chính mình thấy được, kỳ thật thực hảo giải thích, sợ chính là căn bản không phải nàng chính mình thấy, mà là nghe người khác nói. Là mẫu thân nói sao? Vẫn là thẩm huyền nhu nói cho nàng. Đôi khi cảm tình cũng không phải chúng ta thật sự đã không có, mà là có như vậy một chút một chút không hiểu, hoặc là nói là hai người bởi vì không câu thông liền cảm thấy không yêu. Hắn không nghĩ có một chút loại này khả năng. Tựa như hôm nay hắn trô đã thấy hết thảy Hắn căn bản không nghĩ là người nào thông chi chính mình đi nơi nào. Cái kia không biết gửi qua bưu điện người địa chỉ bao vây, vì cái gì có thể làm hắn không màng lập tức muốn khai hội nghị liền ra tới. Từ nhất đấy lòng tôi nói, như vậy một câu ngài phu nhân Chu Hiểu Di sẽ ở nửa giờ sau xuất hiện ở 20 cao ốc ngầm bãi đố xe, mộ tử hạo liền xuất hiện. Hắn thật sự thực cái Chu Hiểu Di, hắn thật sự không có làm thực xin lỗi chuyện của nàng. Chính là vì cái gì chính là cảm thấy có điểm không dám thấy nàng. Đinh. Mộ tử hạo điện thoại vào lúc này vang lên, hắn vừa thấy là một mẫu, trong lòng đống nhiên liền lộ bột một chút. "Uy, mẹ có việc sao? Ngươi hiện tại ở đâu? Ta ở công ty A, còn có thể tại nào? Mộ tử hạo có điểm trột dạ trả lời, tương đối với qua đi chính mình công tác cùng thái độ, hiện tại chính mình thật sự có điểm hoàng phế công tác. Ngươi là rời đi công ty trên đường. vẫn là ở hồi công ty trên đường. Mộ mẫu một chút vô nghĩa cũng không có, trực tiếp thiết nhập chính đề. Mẹ, ngươi ở giám thị ta sao? Mộ tử hạo cảm thấy chính mình sinh hoạt như thế nào có thể biến thành như vậy, chính mình tuy rằng là công ty tổng tài lại không có một chút chính mình riêng tư. xa ở nhà liền muôn đều không ra mẫu thân thế nhưng cái gì đều biết, hơn nữa này đã không còn là lần đầu tiên, hắn bắt đầu có một chút bực bội. Người trước không cần sinh khí, Lập tức liền phải bắt đầu hội nghị ngươi thế nhưng có thể một câu đều không nói liền rời đi, rốt cuộc là cái gì tình làm ngươi như vậy xúc động. Tử hạo, ngươi hiện tại dù sao cũng là tổng tài, nếu công ty xảy ra chuyện gì, ngươi lấy cái gì cho ta công đạo. Mộ mẫu đối với chính mình nhi tử tự nhiên là thực hiểu biết, rất rõ ràng hắn đã có bùng nổ dấu hiệu. Hảo, ta đã biết. Ta lập tức hồi công ty. Mộ tử hạo biết chính mình đối lý, chỉ phải hít sâu một hơi. Trước nhận hạ sai tới, người hôm nay cần thiết đem mấy ngày nay sự tình đều xử lý lại trở về, chúng ta mộ ra không cần mệt mỏi công tác nam nhân. Mộ mẫu lược hạ những lời này, liền băng một chút cắt đứt điện thoại. Mộ mẫu không che giấu chính mình hiện tại phẫn nộ thất vọng tâm tình, chính mình không thích nữ nhân biến thành chính mình con dâu, chính mình nhi tử vì nàng có thể liền chính mình cũng không quan tâm, này đó đặt ở bất luận cái gì một cái mẫu thân trên người đều là không thể thừa nhận thống khổ. Nhưng là mộ mẫu không có cách nào, nàng chỉ có thể cắn răng trống, chống được cuối cùng, nhi tử đã trở lại. Chính là hiện tại mỗi ngày đối mặt một cái chính mình chán ghét nữ nhân, nhi tử hiện tại cũng không biết vì cái gì căn bản là không có tâm tư công tác, nàng không cấm bắt đầu hoài nghi chính mình như vậy cường trống xuống dưới có cái gì ý nghĩa. Một nữ nhân bởi vì gia tộc ích lợi gả cho một cái căn bản là không thích chính mình nam nhân, nàng có thể chịu đựng Nàng rất rõ ràng đây là thượng du xã hội hôn nhân, đây là có thể ở cái kia xã hội sinh tồn phát tắc. Chính là vì cái gì nam nhân kia lại có thể vì một cái nghèo khổ nữ nhân muốn sinh muốn chết, vì cái gì đến cuối cùng hắn cũng không rõ, nữ nhân kia muốn chỉ là tiền. Nữ nhân kia thấy chính mình ra tay hào phóng, đã cầm một tuyệt bút tiền đi tiêu dao sung sướng, chính mình trượng phu lại cái gì cũng không rõ, cả đời đều ở oán hận chính mình bước đi nàng. Mộ mẫu lâm vào thật sâu thất bại cảm, nàng nhân sinh giống như là một cái bi kịch, bề ngoài thoạt nhìn lóa mắt thành công, ai biết nàng trong lòng có bao nhiêu khổ. Như vậy dầm dạp, đương nàng chính mình một người thời điểm, cũng chỉ thừa này đó bi ai bồi chính mình. Chu hiểu Di hiện tại là nhất thấp hỏng, nàng không biết thẩm huyện nhu rốt cuộc sẽ đối mộ mẫu cùng mộ tử hạo nói cái gì, tuy rằng nàng thật sự cái gì cũng không có làm. Chính là vì cái gì chính là cảm thấy như vậy sợ hãi. Chẳng lẽ chính mình thật sự giống thẩm nguyện nhu nói trong lòng thật sự thích quá mục bá thành. kia sao có thể đâu. Nàng lúc ấy chỉ là quá cô độc quá bất lực, đổi làm là bất luận cái gì một người lúc ấy cho chính mình một chút ấm áp nàng đều sẽ cảm thấy hắn là một cái người tốt, sẽ có một ít ỷ lại đi. Chính là những lời này, nàng như thế nào cùng mộ tử hạo nói. Mộ tử hạo liền như vậy không tin chính mình, luôn là hoài nghi chính mình đối hắn ái. cảm thấy chính mình hết thể đều có vẻ có mục đích chính mình bị hoài nghi một lần hắn thế nhưng còn sẽ tin tưởng lần thứ hai mà hiện tại chính mình tuy rằng gả cho hắn hắn lại một chút cũng không tin chính mình nói ở hắn trong lòng khả năng cuối cùng tin tưởng vẫn là chính mình mẫu thân chu hiểu di biết chính mình không thể cùng hắn mẫu thân so sánh với liền tính là mộ mẫu, mẫu có cái gì không đúng nàng điểm xuất phát cũng là vì mộ tử hạo hảo một cái quan tâm yêu quý chính mình Thời khắc vì chính mình trượng phu suy nghĩ mâu thân, nàng hận không đứng dậy, nhưng là nàng hận đến là vì cái gì chính mình trượng phu không tin chính mình. Chu hiểu Di không biết hôm nay mộ tử hạo đã trở lại, trong nhà sẽ phát sinh cái gì. Một cái như vậy gia đình, nàng thậm chí cảm thấy thẩm huyện nhu đều so với chính mình như là mộ gia người, mà chính mình giống như là sống nhờ người khác ly hạ. Khả năng thay đổi này đó yêu cầu càng nhiều thời giờ nhưng là hiện tại chính mình trạng hướng lại không cho phép chính mình có như vậy nhiều thời giờ nàng mau điên rồi chu hiểu di đã không còn tưởng như thế nào lấy lòng mộ mẫu nàng bắt đầu bi quan tưởng khả năng cả đời này đều sẽ không cùng mộ mẫu ở trung hòa hợp đi khả năng cả đời này nàng đều sẽ không cho rằng chính mình là không có vì tiền gả tiến vào kia cơ hồ đã chú định kết cục nàng chỉ nghĩ như thế nào thoát đi như thế nào mới có thể hô hấp một chút không có khinh bị không khí ly hôn là không có khả năng cho dù làm nàng đi tìm chết nàng cũng không nghĩ từ bỏ đoạn hôn nhân này tuy rằng ra trượng phu ái nàng cái gì cũng không có nhưng là nàng vẫn như cũ không nghĩ từ bỏ vì cái gì không thể đi ra ngoài đi làm đâu chẳng sợ chính mình tránh đến lại thiếu ít nhất chứng minh chính mình là muốn dựa vào chính mình nỗ lực sinh hoạt như vậy bà bà có phải hay không nhiều ít sẽ đối chính mình có chút đổi mới đâu chính mình hiện tại mỗi ngày chính là ở mộ giang đốc. đầu đầu không thấy ngẩng đầu thấy, liền tính nàng không chán ghét chính mình, xem nhiều tự nhiên cũng sẽ phi lòng. Ân, đối chính là như vậy, ta muốn đi ra ngoài công tác. Chu Hiểu Di cảm thấy này có thể là chính mình làm chính xác nhất lựa chọn, nàng một chút cũng không trì hoãn, lập tức bắt đầu mở ra máy tính tìm kiếm thích hợp chính mình công tác. Thời gian thực mau liền đi qua, trong nháy mắt tới rồi mộ tử Hạo cùng Thành Thành về nhà thời gian. chu hiểu di tìm được rồi một phần thực lý tưởng công tác mỗi ngày giữa chưa còn có thời gian về nhà buổi tối cũng có thời gian đi tiếp thành thành tan học tuy rằng tiền lương thật sự rất thấp nhưng là nàng không để bụng tưởng tượng đến mộ tử hạ phải về tới nàng cơ hồ là gấp không chờ nổi tưởng nói cho chính hắn ý tưởng chu hiểu di vẫn là xuống lầu chậm thẩm huyền nhu mới vừa tiếp thành thành trở về hiểu di tỷ tỉ, tỉ ta giúp ngươi tiếp thành thành trở về Thẩm huyện Nhu lộ ra đẹp cười đối mới vừa xuống lầu nhìn chính mình cùng Thành Thành phát ngốc Chu Hiểu Di nói. Nga, cảm ơn. Thành Thành, hôm nay người bà bà không có tiếp ngươi tan học. Chu Hiểu Di kỳ quái hỏi. Không có. Huyện Nhu A Di tiếp cũng là giống nhau. Thành Thành lôi kéo Thẩm huyện Nhu tay không bỏ, căn bản là không để bụng nói. Thành Thành, ngươi không trách a, như thế nào về nhà cũng không cùng mụ mụ chào hỏi. thẩm huyền nhu con eo giáo dục thành thành này hết thể xem ở chu hiểu di trong mắt có vẻ như vậy chói mắt Mu mụ hảo ta đã trở về thành thành không cam nguyện cùng chu hiểu di hỏi qua hảo gấp không chờ nổi lôi kéo thẩm huyền nhu hướng lầu hai đi đến kia hiểu di tỷ tỷ, ta trước lên rồi thẩm huyền nhu quay đầu lại cười kia một chút chu hiểu di nước mắt cơ hồ bị buộc ra tới rốt cuộc là ai thông chi ngươi đi tiếp thành thành chu hiểu di nhịn không được hỏi trong lời nói tất cả đều là run rẩy ta mộ mẫu thanh âm ở chu hiểu di phía sau vang lên huyện nhu trước mang thành thành đi lên chơi đi thanh thanh hảo hảo chơi a mãi mãi hảo ta đây đi chơi thanh thanh cùng thẩm uyển nhu thực mau liền không có bóng dáng ba bà ngươi vì cái gì muốn làm như vậy tử hạo sẽ chính mình đi tiếp thành thành hắn hôm nay không có khả năng như vậy sớm tan tầm hắn ở tăng ca chúng ta vẫn là đi ra ngoài nói đi. mộ mẫu nhìn giống nhau đang ở vì cơm chiều bận rộn đám người hầu, không nghĩ chính mình cùng chu hiểu di khắc khẩu bị các nàng thấy. mộ gia hoa viên bị sửa sang lại thật hảo, mộ mẫu cùng chu hiểu di đứng ở bùi hoa bên cạnh. chu hiểu di, ta vốn dĩ liền không thích ngươi, hiện tại càng nhiều một ít. mộ mẫu xoa chính mình huyệt thái dương, thuật nhìn tương đương hỏi mệt. vì cái gì? chu hiểu di không rõ. chính mình vẫn luôn là ấn mộ mẫu phân phó làm việc sự tình gì cũng không dám chậm trễ vì cái gì nàng sẽ càng thêm không thích chính mình nguyên lai tử hạo nghĩ đến là đem công tác đặt ở đệ nhất vị cho nên mộ gia sản nghiệp mới có thể càng ngày càng nhiều chính là hiện tại từ các ngươi kết hôn tử hạo căn bản là không có nghiêm túc mà công tác quá mỗi ngày chính là ở công ty hôn nhật tử ta hiện tại không đơn giản cảm thấy ngươi là vì mộ gia tiền Càng thêm hoài nghi ngươi có phải hay không mục bá thành phái tới phá đổ chúng ta mộ ra. Ta vì cái gì muốn làm như vậy? Làm như vậy đối ta có chỗ tốt gì? liền tính bà bà ngươi không thừa nhận ta là mộ ra con dâu, nhưng ta cùng tử hạo rốt cuộc đã kết hôn, ta liền hắn thế tử. Ta vì cái gì muốn cho chính mình trượng phu không nghiêm túc công tác, làm trượng phu sự nghiệp sụp đổ, này đối ta có chỗ tốt gì? Chu hiểu Di hiện tại bắt đầu cảm thấy mộ mâu thật sự có điểm bắt gió bắt bóng, có điểm miên man suy nghĩ. Ta đây cũng không biết. Ngươi loại này nữ nhân tâm tư không phải ta có thể suy nghĩ cẩn thận. Dù sao ta sẽ nghĩ cách làm ngươi rời đi mộ ra. Ta không thể nhìn ta chính mình cực cực khổ khổ sản nghiệp chôn vùi ở một cái ngươi như vậy bất kham nữ nhân trên người. Ta như thế nào bất kham? Vì cái gì ngươi liền không thể tin tưởng ta một lần đâu. Hoặc là ngươi có thể cho ta một cái phương pháp sao, làm ta chứng minh chính mình không phải vì tiền, ta là thật sự ái tử hạo. Chu hiểu Di thật sự cảm thấy chính mình hỏng mất. Vì cái gì mỗi lần cùng mộ mẫu đối tượng đều làm chính mình trở nên như vậy bất ham, trở nên như vậy kém một bậc. Không cần như vậy phiền thoái, đã có người có thể đem người thay thế được. Mộ mẫu không hề cấp chu hiểu Di nói chuyện cơ hội, xoay người rời đi. Nhìn hôm nay tình cảnh. Thầm Nguyễn Nhu làm vẫn là thực đúng chỗ, thành thành trên cơ bản xem như hoàn toàn tín nhiệm nàng. Chu hiểu di ở mộ ra hai cái dựa vào, có một cái đã phản chiến tương hướng về phía. Chu hiểu di có thật sâu thất bại cảm, nhìn này to như vậy mộ ra, chính mình thật sự chính là một cái người ngoài cuộc, nàng nỗ lực dãy ruộng, nỗ lực muốn tiến vào, lại như thế nào cũng không ai thấy. Giờ phút này mộ tử hạo đang làm cái gì, hắn khi nào mới có thể minh bạch chính mình tình cảnh. Minh bạch căn bản là không phải chính mình ở đáp đề hành động lớn, này hết thể đều là thật sự. Mộ tử hạo rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tin tưởng, cái kia hắn tin tưởng không nghi ngờ mẫu thân, người kia trước yêu quý chính mình bà bà, đánh đến căn bản nhất chú ý chính là đuổi đi chính mình. Châu này cơm chiều, Chu hiểu Di ăn không có bất luận cái gì tư vị, mộ tử hạo vắng họp làm nàng trong lòng không thể bình tĩnh. Nàng một câu cũng không dám nói, cũng không nghĩ nói. sợ chính mình thật sự bởi vì một câu liền mất đi chính mình hết thảy. Chu Hiểu Di nhìn một mẫu, Thẩm Viễn Du, Thanh Thanh, bọn họ mới như là người một nhà. Thanh Thanh, thứ bảy ta mang ngươi đi nhi đồng nhạc viên đi. Thẩm Viễn Du nói, Hảo nha, Viễn nu A Di, ta đã sớm muốn đi. Thanh Thanh kinh hỉ quên mất ăn cơm. Hắn thật sự đã sớm muốn đi chơi, nhưng là ba ba không có thời gian, mụ mụ lại căn bản là mặc kệ chính mình. hào nha vậy ngươi hỏi một chút mụ mụ ngươi nhìn xem nàng thông không thông ý thầm huyền nhu cố ý làm thành thành chính mình đi hỏi chu hiểu di nàng nhìn ra chu hiểu di khổ sở chính là muốn cho nàng càng thêm khổ sở nga thành thành vừa nghe chính mình còn muốn hỏi chu hiểu di một chương gương mặt tươi cười tức khắc xúc thành một cái khổ qua mụ mụ ta thứ bảy có thể cùng nguyện nhu a di đi nhi đồng công viên giải trí chơi sao chu hiểu di thật sự tưởng nói không thể nhưng là nhìn thành thành chờ mong ánh mắt cùng rất nhỏ biểu tình biến hóa chỉ có thể chịu đựng đau lòng nói đi thôi nhớ rõ không cần cấp huyện nhu a di tìm phiền toái hào nha mụ mụ đồng ý huyện nhu a di ta có thể đi theo người chơi thành thành hưng phấn nói huyện nhu vậy phiền toái ngươi chiếu cố thành thành một chút cũng không phiền toái ta chính là thực thích thành thành đâu nói nữa ta đều kêu tỷ tỷ ngươi Ngươi làm gì còn như vậy khách khí a? Thầm viện Nhu mỉm cười ở Chu Hiểu Di trong mắt giống như là trí mạng vũ khí giống nhau, giết người không thấy máu. Vậy hành, Chu Hiểu Di nhìn mộ mẫu kia mạt ý vị thâm trường cười, rốt cuộc đã biết thật là có người muốn thay thế được chính mình vị trí. An qua cơm chiều, Chu Hiểu Di vốn là tính toán cùng nguyên lai giống nhau bồi thành thành làm bài tập, sau đó hống thành thành ngủ. mụ mụ Hôm nay làm tuyển nhu Á Di bồi ta viết tác nghiệp được không? Thành Thanh niên kỷ tuy rằng là tiểu, nhưng là hắn cũng biết hôm nay thẩm tuyển nhu đi tiếp chính mình. Các bạn học hâm mộ ánh mắt. Chu hiểu Di tuy rằng đối chính mình cẩn thận tỉ mỉ liên quan đến, nhưng là hắn không biết vì cái gì chính mình cùng các bạn học nhắc tới nàng, mọi người đều sẽ cười. Hắn cũng tưởng bị đại gia hâm mộ, muốn cho đại gia cảm thấy chính mình mụ mụ xinh đẹp nhất. Tuyển nhu Á mệt mỏi, vẫn là mụ mụ bồi người đi. chu hiểu di không nghĩ chính mình có thể cùng thành thành đơn độc ở chung thời gian cũng bị cướp đoạt không có việc gì ta không mệt thẩm quyền nhu không đợi thành thành năn nỉ chính mình liền nói chính mình không mệt ngược lại là hiểu di tỷ tỉ, tỉ hôm nay đi dạo phố thời điểm liền nói chính mình có điểm choáng váng đầu đâu vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi thành thành giao cho ta ngươi cứ yên tâm đi ta không có việc gì thành thành hôm nay đã đủ phiền toái của ngươi vẫn là ta bồi hắn đi hiểu di ngươi choáng váng đầu a mộ mẫu buông chết búa quan tâm dò hỏi không có việc gì bà bà chu hiểu di không thể nói chính mình không có cảm thấy thẩm huyển nhu lời nói dối thật là thuận miệng liền nói một chút cũng không có trải tràn choáng váng đầu nói liền sớm một chút đi nghỉ ngơi thành thành giao cấp huyển nhu ngươi cứ yên tâm đi tử hạo khả năng hôm nay trở về cũng đã khuya ngươi liền không cần chờ hắn ta chờ hắn là được ngươi chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi mộ mẫu thúc giục chu hiểu di lên lầu chu hiểu di không có cách nào ba người thành hổ chính mình nói cái gì cũng vô dụng đành phải thịnh tình không thể chối từ lên lầu hai chu hiểu di trở lại phòng hiện tại đầu mới bắt đầu thật sự hôn mê hiện tại chính mình rốt cuộc xem như cái gì vì cái gì chính mình vốn dĩ liền không có sự tình lại lần lượt bị buộc thừa nhận nàng rốt cuộc hẳn là làm sao bây giờ Rốt cuộc như thế nào mới có thể thoát khỏi tưởng cùng hết thảy? Vì cái gì nàng muốn quá như vậy sinh hoạt? Nếu thật sự chính là làm cái gì công tác, chẳng sợ chính là cu ly cũng đúng, vì cái gì muốn như vậy đối chính mình? Vì cái gì làm chính mình nhi tử không tin chính mình? Vì cái gì muốn cho chính mình nhi tử đi ỉ lại một nữ nhân khác? Bọn họ rốt cuộc đối chính mình hài tử làm cái gì? Lúc này mộ tử hạo đang ở chính mình trong văn phòng liệu mạng công tác. Hắn mãn đầu góc nghi vấn, hắn muốn lập tức về đến nhà, vô luận kết quả là cái gì đi, hắn liền muốn ôm chu hiểu gì, hung hăng thân nàng, như vậy hắn mới có thể an tâm, biết chính mình thật sự có được nàng. Thanh thanh giống nghiêm túc làm bài tập, chính là trong đầu không ngừng xuất hiện thẩm nguyện nhu tiếp chính mình tan học cảnh tượng. Thanh thanh, cái kia là mụ mụ ngươi, lớn lên thật xinh đẹp a. Đúng vậy. Thanh thanh ngươi hảo hạnh phúc a, có cái cái này xinh đẹp mụ mụ. mụ mụ ngươi là làm gì đó a khẳng định là rất có tri thức đi các bạn học nói dịu dít thành thành nhớ không rõ lắm nhưng là hắn rõ ràng nhớ rõ các bạn học hâm mộ ánh mắt kia một khác thành thành cảm thấy chính mình là toàn thế giới hạnh phúc nhất hải tử nếu huyền nhu a di thật là chính mình mụ mụ thật tốt ta lớn lên đẹp còn sẽ bồi chính mình chơi sẽ cho chính mình mua thích món đồ chơi không giống mụ mụ chính mình nghĩ muôn cái gì đều phải nói điều kiện chính là Mụ mụ thực quan tâm chính mình, ở chính mình sinh bệnh thời điểm sẽ bồi chính mình, còn sẽ làm rất nhiều ăn ngon, buổi tối sẽ ôn nhu kể chuyện xưa hống chính mình ngủ. Không biết huyền nhu a Di có thể hay không làm như vậy. Thầm huyền nhu trên mặt treo đầy cười nhìn Thành Thành làm bài tập, trong lòng sớm đã phiền chán cái này hiển thê lương mẫu tuyệt sắc. Nếu không phải vì mộ tử hạo, chính mình làm gì không có việc gì lại đây xem một cái chỉ biết dính người hải tử. Như vậy đêm hẳn là nàng đi ra ngoài điên cuồng thời khắc, hiện tại chính mình lại chỉ có thể trang vẻ mặt ôn Nhu. Thanh thành, người trước nghỉ ngơi, á di đi xuống cho ngươi lấy chút trái cây A. thẩm huyền Nhu tìm một cái lý do ra tới. Bên ngoài không khí thật là càng thêm mới mẻ, càng thêm tự do. Loại này nhật tử rốt cuộc khi nào kết thúc. Thầm huyền Nhu có chút rút lui coi chất tự, bởi vì ở mộ gia tỉnh lị cùng quá khứ chính mình sinh hoạt so sánh với. Nơi này thật sự là quá buồn kẻ vô vị. Ngươi phiền chán? Đột nhiên xuất hiện một câu, đem Thẩm huyền Nhu sợ tới mức hãi hùng khiếp vía, thiếu chút nữa kêu ra tới. Nàng tập trung nhìn vào, là Chu Hiểu Di. Chu Hiểu Di ở trong phòng ngốc quá khó tiếp thu rồi, nàng quyết định ra tới đi dạo, mới ra môn, liền thấy Thẩm huyền Nhu xuất thần đi tới, vừa đi vừa nhỏ giọng lẩm bẩm. Ngươi có bệnh a? Một tiếng không ra a, tưởng hù chết ta. thẩm huyền nhu một chút hảo tính tình cũng không có vừa mới ở thành thành trong phòng nghẹn đến mức khí đúng là không có địa phương phát tiết đâu ngươi phiền chán có thể đi không ai ngăn đón ngươi chu hiểu gì mới không để ý tới thẩm huyền nhu nói thẳng cho nàng một cái kiến nghị ta sẽ đi nhưng không phải hiện tại ngươi đều không có đi đâu ta vì cái gì phải rời khỏi vậy ngươi ở chỗ này xem như cái gì có cái gì địa vị Chu hiểu Di cùng với nói là ở chất vấn thẩm huyền Nhu, không bằng nói là đang hỏi chính mình. Ta là không có địa vị, cái gì cũng không tính, kia chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn. Trên thực tế, ta có được xa xa ở ngươi phía trên, ít nhất thành thành, con của ngươi hiện tại càng thêm mỉ lại ta. Thẩm huyền Nhu liệt miệng cười. thành thanh chỉ là hai tử, trong lúc nhất thời bị ngươi mê hoặc là có khả năng, thời gian lâu rồi, hắn liền sẽ minh bạch, ngươi không phải vì hắn tốt. ta vốn di cũng không cần lâu như vậy chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn liền có thể ta chỉ cần có thể đạt tới mục đích của ta là được chu hiểu di không thể không thừa nhận thẩm huyền nhu tâm tư thật là rất sâu nàng nói cũng là rất đúng nàng sắc không cần bao lâu thời gian chỉ cần thời gian đủ đem chính mình bước ra mộ ra như vậy đủ rồi vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ chu hiểu di này đến chính mình lúc này đây khả năng không còn có biện pháp chấn định Khả năng đều là một ít rất nhỏ sự tình, nhưng là một chút một chút thêm lên nói, mỗi một kiện giờ đều khả năng trở thành quặng dơm cuối cùng để chết con lạc đà. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Thẩm huyền Nhu cũng không để ý tới Chu Hiểu Di vấn đề, gương đi xuống lầu. Chu Hiểu Di đứng ở Nhi Tử trước cửa phòng, lại không biết dùng cái gì tâm thái đi vào. Nàng cảm thấy chính mình thật sự thực buồn cười, càng thêm thật đáng buồn. Vì cái gì thấy chính mình hài tử còn nếu muốn dùng tốt cái gì tâm thái? Này có thể hay không là nhân sinh nhất bi thảm sự tình. Đương nhiên, lấy hiện tại Chu Hiểu Di tâm thái thật sự có thể hoàn toàn tưởng tượng ra lúc trước mộ mâu tâm tình, nàng tuy rằng có thể thể hội mộ mâu thống khổ, nhưng là nàng không thể minh bạch vì cái gì mộ mâu muốn như vậy đối đãi chính mình. Chu Hiểu Di vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề này, nàng không biết muốn như thế nào là mới có thể là mộ mâu thích chính mình. Minh Bạch lúc trước mộ tử hạo như vậy thương tổn nàng, cũng không phải cố ý, chỉ là cảm thấy thua thiệt chính mình. Chính là Chu Hiểu Di thực sợ hãi, nàng không biết này hết thể rốt cuộc sẽ lấy cái dạng gì kết cục kết thúc. Chu Hiểu Di trong đầu vẫn luôn nghĩ đến đủ loại vấn đề, nàng căn bản ngủ không tốt, không biết muốn như thế nào cùng mộ tử hạo nói ý nghĩ của chính mình. Hoặc là nói, nàng đồng dạng không biết như thế nào đi đối mặt mộ tử hạo. Nam nhân kia không biết có phải hay không thật sự làm như vậy sự tình, hắn vì cái gì còn có thể như vậy chấn định đối mặt chính mình, vì cái gì ở cái này đại đại mộ ra, chỉ có nàng chính mình không biết như thế nào đi đối mặt người khác. Ở chu hiểu gì mơ mơ màng màng sắp ngủ thời điểm, nàng nghe được xe vang, bỗng nhiên kinh người liền thanh tỉnh. Vì cái gì hiện tại thấy chính mình trượng phu thế nhưng phải hướng đánh giặc giống nhau muốn toàn lực ứng phó. Mộ tử hạo trở lại mộ ra. Phòng khách vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng, hắn không có thấy chính mình suy nghĩ rồi lại không biết như thế nào gặp mặt Chu hiểu gì, thấy chính là chính mình mẫu thân. Mẹ, ngươi còn chưa ngủ. Mộ tử hạo cười hỏi, hắn hôm nay làm thật là mẫu thân nhất không thể chịu đựng sự tình. Ta đang đợi ngươi. Mộ mẫu trên mặt không có một chút biểu tình, nhìn không ra, nàng là cao hứng vẫn là phẫn nộ. Ân, mẹ ngươi đã trễ thế này chờ ta, chẳng lẽ là có chuyện gì? Mộ Tử Hạo ngồi ở trên sofa, cố ý trang cái gì cũng không biết. Ta tưởng ngươi hẳn là biết là vì sự tình gì đi. Tử Hạo, ngươi hẳn là rất rõ ràng ngươi cùng hiểu di hôn sự ta là như thế nào đồng ý nếu bởi vì ta đồng ý, ngươi liền như vậy đối đãi công tác, ta cảm thấy không tốt lắm đâu. Mộ Mẫu thực bình tĩnh tự thuật những việc này, phảng phất nói chính là nhà người khác giống nhau. Nhưng chính là như vậy cơ hồ là sự không liên quan mình thái độ làm mộ tử hạo cử đến mẫu thân là thật sự sinh khí. Mẹ, ta đã biết, về sau sẽ không. Mộ tử hạo không có giải thích, trực tiếp nhận sai, bởi vì những việc này không có cách nào giải thích, không có cách nào nói cho bất luận kẻ nào. Ta hy vọng ngươi nói chính là thật sự. Đương nhiên là thật sự. Tốt. Đi lên ngủ đi. mộ mẫu thật sự rất tò mò rốt cuộc là vì cái gì mộ tử hạo sẽ xuất hiện như vậy chẳng huống? nay không giống như là ngày thường mộ tử hạo làm sự tình hiện tại chu hiểu di cùng hắn đã kết hôn không nên là vì nàng trừ phi là mộ tử hạo nhìn ra cái gì manh mối chính là chính mình vẫn luôn che giấu thực hảo không nên kia rốt cuộc là vì cái gì ân mẹ ngủ ngon mộ tử hạo không nghĩ tới cùng mẫu thân đối thoại sẽ như vậy ngắn gọn hắn có chút bắt đầu quyến luyến cùng mẫu thân dị vãng đối thoại, hiện tại bọn họ thái độ thật sự không giống nhau. Nói mỗi một người nam nhân đều có trình độ bất đồng luyến mẫu tình tiết, này đó nguyên lai đều là thật sự, vô luận bọn họ ở bên ngoài cỡ nào lợi hại, ở cái kia bọn họ xưng là mẫu thân nữ nhân trong mắt, bọn họ vĩnh viễn là hải tử. Mộ tử hạo ở lầu hai cuối cùng nhìn thoáng qua còn ngồi ở trên sofa mẫu thân, cảm thấy chính mình cùng mẫu thân chi gian thật sự có một cái hồng câu. không thâm cũng không khoan chính là bọn họ cũng không biết như thế nào đi bổ khuyết đã trở lại nhìn thấy mộ tử hạo thời điểm chu hiểu di mới biết được chính mình tưởng đều quá nhiều chỉ cần là thấy hắn nàng tâm liền tự nhiên mà vậy biết nói cái gì liền biết hẳn là như thế nào làm ân người cũng không có ngủ đâu mộ tử hạo ôm lấy lại đây ấm áp thân thể nếu nói mâu thân chờ đợi làm hắn cảm giác chính là ấy náy đau lòng Như vậy Chu Hiểu Di chờ đợi chính là hắn hướng tới chờ mong. Ân, vừa mới mơ mơ màng màng mau ngủ, nghe được xe vang lên liền tỉnh. Chu Hiểu Di cười nói, kia thật đúng là sai lầm của ta. Đánh thức ta bảo bối ngủ. Lần sau ta trở về thời điểm nhất định phải tiểu tâm một chút. Mộ Tử Hạo nói xong liền thật sâu hôn lên Chu Hiểu Di, chỉ cần là thấy này trường quen thuộc khuôn mặt, hắn liền ức chế không được chính mình tâm. Chẳng sợ nàng thật sự phạm vào cái gì sai lầm chính mình đều có thể tha thứ. Đừng náo loạn, chạy nhanh đi tắm rửa. Chu hiểu di có chút ngượng ngùng, tuy rằng nàng cũng giống nhau khát vọng người nam nhân này ôm. Ân, ngươi nếu là mệt nhọc liền trước tiên ngủ đi. Mộ tử hạo sờ sờ chu hiểu di gương mặt, mới lưu luyến không rời vào buồng vệ sinh. Chu hiểu di trở lại trên giường, căn bản ngủ không được. nàng con ở châm trước như thế nào cùng mộ tử hạo nói quyết định của chính mình tuy rằng nàng biết yêu cầu này một chút cũng không quá đáng nhưng là ở mộ tử hạo xem ra cũng không phải là nhất định mộ tử hạo thực mau liền tẩy xong rồi ra tới thấy chu hiểu di nhìn chằm chằm chân nhà tay không ngừng xoa nắn chính mình đầu tóc lật qua tới đảo quá khứ hình như là có cái gì tâm sự hiểu di bà bối ngươi suy nghĩ cái gì a mộ tử hạo từ phía sau nhẹ nhàng ôm chặt chu hiểu di không chút nào ngoại ý muốn cảm thấy nàng giật mình thân thể run rẩy. Tử hạo, ngươi không cần làm ta sợ. Chu hiểu di làm lũng dường như oán trách, ta tưởng cùng ngươi thương lượng một sự kiện. Chu hiểu di tưởng, như thế nào cũng là nói, không cần để ý dùng cái gì phương thức đi. Sự tình gì? Mộ tử hạo xoay người nằm ở chu hiểu di đối diện, cùng nàng mặt đối mặt. Ta muốn đi đi làm. Ta tìm một cái, rời nhà rất gần, thời gian cũng thực đầy đủ. Ta hoàn toàn có thể chiếu cô trong nhà, duy nhất không tốt chính là tiền lương rất ít. Chu Hiểu Di một hơi đem chính mình tưởng nói đều nói ra, cảm giác tâm tình của mình hảo rất nhiều. Ta không nghĩ ngươi đi ra ngoài công tác. Mộ Tử Hạo liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp phủ quyết. Vì cái gì? Chu Hiểu Di không rõ Mộ Tử Hạo vì cái gì không đồng ý, chẳng lẽ hắn không cảm giác được chính mình ở nhà căn bản một chút cũng không cao hơn sao? ngươi vì cái gì bỗng nhiên muốn đi đi làm ở nhà ngốc không hảo sao vì cái gì một hai phải đi ra ngoài vất vả bị khinh bị đâu ở mộ tử hạo xem ra chu hiểu di nguyên lai like đi làm hoàn cảnh hoặc là gặp được người đều không phải cái gì dễ khi dễ đương nhiên hắn cũng không phải muốn cho chu hiểu di khi dễ ai chỉ là cảm thấy gặp được như vậy đồng sự mà hiểu di lại là một cái sẽ không không thế nào sẽ biện giải người muốn chịu nhiều ít ủy khuất ta Ở nhà là khá tốt, nhưng là ta chính là muốn đi đi làm. Ta hiện tại mới bao lớn, sớm như vậy liền làm gia đình bà chủ không tốt lắm đâu. Xem ra, mộ tử hạo thật sự cho rằng chính mình ở mộ ra ngốc thực hạnh phúc. Chu hiểu di tưởng. Ngươi nếu là muốn gặp việc đời gì đó, có thể nhiều cùng ta mẹ đi ra ngoài nhìn xem. Nàng nhận thức không ít người kỳ thật đều là rất có kinh nghiệm, nhiều cùng các nàng học học, các nàng gia cũng có tức phụ. thời gian dài ngươi liền cùng các nàng hôn chín mộ tử hạo tưởng chính mình hoàn toàn có năng lực nuôi sống chu hiểu di có năng lực làm nàng quá hạnh phúc sinh hoạt hắn cũng tưởng hiểu di càng mau dung tiến cái này sinh hoạt vòng ta chỉ là muốn cho chính mình sinh hoạt biến phong phú một chút ta niệm như vậy nhiều năm thư không nghĩ cuối cùng chính là như vậy vượt qua a chu hiểu di nghĩ đủ loại lý do tới thuận theo mộ tử hạo ngươi có phải hay không lo lắng ta không thể hảo hảo chiếu cô trong nhà Cái này công tác giữa chưa có thời gian, buổi chiều tan tầm cũng có thể đuổi kịp tiếp thành thành. Cái này ngươi không cần lo lắng. Cái này ta không lo lắng, nhưng là ngươi ngẫm lại thành thành hiện tại cùng ngươi quan hệ, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không nóng nảy. Không nghĩ biện pháp đền bù sao? Nếu ngươi thật sự đi ra ngoài đi làm, thầm huyền nhu suy nghĩ thủ đoạn gì, ngươi làm sao bây giờ? Mộ tử hạo lần đầu tiên cảm thấy chính mình thật sự có chút đê tiện. Hắn thế nhưng bắt đầu dùng chính mình nhi tử đi khuyên can chính mình thê tử. Chính là hắn chính là không nghĩ làm chu hiểu gì đi ra ngoài công tác, bỏ qua một bên người khác sẽ chê cười hắn không nói, vạn nhất gặp được giáp tâm bất lương nam nhân, hắn làm sao bây giờ? Cho nên vô luận như thế nào, nó đều cần thiết ngăn cản chuyện này phát sinh. Ái một người không phải muốn lẫn nhau chăm chú nhìn, mà là muốn hai người có một cái cộng đồng mộng tưởng. Chỉ cần mộng tưởng còn tồn tại, bọn họ đều sẽ có nỗ lực sinh hoạt mục đích. Chu hiểu Di biết chính mình là không có cách nào cùng mộ tử hạo nói rõ ràng, nàng ban đầu liền biết, đi ra ngoài công tác khả năng chính là chính mình một bên tình nguyện. Hắn như vậy đại nam tử chủ nghĩa, sao có thể đồng ý chính mình đi ra ngoài công tác? Hắn như vậy không cẩn thận, căn bản là không biết chính mình ở nhà mặt ngốc có bao nhiêu áp lực. Có lẽ, mộ tử hạo thật là lo lắng hiểu Di ở bên ngoài bị khinh bỉ, nhưng là hắn căn bản không biết ở nhà đồng dạng bị khinh bỉ mộ tử hạo nhìn ra chu hiểu di không vui tuy rằng cảm thấy chính mình có chút thích kỷ nhưng là hắn điểm xuất phát thật là tốt tuy rằng lợi dụng thành thành nhưng là hắn nói cũng là thật sự khả năng lời nói có chút thương tổn chu hiểu di nhưng là hắn thật sự không nghĩ nàng đi ra ngoài công tác hắn tổng cảm thấy chu hiểu di ở chính mình trong nhà mới là chân chính thuộc về chính mình mới sẽ không lại biến mất hảo ngủ đi ngươi nếu là cảm thấy không vui ta hảo hảo bồi ngươi mấy ngày chúng ta đi ra ngoài giải sầu mộ tử hạo ôm một chút buồn ngủ cũng không có chu hiểu di an ủi nói ân đã khuya ngủ đi chu hiểu di xoay người đưa lưng về phía mộ tử hạo một câu cũng không nghĩ nói nữa mộ tử hạo nhìn chu hiểu di bóng dáng bỗng nhiên cảm thấy nàng ly chính mình hảo xa hắn rất sợ hãi vội vàng đem chu hiểu di dùng sức ôm vào trong ngực hiểu di không cần rời đi hảo sao mộ tử hạo nhẹ nhàng một câu làm chu hiểu di tâm hoàn toàn ác không phải bởi vì thương tâm mà là bởi vì mộ tử hạo để ý hảo chu hiểu di nước mắt nháy mắt liền dừng ở mộ tử hạo cánh tay thượng mộ tử hạo cùng chu hiểu di gắt gao ôm nhau cái loại này có chứa một chút đau cảm giác có phải hay không gọi là ái bọn họ nỗ lực dán ở bên nhau muốn không lưu một chút khe hở nhưng là đó là không có khả năng Hai người ở bên nhau, sao có thể không có một chút khoảng cách đâu. Chu hiểu di kỳ thật thật sự thực minh bạch, nàng cung mộ tử hạo chi gian thật là có ái. Hơn nữa, bọn họ chi gian ái cũng không có theo thời gian trôi qua, hai người khoảng cách mà giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Chính là có rất nhiều sự tình cũng không phải bởi vì ái liền sẽ không phát sinh, tựa như bọn họ như bây giờ, hai người đều cảm thấy bọn họ chi gian nhiều ít có một ít vấn đề. rồi lại nói không nên lời nơi nào có vấn đề. Bọn họ không nghi ngờ đối phương ái chính mình hay không thiếu, chỉ là không biết như thế nào giải quyết những việc này. Có lẽ là bởi vì quá dài thời gian áp lực, hoặc là nói là quá dài thời gian trong lòng căng chặt, này một đêm chu hiểu di ngủ đến phá lệ trầm. Buổi sáng dương quang bởi vì bức màn ngăn cản, cũng không thể hoàn toàn chiếu xạ vào nhà, chính là ngủ say chung hai người vẫn là cơ hội là đồng thời tỉnh lại. Buổi sáng tỉnh lại có thể thấy yêu nhất người mặt liền ở chính mình đối diện, đó chính là nhân sinh lớn nhất hạnh phúc. Tử hạo Chu Hiểu Di nhẹ giọng kêu mộ tử hạo tên, thanh âm như là ở nỉ non. Ân. Mộ tử hạo đáp ứng rồi một tiếng, đem Chu Hiểu Di ôm vào trong ngực, đầu để ở nàng phát toàn thượng. Đã lâu không có bộ dáng này đã tỉnh, thật tốt. Chu Hiểu Di bĩu môi nói, như là ở làm lũng, càng như là ở đoán giận mộ tử hạo hiện tại đối chính mình sơ sẩy. Ân, về sau mỗi ngày sẽ như vậy. Mộ tử hạo Trấn An Chu hiểu gì? Ân, kỳ thật một nữ nhân muốn chính là đơn giản như vậy, chẳng sợ rất rõ ràng biết này đó hứa hẹn gì đó đều là an ủi chính mình cũng không nhất định có cái gì chân chính ý nghĩa. Chính là bọn họ vẫn như cũ vẫn là tin tưởng như vậy hứa hẹn Tổng hội thực hiện. Cho nên mỗi người đàn bà đều sẽ ôm thực mỹ ảo tưởng, đương loại này chính mình trong tưởng tượng sinh hoạt biến không thành hiện thực thời điểm. các nàng liền bắt đầu phát điên, cho nên ngươi nhất định phải ngoan ngoãn, không thể đi ra ngoài đi làm. Ngươi nếu là bắt đầu công tác, nào có nhiều như vậy thời gian hưởng thụ buổi sáng thời gian. Mộ Tử Hạo thừa dịp hiện tại Chu Hiểu Di tâm tình rất tốt, bắt đầu càng tiến thêm một bước đánh mất nàng tưởng đi làm ý niệm. Ta phải hảo hảo mà công tác, ngươi giúp ta đi trong nhà đều chăm sóc hảo, như vậy chúng ta phân công hợp tác thật tốt à? Có phải hay không? Ân, đã biết. Ngươi ở ngủ một lát, ta đi xuống nhìn xem làm cái gì cơm sáng. Chu Hiểu Di ảo tưởng còn không có chính thức kéo ra màn che, liền hoàn toàn tan biến. Không có việc gì, làm đám người hầu làm đi. Ngươi hiện tại không phải trước kia, hẳn là hảo hảo hưởng thụ hiện tại sinh hoạt. Mộ Tử Hạo cũng không có cảm thấy ra Chu Hiểu Di không cao hứng, cho rằng hiện tại nàng thực dễ dàng nghĩ thông suốt, không ngừng nói tính toán của chính mình. Ta biết ngươi vẫn luôn tưởng chuyện gì đều chính mình tự tay làm lấy. Chính là ngươi hiện tại rốt cuộc không phải trước kia, nên hưởng thụ thời điểm liền hưởng thụ. Nguyên lai like ngươi qua đến như vậy khổ, hiện tại nếu cùng ta kết hôn, liền không cần lại làm này đó sự. Đã biết, chu hiểu di trong lòng không biết là cái gì tư vị, dù sao không phải như vậy cảm động. Nguyên lai like ở mộ tử hạo trong lòng nói không chừng vẫn luôn cảm thấy là chính mình muốn làm này làm kia, nguyên lai like hắn trong lòng thật sự vẫn luôn cho rằng mộ mộ nhất chính mình thực hảo. nàng là phải nói mộ mẫu kỹ thuật diễn nhất lưu vẫn là nói mộ tử hạo thật là quá chi đột ta thật sự muốn cho ngươi quá áo cơ mua ưu mỗi ngày nhàn nhã tự tại nhật tử muốn làm gì đều được sẽ không vì sinh hoạt phát sầu mộ tử hạo vừa nhớ tới lúc trước bởi vì chính mình không ở chu hiểu di mang theo thành thành quá khổ nhật tử liền tưởng hung hăng đi chính mình một đốn hiện tại hắn có thể có thể cấp chu hiểu di càng tốt sinh hoạt hắn tự nhiên là không hy vọng nàng có một chút nhi vất vả. Tổng lên nói, ngươi chính là không nghĩ làm ta đi ra ngoài đi làm, liền ở nhà ngốc, phải không? Chu hiểu Di không nghĩ đang nghe mộ tử hạo nói, phảng phất nàng ăn khổ chính là vì đổi lấy hôm nay cái gọi là nhà giàu thiếu nãi nãi nhật tử giống nhau. Đúng vậy, mộ tử hạo càng thêm dùng sức ôm chu hiểu Di, xem ra nàng là thật sự đồng ý, ngươi có thể đi theo mẹ nhiều học tập một chút. về sau ra cửa gì đó liền sẽ không cảm thấy không thú vị mụ mụ thích chính là có thể thức đại thể yêu nhã con dâu ngươi liền lo lắng điểm nỗ lực biến thành nàng thích bộ dáng chu hiểu di không biết hẳn là nói như thế nào mộ mẫu thích con dâu nàng chỉ sợ cả đời cũng thành không được mộ mẫu muốn mặc khác nàng có thể nỗ lực làm được cảm thấy nàng không đủ ưu nhã nàng có thể học nhưng là mộ mẫu ghét bỏ chính là nàng ra thế là nàng xuất thân nàng ngươi có thể làm sao bây giờ ghét bỏ chính là nàng không thể cấp mộ ra mang đến tốt kinh tế ích lợi tốt ích lợi bảo đảm đây là nàng căn bản không có biện pháp giải quyết sự tình chu hiểu di cái gì cũng không nói nàng sợ chính mình vừa ra khỏi miệng liền phải cùng mộ tử hạo xào lên sợ chính mình nhất thời nhịn không được liền đem mộ mẫu đối nàng làm sự tình đều nói ra nàng nghĩ chính mình cùng thành thành hiện tại cảm giác như vậy khó chịu nàng như thế nào có thể làm đã thượng tuổi mộ mẫu lại một lần chịu đựng cái loại này thống khổ chính là vì cái gì chính mình như vậy vì bọn họ suy nghĩ lại không có một người có thể minh bạch chính mình hiện tại cảm thụ mộ tử hạo rong dài theo vương tẩu gọi bọn hắn rời giường thanh âm kết thúc mộ tử hạo cùng chu hiểu di xuống lầu đến nhà ăn thời điểm mộ mẫu thẩm uyển nhu cùng thành thành đã ở ăn cơm sáng mẹ sớm mộ tử hạo cùng một mẫu chào hỏi bà bà sớm chu hiểu di cũng chạy nhanh cùng một mẫu chào hỏi vừa thấy bọn họ cơm sáng đều ăn không sai biệt lắm phỏng chừng trong chốc lát chờ mộ tử hạo đi rồi chính mình nhật tử khả năng lại nếu không hảo quá ân sớm chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm đi tử hạo ngươi nhanh lên bằng không trong chốc lát đưa thành thành đi đi học liền đến muộn một mẫu tiếp đón mộ tử hạo cùng chu hiểu di chạy nhanh ngồi xuống thành thành Như thế nào không cùng ba ba mụ mụ chào hỏi a? Thẩm viện Nhu vớt chỉ lo túi đầu ăn cơm thành thành đầu, có phải hay không còn ở sinh ba ba khi a? Ba ba không phải không nghĩ đi tiếp người, là công ty có chuyện trì hoãn. Chu Hiểu Di biết, đây là Thẩm viện Nhu cố ý, nàng chính là tưởng ở chính mình trong lòng không ngừng cắm dao nhỏ, chính là nàng cũng ở tự trách, vì cái gì chính mình liền sẽ không nghĩ đến thành thành sẽ bởi vì mộ tử hạo không có đi tiếp hắn liền thương tâm thất vọng đâu. Ba ba sớm, mụ mụ sớm. Thanh Thanh cũng không ngẩng đầu lên vẫn an. Thanh Thanh không ngoan à? Ngày hôm qua A Di không phải nói cho ngươi à? Hiện tại như thế nào như vậy không nghe lời à? Thẩm Uyển Nhu tiếp tục sắm vai hiền thê lương mẫu nhân vật. Ta ăn no. Uyển Nhu A Di hôm nay ngươi đưa ta đi đi học đi. Thanh Thanh không bao giờ nói cái gì. Trực tiếp buông chiếc đũa lôi kéo Thẩm Uyển Nhu làm nũng nói. Ân, cũng đúng. Uyển Nu hôm nay ngươi đi đưa Thanh Thanh đi. tử hạo cùng hiểu di còn không có ăn cơm đâu mộ mẫu lên tiếng thành thành lôi kéo thẩm quyển nhu hoan thiên hỉ điệu ra cửa khẩu chỉ còn lại có mộ mẫu mộ tử hạo cùng chu hiểu di chu hiểu di nhìn chính mình nhi tử mỗi ngày dính nữ nhân khác trong lòng nói không nên lời chua sót khá vậy không biết như thế nào đi vãn hồi này đoạn mẫu tử chi gian cảm tình hiểu di không phải ta nói ngươi ngươi gần nhất rốt cuộc đang làm gì chính ngươi nhìn xem thành thành hiện tại đối với ngươi là cái gì thái độ ngươi như thế nào một chút cũng để ý ngươi cùng tử hạo tuy rằng là tân hôn nhưng là cũng đừng quên các ngươi đã có hải tử mộ mẫu xem thành thành ra cửa mặt lập tức trầm xuống dưới gian dạy chu hiểu gì? bà bà ta đã biết ta khẳng định dùng nhiều thời gian bồi thành thành chu hiểu di có chút hết đường chối cái bộ dáng mẹ khi nào làm thẩm quyển nhu dọn đi nàng ở nhà chúng ta ở bên ngoài nói rất khó nghe mộ tử hạo nhớ tới mục bá thành đối chính mình lời nói trong lòng không khỏi một trận đau đớn không biết chu hiểu di có cái gì nhìn đến này đó hy vọng cái gì cũng không có nghe nói đi nói như thế nào khó nghe chúng ta người chính sợ cái gì bóng dáng nghiêng lúc trước hiểu di bị đưa tin thành như vậy nữ nhân các ngươi không phải cũng là không có tách ra à. người ngoài cái gì cũng không biết mới có thể nói vậy Chúng ta chính mình biết chính mình không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm là được. Nói nữa, ngươi xem thành thành hiện tại bộ dáng nếu làm huyền nhu đi rồi, hắn khả năng lại sẽ táo kỉnh. Mộ mẫu lý do thật là hảo, còn hung hăng liên quan chu hiểu gì Mẹ, hiểu di căn bản không phải người như vậy, cho nên chúng ta không sợ. Chính là hiện tại thẩm huyền nhu rốt cuộc cấp trong nhà mang đến không tốt ảnh hưởng. Nói nữa, nàng luôn là ở tại trong nhà. Hiểu Di chính là tưởng cùng thành thành thân cận, cũng không có cách nào a mộ tử hạo tựa hầu nghe ra mộ mẫu ý ngoài lời, chính là hắn cũng tìm không thấy tốt lý do tới phản bác. Nếu liền chính mình nhi tử đều không thể thân cận, như vậy một chuyện nhỏ đều làm không tốt, còn như thế nào đương mộ ra con dâu, ta như thế nào yên tâm đem trong nhà sự tình đều giao cho hiểu Di xử lý. Mộ mẫu thoạt nhìn tương đương không cao hứng. Bà bà, ta sẽ nỗ lực xử lý tốt, ngươi yên tâm. chu hiểu di chịu đựng đau lòng nỗ lực mỉm cười nói hảo tự hạo ngươi xem hiểu di đều so ngươi có trí khí hiểu di hiện tại càng ngày càng giống chúng ta người cái gì khó khăn đều không sợ đều tưởng như thế nào giải quyết không hề là lúc trước cái kia sợ phiền phức hiểu di vì cái gì mổ mẫu cười ở chu hiểu di trong mắt tất cả đều là khiêu chiến uy hiếp ân mẹ hiểu di ta đi làm mộ tử hạo là ở không có gì biện pháp đi phản bác mộ mẫu càng không thể cường ngạnh như thế nào làm sợ bị thương mẫu thân tâm đành phải dùng tới ban cái này lý do đi chạy trốn ở cái bàn phía dưới nhẹ nhàng khắp một chút chu hiểu di ám chỉ chu hiểu di đi đưa chính mình Ba bà, bà ta đi đưa tử hạo chu hiểu di ngầm hiểu hiểu di thực xin lỗi ta thật sự là không có biện pháp cùng mẹ dùng sức mạnh Bất quá ngươi yên tâm ta khẳng định sẽ nghĩ cách đem Thẩm Uyển nhu đuổi đi. Mộ Tử Hạo cảm thấy chính mình thật ngượng ngùng đối mặt Chu Hiểu Di. Không có việc gì, ta sẽ chính mình nghĩ cách cùng thành thành hòa hoãn quan hệ, ngươi đi làm đi. Không cần phân tâm, lái xe chậm một chút. Chu Hiểu Di ngoài miệng nói không oán Mộ Tử Hạo, nhưng là trong lòng sao có thể một chút chênh lệch đều không có. Liên tính là hắn không biết như thế nào giải quyết những việc này, vì cái gì một chút cũng không tin chính mình. Không tin mộ mẫu sẽ đối chính mình làm chuyện quá mức. Mộ tử hạo đi rồi, chu hiểu di có chút nơm nớp lo sợ. Nàng thật sự không biết như thế nào đối phó cái này mộ mẫu. Nàng tưởng cùng mộ mẫu quan hệ trở nên hòa hợp, nhưng là trải qua nhiều như vậy thiên nỗ lực. Nàng biết loại này khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng thực hiện. Nếu là đơn thuần mẹ chồng nàng dâu quan hệ không hảo nàng cũng có thể chịu đựng. Vấn đề là mộ mẫu không đơn thuần là không thích nàng. Còn nơi trốn nghĩ cách tra tấn nàng. Làm người nhất buồn bực chính là, mộ mâu ở người khác trong mắt nhìn chính là một cái thực thích nàng bà bà, làm Chu Hiểu Di càng thêm cảm thấy cái này bà bà đáng sợ, thậm chí liền chính mình trượng phu đều bị mộ mâu lừa gạt. Chu Hiểu Di như thế nào có thể không sợ hãi cùng mộ mâu đơn độc ở chung đâu? Ngồi xuống tiếp theo ăn cơm sáng đi. Mộ mâu xem Chu Hiểu Di bồi hồi ở huyền quan, xuất khẩu kêu nàng: "Là, bà bà." chu hiểu di có chút câu nệ ngồi xuống nhặt như nước Úc gan thoạt nhìn liền rất mỹ vị cơm sáng hiểu di à, ngươi cũng khuyên điểm tử hạo hiện tại các ngươi chính là tân hôn đâu luôn ở công ty tăng ca cũng không đẳng ra một chút thời gian bồi bồi ngươi như vậy nhưng không hào đâu mộ mẫu nói nga ta đã biết chu hiểu di tưởng mộ mẫu lời này là có ý tứ gì chẳng lẽ là ngại gần nhất mộ tử hạo mỗi ngày không ở công ty tăng ca nàng không bao giờ sẽ ngốc đến tin tưởng mộ mẫu lời nói là mặt ngoài ý tứ chu hiểu di ta cảnh cáo ngươi không cần gây trở ngại tử hạo công tác chính mình sự chính mình giải quyết nếu bởi vì ngươi sự hắn chậm trễ công tác tội của ngươi quá liền lớn không biết vì cái gì mộ mẫu trên mặt vẫn như cũ mang theo cười nhưng là thanh âm lại thu nhỏ trong thanh âm tràn ngập uy hiếp ý vị hơn nữa kia tươi cười làm chu hiểu di bắt đầu run lên là ta đã biết Chu Hiểu Di thật sự không biết nói cái gì, nàng thật sự rất sợ hai biến hóa này vô thường mộ mẫu, người này trước mọi cách yêu quý chính mình, người sau lại như vậy ác độc đối đai chính mình mộ mẫu. Mộ mẫu đối Chu Hiểu Di chưa bao giờ lưu biện giải cơ hội, không nói cho nàng chính mình vì cái gì như vậy sinh khí, trước nay đều là phát song tính tình, hạ đánh xong mệnh lệnh liền chạy lấy người, hôm nay lại không giống nhau. Ngươi biết ta vì cái gì như vậy sinh khí sao? Mộ mẫu trên mặt cười vẫn như cũ không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng lùng. Xem Chu hiểu Di càng thêm kinh hồn táng đảm. Vì cái gì? Ta nguyên lai chỉ là đơn thuần không thích ngươi, hiện tại phát hiện ngươi khả năng sẽ đối chúng ta mộ ra sản nghiệp tạo thành ảnh hưởng. Có lẽ, ngươi thật sự không phải vì tiền mới cùng tử hạo kết hôn, mà là có lớn hơn nữa mục đích đi. Ta không có. Ngươi có hay không, chính ngươi trong lòng rõ ràng, ta cũng không phải người mù. ta chính mình sẽ xem nhưng là ta còn là câu nói kia cho dù ngươi không cần ly hôn ta cũng sẽ không làm ngươi ở mộ gia quá thư thái ngươi nhìn xem hiện tại thành thành hắn cùng ngươi một chút cũng không thân hắn thả rằng thích thẩm huyền nhu cũng không muốn cùng ngươi ở bên nhau ngươi lúc trước cầm hạo lừa gạt đi rồi làm ta nhận được tội ta là khẳng định đều làm ngươi nếm hết mộ mẫu đem miệng để sắt vào chu hiểu di lỗ thai thoạt nhìn như là đang nói cái gì tư mật lời nói Chỉ có chu hiểu gì biết kia đoạn lời nói mang ác độc. Ta thật sự không có. Vì cái gì ngươi luôn là không tin ta đâu. Ngươi cho ta một cái lý do làm ta tin tưởng ngươi. Thầm viện nhu cùng tử hạo sự không cần ta nhiều lời đi. thẩm viện nhu là cái bộ dáng gì người, ngươi cũng rất rõ ràng. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đậu qua hắn. Ngươi cũng có thể cùng tử hạo nói chuyện của ta. Ngươi xem hắn sẽ tin tưởng ngươi vẫn là dưỡng dục hắn 30 năm ta. Mộ mẫu cuối cùng thế nhưng sờ sờ Chu hiểu di đầu, yêu nhã rời đi. Mộ mẫu rời đi sau, Chu hiểu di như là toàn thân sức lực đều bị mang đi, thân thể toàn bộ sủi lơ đang ngồi ghế. Chu hiểu di thấy đám người hầu tính toán lại đây thu thập bàn ăn, chống một chút sức lực đều không có thân thể chậm rãi hướng đi bên ngoài. Đầu hạ dương quang thực hảo, bốn phía là sương mù mênh ngông, không khí hôn loạn nhật nhạt hơi nước, làm người cảm thấy sinh hoạt chính là như vậy thoải mái. Khả năng mỗi người đều cảm thấy buổi sáng là một ngày giữa tốt nhất thời gian, nhưng này mỗi người chung không bao gồm Chu Hiểu Di. Chu Hiểu Di dương mắt nhìn hồng hồng Thái Dương, mãnh liệt Dương Quang đâm vào nàng lạ mắt đau, nước mắt liền chảy xuống dưới. Nàng rốt cuộc là vì cái gì đi rồi như vậy một cái lộ? Chẳng lẽ chính là bởi vì Ái? Chính là cái này Ái rốt cuộc làm nàng được đến cái gì? Mộ Mẫu chỉ là Mộ Mẫu, căn bản thành không được chính mình bà bà. chính mình trượng phu mẹ từ đáy lòng khinh bỉ chính mình liền bởi vì nàng xuất thân liền có thể tùy ý hèn hạ nàng nàng nỗ lực ép dạ cầu toàn chỉ là không nghĩ mất đi chính mình trượng phu cùng nhi tử mộ tử hạo ở nàng cùng mộ mẫu chi gian vĩnh viễn là tin tưởng chính mình mẫu thân chưa bao giờ tin tưởng nàng biết hiện tại nàng mỗi ngày quá nơm nớp lo sợ vẫn là một vị chính mình quá thực nhẹ nhàng hắn vô luận hay không làm tội không dậy nổi chính mình sự nàng cũng không dám truy cứu không dám lời lẽ chính đáng truy vấn trượng phu chỉ có thể là yên lặng chịu đựng tiểu tam khiêu khích chu hiểu di chính mình một người mang đại nhi tử không biết vì cái gì ở trở lại mộ ra lúc sau chậm rãi trở nên xa cách chính mình tựa hồ cảm thấy có chính mình như vậy mâu thân làm hắn ở đồng học trước mặt không dám ngẩng đầu đây là hiện tại chu hiểu di sinh hoạt người ở bên ngoài trong mắt bà bà thích cũng không bùn xỉn cấp con dâu thêm vào các loại hàng xa xỉ trượng phu yêu thương Vì chính mình thà rằng từ bỏ rất tốt gia tộc sự nghiệp, bồi chính mình đi qua khổ nhật tử. Hai tử ở trong trường học, thành tích thực hảo, không cần chính mình lo lắng. Ha ha ha ha Chu Hiểu Di đứng ở trong hoa viên, tưởng làm càn cười to, chính là phát hiện chính mình thế, nhưng áp lực liền cười đều cảm thấy mặt đau. Chu Hiểu Di nhìn mộ ra ngoài cửa lớn rộng lớn quốc lộ, có một loại muốn rời đi xúc động. Ta vì cái gì không thể quá một ngày chính mình sinh hoạt? Không có muốn liều mạng lấy lòng bà bà, không có không hiểu không hiểu chính mình trượt phu, không có bị người thu mua lừa gạt nhi tử, không có chính mình không dám đấu tranh tiểu tam. Chu hiểu di tưởng, như vậy có tính không là rời nhà trốn đi, như vậy đi rồi, có thể hay không có nhân vi tìm không thấy chính mình mà khổ sở. Chu hiểu di đâm đâm ngã ngã ra mộ ra đại môn, đứng ở mộ ra ngoài cửa, liều mạng mồm to hô hấp không khí, như là bị sắp hít thở không thông người bệnh giống nhau. Tựa hồ là mang theo tự do nhẹ nhàng không khí thẳng đến Chu hiểu di phổi, nàng đống nhiên tinh thần. Nhìn bốn phía bận rộn mọi người, quay đầu lại nhìn thoáng qua mộ ra đại trạch, tựa hồ bao phủ nào đó khủng bố hơi thở, sợ tới mức nàng một khắc không ngừng nghỉ rời xa. Chu hiểu di không rảnh đi xem hai bên phong cảnh, không rảnh đi nghe trong không khí nhàn nhạt ngọt nị mùi hoa, chỉ là không ngừng đi, không ngừng đi, phảng phất sau lưng có cái gì hung mánh dã thu ở truy đuổi chính mình giống nhau. Liên tính là Chu Hiểu Di ở như thế nào kinh hoàng thất thố, trên đường cảnh tượng vội vàng mọi người không ai cảm thấy nàng kỳ quái. Nàng vẫn luôn hoảng không chọn lộ, cuối cùng đương nàng thật sự không có sức lực lại chạy vội thời điểm, cũng không biết chính mình rốt cuộc ở nơi nào. Loại này áp lực sinh hoạt cơ hồ làm nàng cảm thấy chính mình ngăn cách với thế nhân. Chu Hiểu Di dựa lưng vào một thân cây, mồm to thở hồn hển Tim đập dần dần bình tĩnh trở lại, hô hấp cũng chậm rãi trở nên đều đều. Nàng mới ý thức được, chính mình thật sự rời nhà đi ra ngoài. Rời đi cái kia tràn ngập áp lực không tín nhiệm mộ ra, chính là kế tiếp chính mình đi nơi nào đâu. Mãn nhãn cao ốc đi điêm, mãn nhãn không biết ở vì gấp cái gì lục mọi người, mãn nhãn các loại chiếc xe, mọi người đều có mục đích của chính mình, mà Chu hiểu Di muốn đi đâu. Hồi cha mẹ ra, đó là nàng muốn nhất. Chính là tưởng tượng đến ba ba mụ mụ khẳng định sẽ vì chính mình lo lắng. Bọn họ cũng không cảm thấy chính mình gả cho một kẻ có tiền nhân ra chính là Hảo. Bọn họ vẫn luôn lo lắng cho mình sẽ bị khi dễ. Hiện tại như vậy chật vật về nhà, bọn họ khẳng định sẽ càng thêm khổ sở. Bằng hữu gia, Nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn bụ bấm, nơi nào có cái gì bằng hữu chân chính. Đại gia chỉ là ở cười nhạo nàng, hiện tại chính mình lại gả tiến hào môn. Bọn họ thấy chính mình như vậy có thể hay không chê cười chính mình. Cái này đáp án là khẳng định. Sở hữu địa phương nàng đều suy nghĩ một cái biến, không biết đi con đường nào, đành phải lang thang không có mục tiêu ở trên phố đi tới đi lui. chu Hiểu Di cảm thấy giờ phút này chính mình giống như là trên đường lưu lạc miêu cẩu giống nhau, chính là chính là tính miêu cẩu cũng có chính mình cư trú nơi, mà chính mình thật sự cái gì cũng không có. Chầm rãi đi, hoặc là trong lòng vẫn luôn tưởng, nàng đi tới chính mình trước kia thuê trụ địa phương. Phòng ở đã khác thuê cho người khác, nhìn cái kia quen thuộc cửa sổ, hồi tưởng chính mình đã từng cùng mộ tử hạo ở trong phòng ngọt ngào. Đã từng bọn họ đều vẫn là thiên chân cho rằng chỉ cần có ái, chỉ cần có thể kết hôn cái gì đều không phải vấn đề, nhưng là hiện tại nhìn, trừ bỏ ái, mặt khác đều dần dần thành vấn đề. Lúc trước nói tốt sẽ bảo hộ chính mình cả đời nam nhân, vì cái gì như vậy không rõ chính mình đâu. Lúc trước nói tốt bảo hộ vì cái gì ở nàng hiện tại nhất bất lực, thời điểm một chút cũng nhìn không thấy đâu. Cửa sổ thượng hoa vẫn là như vậy tươi tốt, lẳng lặng mở ra, chính là người tâm cảnh đã không giống nhau. A, thật là hiểu di a. Chu Hiểu Di nghe được có người kêu chính mình, xoay người thấy nguyên lai like cái này phụ cận hàng xóm. Ân, ngươi hảo. Gà vào hào môn, như thế nào có thời gian đã trở lại. Vị tia thái thái nói không có bất luận cái gì ác ý. chỉ là trêu chọc. Chính là nhàn không có sự tình trở về nhìn xem. Chu Hiểu Di nỗ lực làm chính mình khôi phục bình thường cùng người nói chuyện với nhau. Ân. Bụ Bâm Thái thái cười, lộ ra vài viên hàm răng trắng, "Như vậy sinh hoạt không phải chúng ta có thể tưởng tượng, chính là ta cũng không nghĩ quá đâu." "Vì cái gì?" Chu Hiểu Di hỏi, có thể là bị mộ Ngâu ảnh hưởng, nàng thậm chí cảm thấy kỳ quái. Bởi vì mỗi người đều có chính mình sinh hoạt ngươi thoạt nhìn cũng không có như vậy vui vẻ. Béo Thái Thái nói, cũng có thể là hào môn sinh hoạt không phải ta có thể hiểu được. Ha ha, ngươi xem đi, ta phải đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Ân, tai kiến. Đúng vậy, Chu Hiểu Di xem cùng nhau tới một chút cũng không vui. Nàng có cái gì lý do vui vẻ? Chu Hiểu Di cuối cùng nhìn thoáng qua nở khắp hoa tươi cửa sổ, chậm rãi rời đi. Cái kia cùng nàng chào hỏi Thái Thái. nàng thậm chí không nhớ rõ nàng tên nhưng là chu hiểu di xem ra nàng quá rất vui sướng đây mới là chính mình muốn sinh hoạt đi mỗi ngày buổi sáng bận rộn làm cơm sáng kêu chính mình trượng phu cùng hài tử dậy giường xem bọn họ hạnh phúc ăn xong đưa bọn họ ra cửa sau đó chính mình lại thu thập sáng sớm thượng hỗn độn chờ đến sắp giữa trưa thời điểm ở đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn chuẩn bị cơm trưa chính mình ép tới chính là đơn giản như vậy không cần người hầu không cần như vậy đại phòng ở không cần như vậy đại hoa viên chỉ cần có người một nhà cư trú nơi là được nhưng là ông trời không có nghe được chu hiểu di tiếng lòng hắn cho quá nhiều nàng căn bản không nghĩ muốn đồ vật mấy thứ này khả năng ở một ít nữ nhân trong mắt là nhất yêu cầu vấn đề là này đó nữ nhân không bao gồm chu hiểu di quen thuộc đường phố quen thuộc mặt tiền cửa hàng có phải hay không trong lòng nhất hướng tới chính là cùng mộ tử hạo lại lần nữa tương ngộ. hoặc là nói ở một cái đến tương ngộ phía trước, bọn họ có thể hay không thay đổi hiện tại sinh hoạt. Chu Hiểu Di đã biết chính mình muốn đi nơi nào, nàng chậm rãi hướng Vưu Vật Mỹ Nhan phường đi đến. Khoảng cách càng ngày càng gần, nàng tâm liền càng xúc càng chặt. Lúc này đây trốn cũ trong du, không phải chính mình trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Yêu diễm màu đỏ chiêu bài như cũ như trước, ở đầu đường tiểu diễm ác. Cửa hàng phía trước đám người tới tới lui lui. Luôn có nữ nhân sẽ nghỉ chân dương mắt nhìn chiêu bài, ở tò mò nhìn xem trong tiệm mặt. Thời gian đã qua đi thật nhiều năm, nhưng là ái mị nữ nhân tâm vẫn là sẽ không thay đổi. Các nàng tổng hội muốn càng thêm xinh đẹp, mới đủ để hấp dẫn càng nhiều nam nhân, có lẽ này giữa thật sự sẽ có chính mình chân mệnh thiên tử cũng nói không chừng. Chu hiểu di nhìn view vật cửa hàng cửa mở chốt mở quan, ra ra vào vào người không ngừng nghỉ. nhịn không được nhớ tới chính mình lúc trước gặp được mộ tử hạo kia một khắc nếu thật sự ở trở lại quá khứ chu hiểu di còn sẽ lựa chọn đi con đường này sao còn sẽ lựa chọn này một cái biến sinh đẹp lộ sao còn sẽ lựa chọn yêu mộ tử hạo sao vẫn là liền như vậy cam tâm túi đầu bụi bấm, làm bị người khác cười nhạo đối tượng an phận tìm một cái không chê chính mình nam nhân sinh nhi dục nữ bình tĩnh qua hạ nửa đời lại nghĩ như thế nào bình tĩnh quá Chỉ cần là từng yêu người, đều sẽ không cam tâm lựa chọn không có gợn sóng sinh hoạt, cho nên Chu Hiểu Di là khẳng định sẽ không lựa chọn bất hòa mộ tử hạo tương nộ. Chỉ có cái loại này khắc cốt minh tâm ái, mới có thể làm cho bọn họ cảm thấy một đời người không có sống nguồn phí. Cho dù không hạnh phúc thì thế nào, bọn họ đã từng như vậy nỗ lực mà vì truy đuổi hạnh phúc mà nỗ lực cũng đã vậy là đủ rồi. Phảng phất là có thứ gì ở hấp dẫn Chu Hiểu Di, chính là cái này màu đỏ chiêu bài. Chính là cái này địa phương làm nàng gặp mộ tử hạo, gặp gỡ tình yêu, được đến tình yêu. Nếu nàng lại một lần một lần nữa bắt đầu, có phải hay không sẽ gặp được nàng tưởng tượng hạnh phúc đâu. Chu hiểu di như là uống say rượu, lại như là bị một cái nhìn không thấy tuyến lôi kéo giống nhau, đẩy ra view vật cửa hàng môn. Qua nhiều năm như vậy, view vật bên trong trang hoàng đã thay đổi rất nhiều biến. Chính là chu hiểu di vẫn là cảm thấy rất quen thuộc. tiểu thương ngài hảo. yêu cầu cái gì trợ rút sao. Mới tới tiếp đãi cũng không nhận thức đây là chính mình lao bản nương, càng thêm không biết đây là năm đó vưu vật thực chứ danh minh tinh, tự nhiên là lễ phép chào hỏi. Ta chu hiểu gì một chữ miệng, lại không biết muốn nói cái gì. tiểu thư là muốn giảm béo đi. Chúng ta này tuyệt đối là cả nước tốt nhất nắn thân giảm béo trung tâm, ngươi tới chúng ta đây là khẳng định sẽ không hối hận. Cùng năm đó cơ hội là giống nhau tiếp đãi ngôn ngữ. Làm Chu Hiểu Di hoảng hốt gian thấy năm đó cái kia mập mạp không có một chút tự tin Chu Hiểu Di. Ân, ta là tới giảm béo. Chu Hiểu Di không biết vì cái gì, những lời này giống như là chứ ma giống nhau chính mình liền chạy ra. Kia ngài thật đúng là thật tinh mắt đâu, chúng ta vưu vật khẳng định có thể làm ngài chuyến đi này không tệ. Tiếp đãi nhìn Chu Hiểu Di nhìn đông nhìn tây, cho rằng nàng là rất tò mò vưu vật, cho nên quyết định mang nàng tham quan một chút, nếu không... Ta hiện tại mang ngài tham quan một chút đi, làm ngài đối chúng ta có càng sâu hiểu biết. Tham quan. Các ngươi lão bản ở sao? Chu hiểu Di không nghĩ thấy mộ tử hạo, hoặc là nói cách khác là nàng sợ hãi nhìn thấy mộ tử hạo. Ngài là tới tìm chúng ta lão bản. Tiếp đãi mặt tức khắc biến sắc. Ái mộ bọn họ tổng tài nữ nhân thật sự là quá nhiều, vì cái gì luôn là có người thích cái loại này lánh khốc vô tình nam nhân. Tổng tài kết hôn phía trước. cơ hồ mỗi ngày bọn họ đều sẽ tiếp đãi một đống lớn ao ngọc điệp điệp hiện tại kết hôn tuy rằng thiếu nhưng là cũng vẫn phải có chẳng lẽ nữ nhân này chính là ta không phải tới tìm hắn ta liền hỏi hắn có ở đây không không ở nói ta liền đi tham quan ở nói liền thôi bỏ đi chu hiểu di nói thẳng minh ý đồ đến nàng từ tiếp đai trong ánh mắt nhìn ra không thích gì tứ chẳng lẽ cái này tiếp đãi thích mộ tử hạo chu hiểu di không cấm đánh giá cái này nữ hải Cái này nữ hải vóc dáng không cao lắm, nhưng là dáng người tỷ lệ thực hảo, hoàn toàn che giấu thân cao vấn đề. Hồng màu nâu hơi cong tóc dài, đại đại sáng ngời đôi mắt, trắng nón làng da, dảo hảo dáng người hoàn toàn che giấu ở trang phục chung. Tuy rằng là trung quy trung củ trang phục, nhưng là mặc ở nàng trên người lại cũng là phập phồng quyến rũ, biểu hiện ra không người có thể chắn mị lực. a tiếp đại hơi hơi kinh ngạc, chẳng lẽ chính mình đã đoán sai? Chính mình đánh giá Chu Hiểu Di, không khó phát hiện nàng xuyên chính là tiêu chuẩn ở nhà phúc sức, trắng nón trên mặt không có một tia đồ trang điểm dấu vết, căn bản không giống như là muốn tới câu dẫn người nào. Tổng tài hắn không ở. Ân. Chu Hiểu Di huyền tâm lúc này mới chậm rãi trở về vị trí cũ. Nàng cảm thấy chính mình càng ngày càng bi ai, thật sự rời nhà đi ra ngoài, thật sự hô hấp đến tự do không khí, lại không biết đi nơi nào. Biết rõ tới vưu vật là bởi vì hoài niệm chính mình quá khứ, lại cũng căn bản khống chế không được chính mình bước chân. Chẳng lẽ chính mình chính mình thật sự cho rằng ở chỗ này còn có thể tìm được chính mình hạnh phúc? Kia hảo, ngươi dẫn ta đi tham con đi. Tốt. Dù sao cũng là trải qua nghiêm khắc huấn luyện tiếp đại, liền tính là khách nhân chuyển biến lại mau, bọn họ lại không hiểu được khách nhân tưởng cái gì, chỉ cần là khách nhân đối bọn họ cửa hàng có một chút hứng thú. bọn họ liền biết như thế nào dẫn đường khách nhân nhiều năm như vậy đi qua vưu vật trừ bỏ cửa ảnh chụp biến động tiểu một ít bên trong đã cải biến vài lần hiện tại đối với chu hiểu di cơ hồ chính là hoàn toàn thay đổi chính là có chút đồ vật cho dù là thật sự biến mất chỉ cần là ở cái kia địa điểm hoặc là không gian thấy cũng là cảm khái vô hạn chúng ta trong khoảng thời gian này là vừa trang hoàng cho nên ta hiện tại quản lý là càng thêm nhân tính hóa càng thêm riêng tư hóa Ta xem ngài khả năng không phải yêu cầu rất mạnh độ đại giảm méo. Tiếp đại trên dưới đánh giá một chút Chu hiểu Di, thực mau đến ra kết luận, nhưng là nếu ngươi thật sự rất muốn dáng người đặc biệt xông ra nói, chúng ta cũng là có thể căn cứ tình huống cho ngài chế định phương án. Tuy rằng chúng ta không phải thực kiến nghị làm như vậy, rốt cuộc quá gầy dáng người không phải như vậy tự nhiên hoàn mỹ. Ân, ta biết. Chu hiểu Di như thế nào sẽ không biết, nàng năm đó chính là ở vưu vật thoát thai hoàn cốt. Liên bởi vì ở chỗ này tiếp thu tất cả đều là tôn trọng tự nhiên giảm béo phương pháp, nàng mới không có rơi xuống bất luận cái gì đối giảm béo di chứng. Bên này là cực nóng yoga, là ở 38 độ C đến 42 độ C cực nóng, hơn nữa là ở phong bế trong phòng tiến hành. Yoga thuộc về mềm dẻo tính vận động, có thể tốt lắm cải thiện cuộc sống mềm mại độ, có thể phụ trợ giảm béo, quan trọng nhất chính là yoga có thể tăng lên chúng ta khí chất. Tiếp đãi thanh âm điểm mỹ giới thiệu, Chu Hiểu Di xuyên thấu qua không trong suốt pha lê mơ hồ có thể nhìn đến bên trong người thân ảnh. Bên này là khí giới phòng. Nơi này bao quát cơ hồ là sở hữu khí giới, chúng ta hiện tại tôn trọng chính là vận động giảm béo, nhưng là ngài yên tâm, chúng ta sẽ không cưỡng bách ngài làm đại lượng trọng lượng vận động, chỉ là trên cơ thể người có thể tiếp thu hạn độ nội vận động. Đúng rồi, trên lầu là một cái loại nhỏ bể bơi, hữu dụng cũng là thực tốt vận động đâu. Kế tiếp bên này chính là cổ pháp mát xa thất. Cái này vẫn luôn là chúng ta vưu vật đặc sắc, chúng ta mát xa sư Lâm Lâm lão sư đã ở chúng ta nơi này rất nhiều năm đâu. Thủ pháp của nàng nhất định có thể cho người quên ngày này mệt nhọc, đồng thời có thể trợ giúp chúng ta làn da càng thêm khẩn trí. Tiếp đãi câu nói kế tiếp, Chu Hiểu Di không như thế nào cẩn thận nghe, nàng chỉ là nghe được cái kia quen thuộc tên, Lâm Lâm. Chu Hiểu Di cùng mộ tử Hạo kết hôn thời điểm lâm lâm cùng du đều không có tham gia tuy rằng nàng cùng bọn họ tiếp xúc không phải đặc biệt nhiều nhưng là hai người là cái loại này vừa thấy liền rất hảo có thể dạy cho người khác rất nhiều đồ vật người lâm lâm hiện tại ở sao chu hiểu di hỏi lâm lâm lão sư sao các ngươi nhận thức chu hiểu di hỏi tiếp đãi này một câu nàng bừng tỉnh đại ngộ vì cái gì nữ nhân này có vẻ như vậy lao thần khắp nơi nàng khẳng định là nhận thức công ty người là Mang ta đi tìm Lâm Lâm đi." Chu Hiểu Di trên mặt rốt cuộc có một chút cười ý tứ. "Tốt, ngài là Lâm Lâm lão sư bằng hữu, xem như đi, chỉ là rất nhiều năm không thấy." Chu Hiểu Di có chút gấp không chờ nổi cảm giác, đẩy ra kia phiến cổ kính cửa gỗ, Lâm Lâm ngồi ở bên trong, vẫn như cũ là nhiều năm trước khuôn mặt. "Lâm Lâm." Chu Hiểu Di cười kêu Lâm Lâm. Lâm Lâm có chút mơ hồ ngẩng đầu, sừng sốt trong chốc lát nhìn Chu Hiểu Di. vui sướng lập tức toàn dũng đi lên hoa wow, hiểu gì? lâm lâm ôm chu hiểu di lại nhảy lại nhảy mấy năm nay ngươi chạy tới nơi nào làm chúng ta thực lo lắng đâu ta không đi đâu ta đây hôn lễ ngươi không phải còn không có tới tham gia vẫn luôn cũng không tới nhìn xem ta chu hiểu di giờ khắc này mới có về tới quá khứ cảm giác ta cùng dù đều nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi ra ngoài đi chơi đã trở lại vẫn luôn đều rất bận ha ha. nói nữa các ngươi kết hôn vốn dĩ liền không có bao lâu thời gian đâu lâm lâm lôi kéo chu hiểu di ngồi xuống nhìn một bên phát ngốc tiếp đái nói huệ tử ngươi tới thời gian còn thiếu không quen biết đây là chúng ta tổng tài phu nhân chu hiểu di nguyên lai like cũng là ở chúng ta nơi này giảm béo thành công cuối cùng cùng tổng tài ở bên nhau đâu lâm lâm có chút trêu chọc giới thiệu tổng tài phu nhân a huệ tử lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ Chắc không được cảm thấy nữ nhân này có chút quen mắt đâu nguyên lai like là công ty trước kia tập tranh thượng người mẫu ngài hảo ngươi hảo chu hiểu di hiền lành trao hỏi trên mặt cười tản ra một loại thành thục nữ nhân vũ mị lâm lâm lão sư phu nhân các ngươi liêu ta trước đi ra ngoài vội huệ tử thực săn sóc tìm cái lý do đi ra ngoài ân người đi vội đi lâm lâm nói huệ tử đóng cửa kia trong nháy mắt nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua chu hiểu di Đây là vưu vật sáng tạo một cái kỳ tích, thành công từ khủng long biến thành mỹ nữ, lại thành công ty tổng tài thái thái. Chu Hiểu Di nhìn là không có gì đặc biệt hấp dẫn người địa phương, nhưng là làm người cảm thấy thực thoải mái. Một thân vừa thấy liền biết là giá cả xa xỉ quần áo cũng không che giấu nàng bình phàm tâm cảnh. Chẳng lẽ đây là hấp dẫn tổng tài nữ nhân? Xem ra tổng tài ánh mắt thật sự thực hảo. Ngươi tân hôn sinh hoạt thế nào? Lâm Lâm hỏi. Còn hành đi. tuy rằng lâm lâm người này thực hảo nhưng là chu hiểu di cũng không thể ngây ngốc đem chính mình phiền nào nói dù đâu nghe nói nàng kết hôn đúng vậy kết hôn hơn 2 năm nàng lao công chính là trước kia nàng thích nhưng là không có dũng khí thổ lộ nam nhân kia lâm lâm trong mắt tất cả đều là cười nàng làm một chút một chút nhìn nam nhân kia như thế nào đuổi theo dù phải không chu hiểu di trong lòng đống nhiên không một chút nàng cũng nghe nói qua nam nhân kia Cũng gặp qua một hai lần Trong ấn tượng là một cái rất xoáy khí nam nhân Thực ưu nhã cử chỉ Giống như là mỗi người đàn bà trong lòng bạch mã vương tử giống nhau Nghe nói dù béo lên là bởi vì cùng nguyên lai like bạn trai chia tay bắt đầu ăn uống quá độ Mà người nam nhân này vẫn luôn bồi dù Dù đã từng một lần cho rằng hắn thích chính mình Nhưng là đương nàng thật sự thổ lộ thời điểm Nam nhân lại cự tuyệt nàng Như vậy dù mới khóc giống đi vào view vật giảm béo Chờ nàng giảm béo thành công về sau, nam nhân bắt đầu dần dần thích thượng nàng. Bắt đầu, dù cũng này đây vì nam nhân thích chính là nàng bề ngoài, sau lại mới phát hiện, nam nhân chỉ là không nghĩ nàng như vậy bất chấp tất cả. Đúng vậy, dù hiện tại là thực hảo mệnh đâu, nàng lao công rất đau nàng, mỗi năm đều chịu thời gian bồi nàng đi du lịch. Lâm Lâm tựa hồ có chút hướng tới nói, thật tốt, xem ra đôi khi bên ngoài thật sự có thể thay đổi một chút sự tình đâu. Chu hiểu Di đã biết về dù sinh hoạt, nàng càng thêm kiên định chính mình tín niệm Cũng không nhất định à, thật nhiều nam nhân cũng sẽ không bởi vì nữ nhân béo liền rời đi nàng, nghĩ nhiều vĩnh viễn là nữ nhân. Lâm lâm, ta tưởng tiếp tục giảm béo. Chu hiểu Di cùng lâm lâm nói. Cái gì? Vì cái gì à? Lâm lâm rất là kinh ngạc, nàng là nghe được không ít về mộ gia đồn đại vớ vẩn, nhưng là nàng tin tưởng mộ tử hạo không phải như vậy nông cạn nam nhân. Lúc trước ta giảm béo làm ta gặp tự hạo, gặp tình yêu, hiện tại ta tưởng giảm béo, nói không chừng sẽ hạnh phúc. Chu hiểu Di nửa túi lầu nói, trộm lao đi đã chạy xuống nước mắt. Nói những lời này thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là cũng là no tẫn đau thương. Hiểu Di, ngươi nói cho vì, chẳng lẽ hiện tại ngươi không hạnh phúc sao? Lâm lâm cuối cùng vẫn là quyết định hỏi chính mình nghi vấn, nàng không phải tưởng bắt quái cái gì, chẳng qua là thật sự quan tâm chính mình bằng hưu. nàng biết chu hiểu di năm đó sự tình tự nhiên biết bên ngoài những cái đó cái gì câu kim quy cách nói hoàn toàn là giả lâm lâm chẳng lẽ mộ ra sự ngươi không có nghe nói sao chu hiểu di hôm nay từ trong nhà ra tới liền thấy được trên đường không ít bát quái tuần san đều là như vậy thứ người chữ tuy rằng ở nhà mộ mẫu vẫn là sẽ đại thứ kéo kéo đặt ở phòng khách nhưng là nàng luôn là tưởng mộ mẫu cố ý hiện tại xem ra không phải bộ dáng này mà là toàn thế giới đều đã biết tiểu tam nên ngang vào nhà, chính đường địa vị nguy ngập nguy cơ. Ta là nghe nói, nhưng là ta không cảm thấy tổng tài sẽ làm ra như vậy chính là. Chẳng lẽ là mộ phu nhân còn một mực chắc chắn ngươi chính là vì tiền? Lâm Lâm kinh ngạc nói, rốt cuộc nàng cùng Chu Hiểu Di cũng là ở chung một đoạn thời gian, biết rõ Chu Hiểu Di không phải một cái hám làm giàu nữ nhân, nàng cùng mộ tử hạo chỉ là trùng hợp, hơn nữa vẫn là yêu. ân Ta cảm thấy tử hạo cũng sẽ không, có thể là có người nào bắt gió bắt bóng đi. Chu hiểu di quá rõ ràng là ai ở sau lưng làm đến quỷ, lâm lâm, ta có thể cầu ngươi một sự kiện sao? Nói đi, chỉ cần là ta có thể làm được. Lâm lâm hào khí đáp ứng rồi, lấy nàng đối chu hiểu di nhận chi, nàng cầu sự giống nhau sẽ không rất khó làm. Ta tưởng tiếp tục giảm méo, nhưng là không nghĩ làm tử hạo cùng trong tiệm mọi người biết. ta ý tứ là không nghĩ là mới tới biết ta thân phận rốt cuộc này không xem như cái gì tốt sự tình vốn gì chúng ta hôn nhân giống như là cái gì tiền đặt cược giống nhau chu hiểu di bắt đầu có chút tự dễ ước từ bọn họ hôn tin truyền ra thượng có xã hội cái gì giống như là xem phim truyền hình giống nhau nhìn chằm chằm mộ ra cơ hồ mỗi người đều là muốn nhìn bọn họ xảy ra chuyện gì không nghĩ chim sẻ biến vượng hoảng cái này kết cục là cuối cùng kết cục Mộ phu nhân biết không? Lâm Lâm không cấm hỏi, Chu Hiểu Di cầu sự tình không xem như khó, rốt cuộc thật nhiều người đều là mới tới, chỉ cần cấp Chu Hiểu Di tạo cái giả thân phận không tính cái gì, nhưng nàng lo lắng chính là mộ gia trường bối, cũng chính là mộ phu nhân. Không biết? Ta không nghĩ cùng bà bà nói, ngươi yên tâm, nàng đối ta còn là không tội, hẳn là sẽ không đồng ý. Chu Hiểu Di bất đắc dĩ lôi kéo chính mình đều không tin nói dối. Ân, ta đã biết, Ngươi an tâm lốc này giảm béo đi. Ta hiện tại đi tìm bác sĩ lại đây, kiểm tra thân thể, thuận tiện giúp ngươi định ra giảm béo kế hoạch. Tốt. Chu hiểu Di nghe được lâm lâm miệng đầy đáp ứng, trong lòng lại không mất như vậy hoan hô nhảy nhót. Hiện tại chính mình rốt cuộc xem như đang làm cái gì. Lo lắng trượng phu thay lòng đổi dạ, cho nên cần thiết lấy sắc thờ người sao. Giảm béo là thay đổi chính mình nhân sinh quỹ đạo, nhưng là thật sự có thể làm chính mình được đến hạnh phúc sao. Hạnh phúc có phải hay không ở chính mình gả đến mộ ra lúc sau liền hoàn toàn biến mất. Hiện tại mộ tử Hạo đang làm gì? Vội vàng công tác, căn bản không biết chính mình ở thống khổ bên cạnh giãy rủa đúng không? Chính mình là hẳn là đoán trách chính mình trượng phu sơ ý vẫn là đoán hận bà bà kỹ thuật diễn cao minh. Hiện tại Chu Hiểu Di có chút bị lạc chính mình, nàng không biết chính mình muốn hạnh phúc rốt cuộc là cái gì. là như thế này quá giàu có có thể tùy ý chính mình xa xỉ sinh hoạt vẫn là cùng mộ tử hạo cùng nhau nhìn ngôi sao nhật tử xa xỉ sinh hoạt là có hôn nhân bảo đảm nhưng là cũng là không có bất luận cái gì tự do xem ngôi sao nhật tử bọn họ biết rõ đối phương một chút tâm ý lại là chịu đủ ngoại giới trách cứ hạnh phúc đối với bọn họ thật sự liền như vậy khó sao giờ phút này mộ ra hết thể sinh hoạt như cũng phảng phất căn bản là không có chu hiểu di như vậy một người Bởi vì mọi người đều cho rằng nàng ở cái kia trong một góc. Thẩm huyền Nhu chăm nhàm chán lười đưa hoàn thành thành trở về lúc sau, tưởng kích thích trong chốc lát Chu Hiểu Di lại khắp nơi tìm không thấy nàng. Vương Tẩu, Hiểu Di tỷ tỉ, tỉ ở đâu? Nàng đi ra ngoài sao? Thẩm huyền Nhu muốn đi hỏi một mẫu, mộ, thấy đang ở quét tức Vương Tẩu, cảm thấy Vương Tẩu tựa hồ càng có thể nói cho chính mình, Chu Hiểu Di hành tung. Thiếu nãi nãi, nàng không phải ở trên lầu sao? Vương Tẩu nghi hoặc hỏi, không có A nàng không ở trên lầu, vừa rồi ta từ bên ngoài trở về, cũng không phát hiện nàng ở hoa viên. Thẩm huyền Nhu đông nhiên cảm thấy đã không có là thú, chẳng lẽ Chu Hiểu Di cứ như vậy vô thanh vô tức đi rồi, thắng lợi nhanh như vậy liền đến tay. Thẩm tiểu thư ngươi đi nói cho một chút phu nhân, ta ở đi ra ngoài tìm xem, có thể là đi bên ngoài tản bộ cũng nói không chừng. Vương Tẩu biết được Chu Hiểu Di không thấy tin tức, có như vậy dự cảm bất hảo. Tổng cảm thấy là muốn xảy ra chuyện gì giống nhau. Hành, ngươi nhiều mang điểm người đi tìm. Ta đi nói cho Bá Mẫu. Thẩm viện Nhu không hiếm lạ loại này thắng lợi, nàng muốn nhìn đến chính là Chu Hiểu Di rời đi mộ ra bộ dáng, loại này lặng lẽ rời đi kết cục, nàng không cần. Bá Mẫu, Chu Hiểu Di không thấy. Thẩm viện Nhu gõ khai mổ mẫu cửa phòng, đổ ập xuống chính là một câu. Không thấy. Mộ mẫu bưng nhìn một nửa thư, ngẩng đầu nghi hoặc hỏi. Ngươi như thế nào biết nàng không thấy. Ta đưa thành thành trở về ở nhà nào đều không có tìm được nàng. Điện thoại cũng đánh không thông. Thẩm huyền nu trong lòng vẫn luôn suy nghĩ, này thật sự chính là kết cục. Chu hiểu di lại một lần dùng rời đi làm chính mình cuối cùng biện pháp. Nga! Rời đi không phải vừa lúc sau. Thấy nàng liền cảm thấy trướng mắt. Mộ mâu đối với tin tức này, ở Thẩm huyền nu trước mặt thành thật biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Nhưng là hiện tại thời cơ ngài cảm thấy đúng không? Thầm huyền Nhu xem ra mộ mẫu hiện tại cái gì đều không nghĩ, chỉ cần là có thể đem Chu Hiểu Di đuổi ra mộ ra, cái gì đều không để bụng. Như thế nào không phải thời cơ? Mộ mẫu một chút cũng không phủ nhận, nàng đối Chu Hiểu Di chán ghét đã tới rồi nhất định nông nỗi, ở bên nhau sinh sống như vậy một đoạn thời gian, càng cảm thấy đến Chu Hiểu Di căn bản một chút cũng không xứng bọn họ mộ ra thân phận. Mộ mẫu nói xong câu đó, Ngáy mắt cũng cảm thấy giống như thời gian có điểm sớm hiện tại chu hiểu di đi nói là phù hợp ý nghĩ của chính mình nhưng là vô thanh vô tức đi rồi thật là hậu hoạn vô cùng bá mẫu ngươi thật đúng là không nghĩ a thẩm huyền nhu không cấm cảm thấy đau đầu mộ mẫu khi nào trở nên như vậy không trải qua đại não hiện tại chu hiểu di không có tin tức căn bản sẽ không chặt đứt tử hạo niệm tưởng chỉ có thể là làm tử hạo lại rời nhà trốn đi một lần ta đã nghĩ tới Người yên tâm đi. Sẽ không. Chúng ta hiện tại chạy nhanh đem Chu Hiểu Di tìm trở về, lại tưởng biện pháp khác. Mộ mẫu chỉ là vừa mới biết Chu Hiểu Di rời đi tin tức, có chút đắc ý vênh báo. Đầu óc một khi bình tĩnh lại, vẫn là nghĩ cách giải quyết hiện tại khốn cảnh. Còn thông chi tử hạo sao? Thâm huyền Nhu do hỏi. Tạm thời trước không cần thông chi, ta hiện tại còn không biết Chu Hiểu Di ở đâu, cũng không biết nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Mộ mẫu lập tức liền nghĩ tới, chuyện này phương pháp giải quyết tốt. Thầm viện nhu tuy rằng như cũng là đối mộ mẫu thái độ cùng nói chuyện phương thức rất bất mãn, nhưng là hiện tại nàng cũng không có càng tốt mà biện pháp, chỉ có thể là nghe theo mộ mẫu, ít nhất nhất hộ thật sự xảy ra sự tình, ai cũng không thể oán hận đến chính mình trên đầu. Mộ ra mọi người bắt đầu tìm kiếm mất tích chu hiểu gì, tuy rằng mỗi người trong lòng tưởng đều không giống nhau. Càng không biết Nga Chu Hiểu Di vì cái gì sẽ không hề dấu hiệu mất tích, nhưng là hiện tại quan trọng nhất nhiệm vụ vẫn là muốn tìm được Chu Hiểu Di. Chu Hiểu Di ngốc tại lâm lâm trong văn phòng, ấm áp dương quang xuyên thấu qua pha lê, chiếu lên trên người ấm rào rạt Từ lầu hai xem đi xuống, trên đường người sao đều ở hấn chính mình cách sống sinh hoạt, một khắc cũng không có dừng lại. Ngẫu nhiên một hai cái có chút béo nữ hài nhìn xem view vật cùng thuộc nữ chiêu bài, cẩn thận tự hỏi, có đẩy cửa mà nhập. Càng có rất nhiều rời đi. Giảm béo, thoát thai hoán cốt thật là là một nữ nhân cuối cùng mục tiêu sao? Sẽ vì cái này tiêu phí bò lớn thời gian thiên tài, chỉ cần là có thể biến thành một người khác liền hảo, vấn đề là thân thể biến thành người khác, kia tâm đâu? Tâm cũng sẽ biến sao? Không ai sẽ tưởng những việc này, chúng ta sinh hoạt thói quen đã không cho phép chúng ta từng có nhiều tư tưởng, chúng ta chỉ có thể là theo dòng người vận động, theo đại gia tư tưởng đi làm điểm cái gì. về phương diện khác lâm lâm nhiều ít là có chút lo lắng nàng không biết hẳn là xử lý như thế nào chuyện này chẳng lẽ thật sự liền như vậy không thông chi mộ ra vạn nhất chu hiểu di là chính mình trộm chạy ra đâu kỳ thật điểm này lâm lâm cơ hồ chính là khẳng định chu hiểu di rõ ràng ăn mặc ở nhà phụ, khẳng định là nhất thời luẩn quẩn trong lòng chính mình liền ra tới có lẽ nàng cùng mộ mẫu quan hệ cũng không có mọi người xem thấy như vậy hảo này hết thể chính là bọn họ mộ gia diễn cho đại gia xem làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ lâm lâm ở thang lầu chỗ rẽ không ngừng hỏi chính mình hiện tại trạng huống chính mình căn bản là không rõ ràng lắm không biết chu hiểu di rốt cuộc ở mộ gia đã xảy ra cái gì làm nàng như vậy kinh hoàng thất thố liền ra tới chính mình rốt cuộc muốn hay không nói cho mộ tử hạo rốt cuộc hẳn là làm sao bây giờ lâm lâm tưởng cùng rủ thương lượng một chút Nhưng là dù điện thoại như cũ là đánh không thông, rơi vào đường cùng, nàng đành phải cấp mộ tử hạo gọi điện thoại. Tổng tài, ta là Lâm Lâm. Lâm Lâm thanh âm có chút thấp thỏm. U, Lâm Lâm lão sư có cái gì chỉ giáo A. Mộ tử hạo cảm thấy Lâm Lâm cho chính mình gọi điện thoại rất là kỳ quái, bởi vì vưu vật công tác trên cơ bản đều là dù ở làm, hiện tại dù tuy rằng là không đi làm nhưng là cũng vẫn là định kỳ cùng chính mình hội báo vưu vật chẳng huống. Lâm lâm cơ hồ chưa từng có trực tiếp đi tìm chính mình, chẳng lẽ là vưu vật có cái gì chẳng uống? Chẳng lẽ là vưu vật có cái gì đại chẳng uống, ngươi giải quyết không được? Không có. Ta là có điểm việc tư tưởng cùng ngươi nói. Lâm lâm một bàn tay cầm điện thoại, một cái tay khác dùng sức ấn chính mình huyệt thái dương. Ân, nói. Mộ tử hạo nghe được lâm lâm phủ định vưu vật xảy ra chuyện, khẩn trương thần kinh lập tức thả lỏng lại. Nhà ngươi sự ta là thật sự không nghĩ hỏi đến, nhưng là ta muốn biết mộ luôn là không phải thật sự thích hiểu di a Lâm lâm sẽ không ngốc đến nói thẳng ra chu hiểu di ở vưu vật, nàng tưởng trước thử một chút cái này ngày thường liền rất thâm trầm nam nhân chẳng huống Đương nhiên rồi, ta thái thái ta không yêu, chẳng lẽ ta muốn đi ái người khác. Mộ tử hạo cười nói, kia mộ gia truyền ra đủ loại thai tiếng có phải hay không có điểm quá đả thương người. Ngươi nghĩ tới hiểu Di trong lòng có bao nhiêu khó chịu sao? Cái này ta biết, nhưng là ta tin tưởng hiểu Di sẽ không hoài nghi ta ái. Trong lòng ta chỉ có nàng, thẩm huyện nhu sự là ta mẹ quyết định. Ngươi cũng biết, ta mẹ người này có bao nhiêu cố trước ta thật sự là không có biện pháp lập tức giải quyết. Nhưng là ta khẳng định sẽ mau chóng làm thẩm huyện nhu dọn ra nhà ta mộ tử hạo an ủi vừa nghe khẩu khí liền biết thực xuất ruột lầm lầm, đồng thời trong lòng cũng dần dần có một ít nghi hoặc. Lâm Lâm, ngươi trước nay đối người khác sinh hoạt cá nhân không một chút hứng thú, như thế nào hôm nay cố ý gọi điện thoại lại đây, vẫn là hỏi nhà ta sự tình. Có phải hay không ngươi đã biết cái gì? Ta cái gì cũng không biết, ta cũng không nghĩ quan tâm, thật sự. Nhưng là hiện tại tình hình không phải ta không nghĩ quan tâm liền không quan tâm. Lâm Lâm vẫn là ở do dự chính mình như vậy đối nghịch không đúng, một bên là đáp ứng rồi chu hiểu di đối nàng hành tung bảo mật. Một bên lại là chính mình lão bản ra sự, thật là đau đầu à, hiện tại dù điện thoại đánh không thông, lại không biết với ai đi thương lượng một chút. Lâm lâm, người rốt cuộc đã biết cái gì vẫn là thấy cái gì. Ngươi lập tức nói cho ta. Mộ tử hạo nghe ra lâm lâm nói có rất nhiều do dự, lập tức lạnh giọng chất vấn. Ta hôm nay thấy hiểu gì? Lâm lâm hít sâu một chút, mới chậm rãi nói như vậy một câu. Hiểu gì? Thấy nàng thực bình thường a. Mộ tử hạo biết này không phải trọng điểm. Nhưng là nàng là hiện tại phải về view vật tiếp tục giảm béo. Lâm lâm lại nói ra một câu. Cái gì? Giảm béo? Vì cái gì? Mộ tử hạo thanh âm lập tức cao tám độ. Đúng vậy. Ta xem ra tới hiểu gì một chút cũng không cao hứng. Căn bản không giống như là tân hôn không lâu tân đường. Mà như là lâu cư khuê phòng oán phụ. Lâm lâm bất đắc dĩ đem trong lòng nói nói ra. Kỳ thật nữ nhân kia nguyện ý chính mình ra sự bị bên ngoài truyền ồn ào huyên náo, liền tính là nàng đối với ngươi có tin tưởng, vấn đề là người khác thấy thế nào nàng. Không phải ta đối với các ngươi cách sống có cái gì coi khinh, các ngươi này nhóm người căn bản là sẽ không đi muốn hiểu biết chẳng huống, căn bản chính là tưởng e sợ cho thiên hạ không loạn. Chu hiểu Di vốn dĩ chính là một cái bình thường nữ hài tử, vì ngươi chưa kết hôn đã có thai, bị bắt rời đi ra, ở bên ngoài phiêu bạc lâu như vậy. Ngươi thật sự cho rằng các ngươi sinh hoạt có thể lập tức tiếp thu một cái một chút cũng không giống nhau nữ nhân. Ngươi thật sự đem nàng tưởng quá kiên cường. Lâm Lâm một hơi nói một đông lớn. Cái gì buồn cười thượng du xã hội, căn bản chính là trần trụi hiện thực xã hội. Ân. Mộ tử hạo không đợi không thừa nhận Lâm Lâm nói rất đúng. Chính mình đích xác luôn là cho rằng chính mình cưới chu hiểu gì, chính là bị hắn nơi xã hội thượng lưu thừa nhận. xem ra chính mình thật là quá bỏ qua chu hiểu di trong lòng ý tưởng nàng hiện tại còn ở vư vật là ở ta văn phòng lâm lâm không biết chính mình làm như vậy rốt cuộc đúng hay không nhưng là nàng nhớ tới mã là mộ tử hạo biết chu hiểu di tình cảnh thốt ta đây lập tức qua đi tìm nàng mộ tử hạo rốt cuộc không có thời gian tưởng cái gì công tác sự lập tức liền đứng dậy ra cửa chu hiểu di ở lâm lâm trong văn phòng có chút mơ màng sắp ngủ ý tứ Quá dài thời gian thần kinh căng chặt làm nàng tại đây một khắc hoàn toàn thả lỏng. Không có mộ mẫu làm khó dễ, không có thẩm nguyện nu khiêu khích, có chỉ là chính mình cùng mộ tử hạo tương ngộ địa phương, có chỉ là ấm áp dương quang. Chu Hiểu Di cảm thấy chính mình tiểu mị trong chốc lát, vì cái gì Lâm Lâm còn không trở lại. Nàng có chút nghi hoặc, quyết định đi xuống lầu tìm nàng. Chu Hiểu Di vừa mới chuẩn bị xuống lầu, liền nghe được có người ở gọi điện thoại, cẩn thận vừa nghe là Lâm Lâm. nàng lập tức núp vào chỉ là một hai câu nàng liền xác định lâm lâm là tự cấp mộ tử hạo gọi điện thoại chu hiểu di một chút cũng không tức giận nàng biết lâm lâm không có ác ý chỉ là lo lắng cho mình chỉ là không biết như thế nào trợ giúp chính mình lâm lâm đối mộ tử hạo nói kia phiên lời nói làm chu hiểu di cơ hồ là rơi lệ lời mặt nguyên lai bất luận cái gì một người chỉ cần là chính mình xem chính mình đều biết chính mình quá không hạnh phúc chính là chính mình nhất muốn cho biết đến người Mộ tử hạo lại cái gì cũng không biết đâu. Hành, ta đây trở về nhìn xem, giúp ngươi lưu lại nàng. Lâm lâm nói, treo điện thoại, cảm thấy trong lòng hơi thở rốt cuộc lại thuận. Chu hiểu Di đã biết mộ tử hạo muốn tới tìm chính mình, nàng căn bản không nghĩ thấy hắn, mắt thấy lâm lâm lên cầu thang, nàng đành phải trước tìm một chỗ trốn rồi một chút, sau đó nghĩ đến như thế nào rời đi. Lâm lâm nhỏ giọng hừ tiểu khúc, nàng cảm thấy chính mình hôm nay làm rất đúng. vô luận chu hiểu di cùng mộ tử hạo chi gian đã xảy ra cái gì giống chu hiểu di như vậy trốn tránh căn bản không phải giải quyết phương pháp từ hai người nói nàng có thể cảm giác ra hai người chi gian tình yêu như vậy thật sâu ái cái gì có thể là bọn họ chi gian trở ngại chu hiểu di nhìn lâm lâm giống nàng chính mình văn phòng đi đến nàng không màng tất cả hướng thang lầu chạy tới trong lòng không ngừng nói thực xin lỗi tuy rằng lâm lâm thật là hảo ý Nhưng là nàng nếu đã đều bị bức rời nhà đi ra ngoài, những việc này thật sự không phải một hai câu là có thể nói rõ ràng. Quan trọng nhất chính là mộ tử hạo khẳng định là sẽ không tin tưởng chính mình, hắn trong lòng chỉ có chính mình mẫu thân, chính mình nói căn bản chính là bôi nhỏ. Nàng tâm đã dần dần bắt đầu lạnh. Nguyên lai tình yêu ở hôn nhân bên trong liền bắt đầu trở nên không phải chủ đạo vị trí. Hiểu di lâm lâm đẩy cửa ra, vui vẻ kêu chu hiểu gì. lại nhìn đến chính mình trong văn phòng không có một bóng người nàng hảo tâm tình tức khắc liền biến mất vô tung vô ảnh xong rồi chẳng lẽ hiểu di nghe được ta gọi điện thoại này làm sao bây giờ lâm lâm tưởng chính mình lúc ấy liền ở thang lầu kia vưu vật chỉ có này một cái thang lầu chu hiểu di hiện tại khẳng định không có đi xa nàng chạy nhanh đuổi theo lâm lâm đem lầu hai mỗi một gian nhà ở đều tìm khắp mỗi cái trong phòng người đều hoảng sợ nhìn lâm lâm Cái này ngày thường văn nhã ổn trọng mát xa thất như thế nào hôm nay như vậy kinh hoàng thất thố. Lâm lâm căn bản không rảnh lo để ý tới những người này nhóm tò mò ánh mắt, tiếp tục tìm kiếm Chu Hiểu Di. Chu Hiểu Di đâm đâm ngã ngã chạy ra vưu vật, một khác cũng không dám ngừng lại hướng nơi xa chạy tới, giống như là mặt sau chính là vạn trượng vực sâu giống nhau. Đây là vì cái gì? Rõ ràng là một đoạn không tốt đẹp không thể lại tốt đẹp hồi ức, rốt cuộc là ai sai? Làm Chu Hiểu Di cảm thấy chính mình không bao giờ có thể thừa nhận rồi. Bên người cửa hàng hướng phía sau chạy tới, Chu Hiểu Di không biết chính mình chạy bao lâu, chỉ biết chính mình không còn có sức lực. Nàng hướng bốn phía nhìn nhìn, là một cái rất nhỏ tim đường công viên, nàng thở hồn hển, tìm một cái cây cối mặt sau ngồi xuống. Về phương diện khác, Lâm Lâm cơ hồn là khóc lóc tìm xong rồi vưu vật mỗi một kiện nhà ở, đều nhìn không thấy Chu Hiểu Di bóng dáng. Tổng tài Hiểu Di không thấy? Lâm lâm khóc lóc nói. Cái gì? Như thế nào không thấy? Mộ tử hạo đang ở lái xe hướng view vật chạy đi, lại ở trên ngựa liền đến vưu vật thời điểm nhận được lâm lâm điện thoại. Ta cảm thấy hắn có thể là nghe được ta đánh với ngươi điện thoại, mới chạy trốn. Lâm lâm khóc lóc nói, ta đã làm trong tiệm người hỗ trợ khắp nơi đi tìm, ngươi cũng không cần lại đây, cũng đi tìm xem đi. Ta đã biết. Ngươi đừng khóc, hiểu Di không phải hài tử. không có việc gì, mộ tử hạo tâm phiền ý loạn an ủi Lâm Lâm càng chuẩn xác chính là đang an ủi chính mình. vì cái gì buổi sáng còn như vậy thân mật đưa chính mình đi làm chu hiểu gì, hiện tại một chút cũng không nghĩ thấy chính mình. rốt cuộc là chính mình là làm sai cái gì? chẳng lẽ nàng thật sự hiểu lầm chính mình cùng thẩm uyển nhu đói quan hệ? vẫn là có cái gì chuyện khác gạt chính mình. mộ tử hạo đống nhiên nghĩ tới mục bá thành, hiểu gì có thể hay không đi tìm hắn? Tuy rằng hắn trong lòng phi thường không nghĩ thừa nhận, nhưng là đôi khi, chính mình thật là không có mục bá thành có thể lý giải Chu hiểu Di. Mộ tử hạo cầm lấy di động tưởng cấp mục bá thành gọi điện thoại, tay lại như thế nào cũng ấn không đi xuống. Này xem như cái gì? Chính mình thê tử không thấy, chính mình cái gì cũng không làm đâu, trước tìm chính mình tình địch đi hỏi. Hắn đem điện thoại ném về chỗ ngồi, quyết định chính mình đi tìm Chu hiểu Di. Mộ Gia hiện tại cũng là hỏng bét loạn, mộ gia đại trạch tất cả mọi người đi ra ngoài tìm chu hiểu di nhưng là gia phụ cận sở hữu địa phương đều tìm khắp nơi nào có chu hiểu di bóng dáng mộ mẫu đi chu hiểu di phòng ngủ thấy nàng tiền bao căn bản không có cầm phỏng đoán nàng không phải có dự mưu khả năng chính là có chút sự tình gì đi ra ngoài không kịp liên hệ tưởng tượng đến nơi đây nàng càng thêm tức giận nhất chu hiểu di không vui càng thêm sâu nặng không cần tìm đều trở về đi Hiểu Di tiền bao cũng chưa lấy, khả năng chính là có việc lâm thời đi ra ngoài, chúng ta liên hệ không thượng. Mộ Mẫu gọi điện thoại cấp Vương Tẩu. Đúng vậy, nhưng là thiếu nãi nãi nhìn không giống như là như vậy không có phổ người. Vương Tẩu nói, có thể là việc gấp đi. Thẩm Huyền Nhu cùng Vương Tẩu bọn họ cơ hồ là không sai biệt lắm thời gian về tới mộ ra. Hiểu Di tỷ tỷ cũng thật là, như thế nào cũng không biết chào hỏi một cái liền đi ra ngoài a. Thẩm quyền nhu xoa hãn, hoán giận nói, ta tưởng, có thể là có việc gấp. Hiểu gì không phải như vậy không hiểu chuyện hài tử, khả năng một lát liền gọi điện thoại đã trở lại. Mộ mẫu khinh thanh tế ngữ an ủi trong nhà người, kỳ thật nàng trong lòng tưởng chính là tốt nhất vẫn là không cần đã trở lại, liền tính là có cái gì nỗi lo về sau nàng cũng nhận, chỉ cần không trở lại gây trở ngại hai mắt của mình là được. Phu nhân, chúng ta đây đi trước nội. Vương Tẩu đung nhiên nhớ tới mộ Tử Hạo, có thể hay không là Chu Hiểu Di đi tìm mộ Tử Hạo. Mộ Mẫu còn không có tới cập theo tiếng, trong nhà điện thoại liền vang lên. Ngươi hảo, Mộ Gia, Mộ Mẫu thuận tay tiếp điện thoại. Mẹ, ta, Tử Hạo. Điện thoại kia đoạn vang lên chính là Mộ Mẫu giờ phút này nhất không muốn nghe đến thanh âm. Ân, Tử Hạo a, có việc sao? Hiểu Di đi trở về không có? Mộ Tử Hạo vội vàng hỏi. Không có. Ngươi như thế nào biết hiểu gì không thấy, nàng không phải đi tìm ngươi. Mộ mẫu nguyên bản liền không vui tâm tình lại mộ tử hạo gọi điện thoại lúc này càng thêm không vui. Như vậy một nữ nhân thế nhưng làm cho chính mình ra long trời lở đất. Không có. Nàng không về nhà. Vậy được rồi, ta đi tìm nàng, nàng nếu là về nhà cho ta gọi điện thoại. Mộ tử hạo cũng không có quá nhiều giải thích chu hiểu di hành tung. Hắn hiện tại lo lắng chính là Chu Hiểu Di an nguy, đồng thời cũng sợ hai Chu Hiểu Di lần này rời đi có thể hay không là không bao giờ gặp lại chính mình, rốt cuộc đã liên tục hai lần. Hắn thật tốt sợ. Mộ tử hạo xe chậm rãi dọc theo đường phố biên chạy, không màng mặt sau loa không ngừng mình vang, hắn hiện tại trong lòng chỉ có Chu Hiểu Di, khắc cái gì cũng không có. Đương một người rời đi thời điểm, hắn mới phát hiện quan trọng nhất chính là hai người ở bên nhau. Hắn là thật sự quá bỏ qua Chu Hiểu Di, tổng cảm thấy kết hôn, có hài tử chính là trạng cối, hiện tại phát hiện, bọn họ chỉ là vừa mới lên xe, ven đường phong cảnh tuy rằng mê người, nhưng là ở bất đồng người trong mắt, nhìn đến chính là không giống nhau. Chu Hiểu Di tránh ở cây cối mặt sau, nàng căn bản không biết chính mình trốn đi cấp mộ gia mang đến nhiều ít khiếp sợ. Bởi vì ở nàng trong lòng, nàng thật sự thực minh bạch, chính mình chỉ là trên danh nghĩa mộ gia người. Ở mộ ra không ai chân chính quan tâm chính mình, liền tính là mộ tử hạo đối chính mình lại hảo, ở vật chất thượng cấp cho chính mình lớn nhất duy trì, chính là hắn căn bản không biết chính mình trong lòng tưởng chính là cái gì. Mộ mẫu như vậy lòng dạ thâm, liền tính là đối chính mình lại như thế nào bất mãn, ngôn ngữ lại như thế nào ác độc, cũng có thể cười nói ra tới. Không ai tin tưởng chính mình quá bất hạnh, mỗi người nhìn đến chính là chính mình một thân hàng hiệu, xuất nhập siêu xe. Không biết ở mộ ra chính mình căn bản chính là một cái căn bản không bị coi trọng vật trang trí. Chu hiểu Di rõ ràng mộ mẫu đối chính mình ý đồ lúc sau, liền biết chính mình sinh hoạt có lẽ thật sự sống sống không bằng chết, nhưng là nàng không nghĩ tới loại này sinh hoạt là chính mình không thể thừa nhận. Thanh Thanh, con trai của nàng, vì cái gì cũng sẽ như vậy đối đãi chính mình. Cho nên nói người ở bất hạnh thời điểm hồi tưởng càng nhiều bất hạnh sự tình, này hoàn toàn chính là mộ tử hạo sai lầm. hắn thật sự không hiểu có lẽ hắn căn bản là không nghĩ hiểu mộ tử hạo ở trên đường lang thang không có mục tiêu tìm kiếm chu hiểu di ở chỗ này không có gì bằng hưu chỉ có chính mình ba ba mụ mụ hắn lại có thể khẳng định chu hiểu di sẽ không về nhà bởi vì nàng hiện tại khả năng chính là vì trốn chính mình nếu thật sự chính là nhất thời tâm tình không tốt hắn có thể tiếp thu nhưng là nếu không phải mà là tưởng tượng nguyên lai giống nhau rời đi chính mình Hắn nháy mắt cảm thấy thế giới liền phải hỏng mất. Hắn không ngừng bắt đánh chu hiểu Di điện thoại, vẫn luôn là vô pháp truyền được. Thời gian càng lâu, mộ tử hạo tâm tình liền có càng thêm sợ hãi. Hiểu Di, vô luận có chuyện gì, ngươi có thể hay không tiếp cái điện thoại. Ta biết ta bỏ qua ngươi, ta biết ngươi trong lòng vẫn luôn là rất khó chịu, là ta không tốt, ta không nên cảm thấy chỉ cần là chúng ta kết hôn liền những cái gì cũng tốt, là ta sai. Nhưng là ngươi hiện tại có thể hay không nói cho ta ngươi ở đâu. Hoặc là không nói cũng có thể, ngươi nguyện ý chính mình một người ngốc mấy ngày cũng đúng, chỉ cần ngươi không phải tính toán rời đi ta. Mộ tử hạo đem xe ngừng ở ven đường, cấp chu hiểu di đã phát một cái tin nhắn. Hắn tràn ngập thất bại cảm. Mộ tử hạo đi sở hữu chu hiểu di khả năng đi địa phương, thành thành trường học, bọn họ kết hôn phía trước chủ căn nhà nhỏ. Hắn tưởng người chung quanh do hỏi. hay không thấy Chu Hiểu Di đã từng đã tới. Tiếc nuối chính là hắn không có đụng tới cái kia bụ bấm thái thái, cho nên hắn không biết Chu Hiểu Di đã tới nơi này. Mộ Tử Hạo cuối cùng rốt cuộc đã không có bất luận cái gì biện pháp, hắn đem xe ngừng ở thành thành trường học bên ngoài. Hắn tin tưởng, vô luận Chu Hiểu Di như thế nào khó chịu, nàng là sẽ không không tới xem thành thành. Đúng là giữa trưa ăn cơm thời gian, người chung quanh ra đều bay đổ ăn mùi hương, làm Mộ Tử Hạo càng thêm khó chịu. Hắn rất xa thấy chính mình nhi tử thành thành, hắn cười ha hả cùng chính mình bằng hữu đi ăn cơm. Không biết nói đến cái gì, nết môi cười như vậy sán lạ. Mộ tử hạo đem xe chạy đến một cái thực gần nấp địa phương, đi bộ đi vào trường học tìm một cái bí ẩn địa phương, chặt chẽ nhìn bốn phía có phải hay không có người cùng chính mình giống nhau. Mộ tử hạo ý tưởng là không tồi, vô luận thế nào chu hiểu gì cũng sẽ không từ bỏ chính mình nhi tử. nhưng là hắn không nghĩ tới chính là nàng hiện tại chỉ là tưởng có cái địa phương liếm lắp chính mình không thâm lại đầy người miệng vết thương. Thanh thị này cũng không có như vậy đại, nhưng là bọn họ xác thật không cẩn thận bỏ lỡ một lần có một lần tương nộ cơ hội. Hai người trong lòng đồng dạng sợ hãi, đồng dạng thâm ái đối phương, vì cái gì sẽ làm thành hiện tại bộ dáng này. Có đôi khi chúng ta ngủ trên cùng cái giường, không đại biểu chúng ta tư tưởng hoặc là ý tưởng cũng chỉ kém như vậy một giường chăn khoảng cách. ái một người có phải hay không hẳn là đứng ở nàng góc độ đi xem vấn đề này có phải hay không không nên đối người này lời nói có điều hoài nghi hai người ở chung chính là đơn giản như vậy ngươi hẹp hắn cũng hẹp ngươi khoan hắn cũng khoan ngươi yêu hắn cũng ái này liền đủ rồi Tiếp nối chính là mộ tử hạo ở thành thành trường học phụ cận bồi hồi một cái giữa trước cũng không phát hiện chu hiểu gì cái loại này muốn mất đi ái nhân đói sợ hãi cơ hồ đem mộ tử hạo vây quanh rốt cuộc là vì cái gì chẳng lẽ lúc này đây chu hiểu di lại nếu không cáo mà đừng chính là đây là vì cái gì nàng vì cái gì trước nay đều không tin chính mình vì cái gì đều không nghĩ như thế nào đi giải quyết những việc này chỉ biết lựa chọn trốn tránh mộ tử hạo trở lại chính mình trên xe dùng sức xoa chính mình cái chán hiện tại hắn có thật sâu thất bại cảm vì cái gì chính mình thích nữ nhân luôn là lặp đi lặp lại nhiều lần không từ mà biệt lần đầu tiên hắn thừa nhận là chính mình hư vinh cảm quay phá lần thứ hai là mẫu thân bức bách chính là chu hiểu di vì cái gì ở lúc ấy không trộm liên hệ chính mình nói cho chính mình nàng ủy khuất làm chính mình như vậy hiểu lầm còn làm chính mình như vậy tưởng niệm có phải hay không ở chu hiểu di trong lòng chính mình căn bản chính là một cái không đáng tin tưởng ỷ lại nam nhân lúc này đây đâu nàng vì cái gì sẽ như vậy thất hồn lạc phách đi vào view vật nói chính mình muốn giảm béo Hắn bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự thật dài thời gian không có bồi quá Chu Hiểu Di. Hiện tại Chu Hiểu Di rốt cuộc ở nơi nào? Liên tính là phải rời khỏi, liên tính là chính mình thật sự vô hình bên trong thương tổn hắn, liền không thể nói cho chính mình nguyên nhân sao? Nguyên nhân? Cái này từ tiến vào mộ tử hạo trong ốc. Lần đầu tiên là Chu Hiểu Di cho rằng chính mình chính là muốn chơi chơi nàng, cho nên nàng mới rời đi. Lần thứ hai là bởi vì mộ mẫu dùng thành thành uy hiếp, như vậy lúc này đây đâu? Chu hiểu Di không giống như là vô cớ gây rối hoặc là không có việc gì tìm việc nữ nhân, lúc này đây rốt cuộc là vì cái gì một hai phải rời nhà trốn đi. Mộ tử hạo đống nhiên nghĩ tới cái này từ, rời nhà trốn đi. Vì cái gì chẳng lẽ mộ ra ra thật sự làm nàng có cái gì không thể chịu được sao? Mộ tử hạo bắt đầu cẩn thận tưởng một đoạn này thời gian phát sinh đủ loại sự tình. Chu hiểu Di nói qua mộ mẫu tựa hồ là ở cố ý làm khó dễ nàng, nhưng là mộ tử hạo trực tiếp đem nguyên nhân này không rớt. Chính mình mẫu thân là bộ dáng gì người, hắn sao có thể không rõ ràng lắm. Muốn nói mộ mẫu không thích Chu hiểu Di, hắn là tin tưởng, nhưng là muốn nói ngược đãi, mẫu thân là không có khả năng làm ra cái gì tới. Thẩm huyền Nhu có thể hay không ở nhà tìm cơ hội thương tổn Chu hiểu Di, Thẩm huyền Nhu. mộ tử hạo đống nhiên nhớ tới ngày đó. Chu Hiểu Di cùng Thẩm Huyền Nhu dưới mặt đất bãi đỗ đố xe đối thoại. Chu Hiểu Di khẳng định là đã biết ngày đó buổi tối chính mình cùng Thẩm Huyền Nhu sự, hơn nữa quan trọng nhất chính là, nàng khẳng định là hiểu lầm. Thẩm Huyền Nhu tuyệt đối không thể lại ở mộ gia trụ đi xuống, cần thiết làm nàng dọn đi. Vô luận Chu Hiểu Di có phải hay không thật sự bởi vì chuyện này rời nhà trốn đi, Thẩm Huyền Nhu bản thân liền không phải cái gì đèn cạn dầu, liền sợ chuyện này không qua đi. Chuyện khác lại một kiện tiếp theo một kiện. Mộ tử hạo nghĩ, nhìn xem trường học bốn phía, lại lần nữa xác nhận không có chu hiểu gì thân ảnh, thành thành lại đã bắt đầu buổi chìa khóa, hắn mới phát động xe chuẩn bị về nhà làm chính mình quyết định tốt sự tình. Xe ở trên đường chạy, mộ tử hạo bắt đầu đoán trách chính mình, lúc trước chính mình là vì cái gì cùng thẩm nguyện nhu giả hợp đến cùng nhau. Nhưng liền bởi vì như vậy, Bởi vì nữ nhân kia tính cách làm Chu Hiểu Di gặp như vậy khủng bố quá khứ. Lần này Chu Hiểu Di mất tích không phải là thẩm Nguyễn Nhu làm đến quỷ đi. Mộ tử hạo càng nghĩ càng sợ hãi. thẩm Nguyễn Nhu đã biết Chu Hiểu Di rời đi mộ gia có thể hay không lại một lần tìm người đem nàng bắt đi đi. Tăng lớn chân ga, thẳng đến mộ gia đại trạch, vô luận thế nào không thể lại làm Chu Hiểu Di bị thương. Mộ tử hạo về đến nhà, xe đều không rảnh lo hướng ga ra khai. Trực tiếp ném ở trong sân, liền buôn hồi nhà chính. Vương Tẩu, hiểu Di đã trở lại không có. Vương Tẩu nghe được xe vang, chạy nhanh đi mở cửa, liền nghe được mộ tử hạo tức muốn hộp máu hỏi. Thiếu nãi nãi còn không có trở về đâu, thiếu ra không có tìm được nàng. Vương Tẩu đối với đột nhiên trở về mộ tử hạo cảm thấy rất kỳ quái, lại xem hắn tức muốn hộp máu bộ dáng, có dự cảm trong nhà lại muốn phát sinh đại chiến. Thẩm nguyện nu đâu. thẩm tiểu thư cùng phu nhân ở phu nhân trong phòng vương tẩu nói xong liền cảm thấy mộ tử hạo cùng một trận gió giống nhau tới rồi mộ mẫu phòng cửa phanh phanh phanh ba tiếng trầm trọng tiếng đập cửa dọa tới rồi trong phòng hai người ai thẩm huyền nhu không cao hứng hỏi vốn dĩ tìm một buổi sáng chu hiểu di đúng là không cao hứng thời điểm ta mộ tử hạo tử hạo a thẩm huyền nhu không nghĩ tới mộ tử hạo sẽ ở ngay lúc này trở về mộ gia chẳng lẽ hắn đã không nghĩ lại đi tìm chu hiểu gì? này thật đúng là chính mình rất tốt thời cơ a. mộ tử hạo mạnh mẽ đẩy cửa ra, thấy mộ mẫu ngồi ở trên sofa, thẩm huyền nhu ngồi ở nàng đối diện, hai người thảnh thơi uống trà. thẩm huyền nhu, ngươi lập tức dọn về nhà ngươi. mộ tử hạo nỗ lực đè nặng ngực quay cuồng không vui hơi thở. vì cái gì? thẩm huyền nhu tự nhiên là cảm thấy kỳ quái. vì cái gì? ngươi còn không biết xấu hổ hỏi vì cái gì? mộ tử hạo ngửa đầu thở dài một cái xa chúng ta liền tạm thời không nói liền nói gần ngày đó buổi tối sự ngươi lại như thế nào cùng hiểu di nói ngày đó buổi tối sự thẩm huyền nu cố ý giả ngu kỳ thật nàng cũng là quên mất chính mình tựa hồ thật sự cái gì cũng không có cùng chu hiểu di nói nàng vẫn luôn tưởng là người khác nói chính là ngươi câu dẫn ta ngày đó buổi tối ta nói cái gì thẩm huyền nhu đến bây giờ ngươi còn trang ngày đó dưới mặt đất bãi đỗ xe các ngươi lời nói ta đều nghe thấy được nếu không phải ngươi nói chẳng lẽ sẽ là ta mẹ nói mộ tử hạo lập tức đem đầu chuyển hướng một bên cơ hồ có chút mơ hồ mộ mẫu mẹ chẳng lẽ ngươi cùng hiểu di nói gì đó kỳ thật này thật là mộ tử hạo lo lắng hắn đồng dạng cũng sợ hai chính mình mẫu thân sẽ đối chu hiểu di nói cái gì ta chưa nói mộ mẫu trực tiếp phủ định nàng là thật sự không có cấp chu hiểu di nói cái gì liền tính là nói nàng cũng không thể thừa nhận thẩm huyền nhu chính ngươi nhìn xem ngày nào đó sự biết đến chính là ngươi ta cùng ta mẹ ta chưa nói ta mẹ chưa nói chính là hiểu di đã biết chẳng lẽ không phải ngươi nói mộ tử hạo cảm thấy chính mình thật sự muốn chọc giận điên rồi vì cái gì chính mình liền không ở ngày đó nghe được thẩm huyền nhu cùng chu hiểu di nói chuyện sau đi theo hiểu di giải thích một chút được ngươi không được quên còn có chu hiểu di vạn nhất nàng căn bản là không có ngủ đâu, vạn nhất là nàng chính mình thấy đâu, ngươi như thế nào không như vậy tưởng. Ta thẩm uyển nhu đã làm sự, ta khẳng định sẽ không phủ nhận. thẩm uyển nhu cũng có một ít hoang mất, nàng bắt đầu cảm thấy chu hiểu di lần này chơi rời nhà trốn đi, căn bản không phải nói nàng có cái gì ủy khuất, mà là muốn cho mộ tử hạo đuổi chính mình đi. cái gì? ngươi là nói hiểu di căn bản chính là chính mình biết đến. Mộ Tử Hạo cảm thấy lúc này sự tình thật sự nhiều. Nếu Chu Hiểu Di không biết hắn có thể hoàn toàn giấu giếm được đi, hoặc là nói sợ nàng hiểu lầm cho nên không có nói cho nàng, chính là hiện tại đâu. Chu Hiểu Di chính mình thấy, ngay lúc đó hình ảnh có bao nhiêu dễ dàng làm người hiểu lầm, hơn nữa chính mình cùng Thẩm huyện Nhu vào phòng, này xem như cái gì? Này không phải không thể nào. Ta nói cho ngươi Mộ Tử Hạo không nên hơi một tí liền cảm thấy ngươi thế nào? Ta không phải không có trụ địa phương, ta trụ nhà ngươi là xem khởi ngươi, không cần quá mức với được một tức lại muốn tiến một thước. Thẩm huyền Nhu cảm thấy chính mình liền phải điên rồi, vì cái gì từ chính mình sinh hoạt cùng mộ tử hạo có liên hệ về sau, liền có thể trở nên có thể bị bị người dâm đạp. Vậy ngươi chạy nhanh dọn đi. Chúng ta mộ ra miếu tiểu dung không dưới ngải lớn như vậy phận. Mộ tử hạo đầu góc loạn thành một nồi cháo. Hắn nhìn Thẩm huyền Nhu liền phải hướng cửa đi đến. đông nhiên giữ chặt nàng, thẩm huyện nu, ta hỏi ngươi hôm nay có phải hay không ngươi tìm người đem hiểu di bắt đi đến địa phương nào đi? ngươi có bệnh a? thẩm huyện nu dùng sức ném ra mộ tử hạo tay, hôm nay chu hiểu di căn bản chính là rời nhà trốn đi, cùng ta có cái gì quan hệ? nếu là ta đem nàng bắt đi, ta còn sẽ đi ra ngoài tìm, nói nữa ta liền tính là thật sự tưởng bắt đi nàng, cũng sẽ không làm làm ngươi hoài nghi ta, ta liền như vậy nốc. thẩm huyền nhu nói xong những lời này cảm thấy thật sự vừa tức giận vừa buồn cười nguyên lai like bọn họ xã hội thật sự tìm không thấy cái gì chân ái liền tính là bọn họ ở bên nhau phiên vân phúc vũ liền tính là bọn họ thật sự ở đại gia trước mặt ra vào có đôi cũng chỉ là thoạt nhìn như là ái thật sự không phải ngươi mộ tử hạo vẫn là có điểm hoài nghi giống thẩm huyền nhu như vậy nữ nhân bởi vì hắn cùng chu hiểu di bị người khác cười thời gian lâu như vậy sao có thể sẽ không hận bọn họ Mấy ngày hôm trước, các nàng vừa mới dưới mặt đất bãi đô xe từng có như vậy kịch liệt đối thoại, hắn sao có thể một chút cũng không lo lắng chu hiểu gì. Không cần cảm thấy chính mình là vĩ đại nhất, cũng đừng tưởng rằng mỗi người đều cần thiết vây quanh người chuyện. Ta là đã từng từng yêu ngươi, nhưng là kia chỉ là đã từng. Lui một vạn bước giảng, hiện tại ngươi thoạt nhìn như là một cái kẻ điên, ta thật là hối hận chính mình lúc trước như thế nào cùng ngươi từng có một đoạn tình. thập Viễn nhu bỗng nhiên cảm thấy chính mình lâu như vậy tới nay còn không phải là vì được đến trước mắt người nam nhân này sao dùng hết các loại biện pháp không lo lắng xúc phạm pháp luật chỉ là vì làm hắn thương tâm chỉ là vì người nam nhân này trong lòng có thể có chính mình cho dù là ghi hận thập viện nhu quăng ngã tới cửa từ đi rồi không biết vì cái gì bỗng nhiên có như vậy một chút muốn khóc chính mình vẫn luôn cho rằng chính mình như vậy không ngừng tìm chu hiểu gì phiền thoái Không ngừng nghĩ cách đoạt lại mộ tử hạo, thật sự chính là bởi vì không cam lòng. Nàng đã từng nghĩ tới liền tính là mộ tử hạo có một ngày quay đầu lại, trở về tìm chính mình, nàng cũng là sẽ hung hăng quăng hắn, chính là vì cái gì hiện tại nàng sẽ như vậy khó chịu. Thâm huyền nhu trở lại mộ gia chính mình phòng, thở phì phì thu thập quần áo, nàng biết lúc này đây không còn có quay đầu lại cơ hội, lúc này đây không bao giờ có thể sử dụng loại này biện pháp đi tiếp cận mộ tử hạo. Xem ra chính mình cần thiết cùng người kia hợp tác rồi. Tóm lại vô luận chính mình trong lòng là nghĩ như thế nào, nàng không thể tha thứ mộ tử hạo đối chính mình coi khinh, không thể chịu đựng mộ tử hạo đối chính mình thái độ, hắn sẽ không tha thứ. Một ngày nào đó, nàng muốn mộ tử hạo quỳ gối chính mình trước mặt. Mộ tử hạo đem thẩm uyển nhu gào đi rồi, bắt đầu nhìn chính mình mẫu thân. Hồi tưởng chu hiểu di cùng chính mình nói mỗi một câu về mộ mẫu nói. nếu ngươi nói ngươi mụ mụ nếu là ngược đãi ta ngươi làm sao bây giờ nhớ tới chu hiểu di đi vào mộ ra lúc sau phát sinh sự hơn nữa vương tẩu nói cùng chính mình nói nàng chuyện bé xé ra to sự chẳng lẽ từ ban đầu chính mình liền sai rồi vẫn luôn là chính mình mẫu thân ở làm khó dễ chu hiểu di mà chính mình lại không tin nàng hơn nữa thành thành thái độ hiện tại nàng mới lựa chọn rời đi mẹ ngươi cùng hiểu di thật sự không có gì sự Mộ tử hạo vẫn là không có dũng khí chất vấn chính mình mẫu thân, hắn biết như thế cường hãn mẫu thân trong lòng cũng có chính mình đau. Ngươi tưởng chúng ta chi gian có chuyện gì. Mộ mẫu dương mắt nhìn thoáng qua mộ tử hạo, không chút hoang mang ngồi xuống, nàng nhận định chính mình nhi tử sẽ không hoài nghi chính mình. Mẹ, ta nói rồi, ngươi cùng hiểu Di đều là đối ta mà nói rất quan trọng nữ nhân. Ta không nghĩ các ngươi ở chung không thoải mái. Là, hiểu Di là không có ra thế. Chính là nàng là thật sự yêu ta, ta cũng là thật sự ái nàng. Nàng đối nhà chúng ta là không có một chút trợ giúp, nhưng là ta sẽ càng thêm nghiêm túc công tác, chúng ta mộ ra không cần người khác trợ giúp, chính chúng ta chỉ cần hảo hảo kinh doanh, chúng ta giống nhau sẽ càng thêm tốt. Tử hạo ngươi là có ý tứ gì? Ngươi là nói ta ở nhà không có hảo hảo đối đãi hiểu gì? Vẫn là cảm thấy ta ngược đãi nàng. Mộ mâu uống một ngụm trà. Hương vị bởi vì có chút lạnh mà lược hiện chua sót, mới chậm rãi hỏi lại mộ tử hạo. Mẹ, ta không cái kêu ý tứ. Mộ tử hạo có chút hoảng loạn giải thích, hắn cảm thấy chính mình thật sự không thể còn như vậy đối đai chính mình mẫu thân, nguyên lai đủ loại đã đủ thương tổn mẫu thân, hắn không muốn làm không hiếu thuận nhi tử. Ngươi về trước nhà ở bình tĩnh một chút đi. Mộ mẫu đống nhiên cảm thấy thực đau lòng, quay đầu không ở xem mộ tử hạo. Mộ tử hạo thuận theo từ mộ mẫu trong phòng ra tới, săn sóc đóng cửa lại. Mộ mẫu không bao giờ có thể nhịn xuống, nhiều năm như vậy chính mình một tay mang đại nhi tử, hiện tại thật là trưởng thành. Có tức phụ thật sự liền quên mất chính mình dưỡng dục tri ân, hiện tại liền có thể như vậy cùng chính mình gọi nhịp, về sau còn không biết sẽ vì nữ nhân kia làm ra sự tình gì tới đâu. Mộ tử hạo từ mộ mẫu trong phòng ra tới, không biết chính mình hiện tại rốt cuộc hẳn là ở đi nơi nào tìm chu hiểu gì. Ở cái này thành thị, nàng khả năng đi địa phương hắn đã toàn bộ tìm khắp, chẳng lẽ chính mình cứ như vậy ở nhà chờ sao? Mộ tử hạo đứng ở phòng khách phát lốc, không biết đi con đường nào thời điểm, Thẩm huyền nu thu thập thứ tốt xuống lầu. Thẩm huyền nu thấy mộ tử hạo thời điểm, từ cái mũi phát ra một tiếng hử, trực tiếp lược quá mộ tử hạo hướng cửa đi đến. Thẩm huyền nu, mộ tử hạo gọi lại Thẩm huyền nu. Thẩm huyền nu cũng không có đáp lời, chỉ là bình tĩnh đứng lại. Liền tính lần này sự ngươi không có làm cái gì, nhưng là hiểu di nếu có thể bị bức rời nhà trốn đi, khẳng định cũng có ngươi không ít công lao. Ta về sau không nghĩ đang xem gặp ngươi, thật sự, liền từ lần trước ngươi thương tổn hiểu di bắt đầu ta liền không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Mộ tử hạo lạnh lùng nói. Mộ tử hạo, ngươi sẽ hối hận. Thầm huyền nhu quay đầu nhàn nhạc cười. Nói một câu mỗi lần người xấu nhóm sau khi thất bại thường nói nói liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Mộ tử hạo nhìn Thẩm Nguyễn Nhu dần dần đi xa thân ảnh, nghĩ chính mình có phải hay không thật sự quá mức với thương tổn nàng. Chính là tình yêu loại đồ vật này, hắn cũng vô lực kháng cự. Cùng với thật sự vì cái gì gia tộc ích lợi ở bên nhau, không bằng cùng chính mình ái người ở bên nhau. Có đôi khi nhất thời mềm lòng hủy diệt có thể là người khác cả đời, nhất thời tay ngạnh, đổi trở về có thể là thiên trường địa cựu Thái Bình. Mộ tử hạo trở lại chính mình trong phòng. hô hấp còn mang theo chu hiểu di mùi thơm của cơ thể không khí hiểu di người rốt cuộc là nơi nào mộ tử hạo lẩm bẩm nói ngươi vì cái gì muốn như vậy một lần lại một lần rời đi ta rốt cuộc là có cái gì nguyên nhân có thể bức ngươi một hai phải rời nhà trốn đi không thể nói cho ta sao mộ tử hạo đống nhiên nhớ tới bắt đầu lật xem chu hiểu di các loại đồ vật thiền bao ở đâu mộ tử hạo mở ra chu hiểu di bàn trang điểm Một tầng lại một tầng ngăn kéo, hắn đây là mới phát hiện, mỗi lần đều là chính mình có thứ gì tìm không thấy hắn liền hỏi nàng, nàng khẳng định có thể cho ra chính xác đáp án, chính mình đối nàng lại một chút cũng không rõ ràng lắm. Tiền bao ở, thẻ ngân hàng ở, thân phận chứng ở, hộ chiếu ở mấy thứ này đều ở, hiểu gì thậm chí đều không có mang theo tiền bao, hẳn là không phải có ý tưởng đi ra ngoài, mà là nghĩ đến cái gì liền quyết định đi ra ngoài. vấn đề là nàng đưa chính mình đi làm sao rốt cuộc đã xảy ra cái gì làm nàng căn bản không thể chịu đựng vẫn là nàng chính là muốn đi gặp người nào mộ tử hạo xem xét chu hiểu di tiền bao quần áo cái gì đều không có không thấy mộ tử hạo không tự chủ được lại nghĩ tới mục bá thành đôi khi hắn không thể không thừa nhận mục bá thành so với chính mình hiểu biết chu hiểu di đây là vì cái gì hắn nhớ tới ngày đó dưới mặt đất bãi đỗ xe sự chẳng lẽ chu hiểu di thật là đi tìm mục bá thành chu hiểu di cái gì đều không có mang theo ra cửa ở cái này trong thành thị nàng có thể đầu nhập vào trừ bỏ cha mẹ khả năng chính là mục bá thành mộ tử hạo không hề nghi ngờ vẫn là ở do dự chính mình có phải hay không còn muốn hỏi mục bá thành nam nhân kiêu ngạo là không cho phép ăn túi đầu đi hỏi chính mình tình địch chính mình nữ nhân ném liền đi hỏi tình địch đây là cái gì lo di chính là mắt thấy đã là buổi chiều chu hiểu di cái gì cũng không mang theo giữa chưa có phải hay không cái gì cũng không có ăn nàng hiện tại rốt cuộc ở nơi nào có chỗ nào có thể ngốc sao mộ tử hạo lấy ra di động vừa định gọi điện thoại nhìn nhìn thời gian đã tới rồi thành thành tan học thời gian hắn quyết định tạm thời trước không đi hỏi mục bá thành mà là bắt lấy này cuối cùng cơ hội hắn liền không tin chu hiểu di sẽ nhẫn tâm đến không đi xem thành thành nói làm liền làm mộ tử hạo trực tiếp xuống lầu cầm chìa khóa xe liền lái xe ra cửa chu hiểu di vẫn luôn ở khu vực nhô lên ở giữa đường có trong cây chia giao thông thành hai luồng ngồi nàng trong đầu trống rỗng không biết nên làm cái gì bây giờ hiện tại nàng bắt đầu lo lắng cho mình tình cảnh chính mình bộ dáng này rời nhà trốn đi mộ mẫu sẽ như thế nào cùng mộ tử hạo nói có thể hay không liền dùng chuyện này uy hiếp chính mình rời đi chu hiểu di có chút oán trách chính mình buổi sáng xúc động bộ dáng này nàng thật sự có khả năng sẽ vĩnh viễn mất đi mộ tử hạo cùng thành thành chính là đối với mộ tử hạo không tin hoặc là nói đúng không lý giải chính mình thật sự thương thấu tâm mộ mẫu làm khó dễ hoặc là nói khinh thường nàng là đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng là nàng không chuẩn bị tốt chính là mộ tử hạo thế nhưng là cái dạng này thế nhưng sẽ nói chính mình có chút chuyện bé xé ra to một nữ nhân ở nhà chồng Vốn dĩ chính là chỉ là chính mình một mình chiến đấu hang hái, duy nhất có thể dựa vào chỉ là cái kia ái chính mình lao công. Chính là chính mình đâu? Chu hiểu Di có chút nản lòng thoái trí. Cái kia lão công là đã từng vì chính mình từ bỏ rất tốt tiền đồ, từ bỏ gia tộc sự nghiệp, nhưng là có chút thời điểm một nữ nhân muốn không chỉ là ở trái phải rõ ràng trước mặt hy sinh, càng là ở trong sinh hoạt điểm điểm tích tích ôm nhau. Chu hiểu Di nhìn có chút ra trưởng lãnh hài tử. đoán nếu bọn nhỏ tan học nàng có chút tưởng niệm thành thành chu hiểu di ở đi thành thành trường học trên đường đã nghĩ tới mộ tử hạo khẳng định cũng có thể nghĩ đến chính mình sẽ không từ bỏ thành thành nàng hiện tại đi qua nói không chừng sẽ bị mộ tử hạo gặp được chính là hiện tại nàng thật sự không nghĩ thấy mộ tử hạo không nghĩ đối mặt kia trường quan tâm lại không biết đau lòng lý giải chính mình mặt nàng cảm thấy mệt mỏi quá a thật sự mệt mỏi quá a Chu hiểu Di bỗng nhiên cảm thấy chính mình thật sự thực buồn cười, nghĩ thoát đi cái kia ra, cái kia căn bản là không phải chính mình ra, chỉ là một cái quan trụ chính mình nhà giam. Nàng vì cái gì sẽ cảm thấy là nhà giam? Nàng không phải không có trượng phu ái, chỉ là cái loại này ái đôi khi làm nàng càng thêm vô pháp bùng nổ. Nàng sợ hãi mổ mẫu cặp kia tính kế mắt, sợ hãi nàng kia tinh vi kỹ thuật diễn, liền con trai của nàng đều bị lừa. Chính mình nói cái gì cũng sẽ không có người tin tưởng, chẳng sợ mộ mẫu cấp chính mình thật là độc nhất độc nhất dược, mỗi người đều sẽ cảm thấy đó là thuốc bổ. Như vậy sinh hoạt nàng như thế nào tiếp thu, nàng như thế nào phản kháng, không ai cho rằng nàng lời nói là đúng. Mộ mẫu được tuyển như vậy bất kham tra tấn chính mình, dẫm đạp chính mình, ở mộ tử hạo trong mắt liền như vậy dễ dàng được đến tha thứ, liền như vậy dễ dàng cho rằng mộ mẫu sẽ đối xử tử tế chu hiểu gì. mộ tử hạo rốt cuộc là quá tin tưởng mộ mẫu vẫn là quá tin tưởng chu hiểu di năng lực chính mình phạm một chút sai lầm liền sẽ bị cho rằng là trả thù mộ mẫu phía trước hành động này không phải thực buồn cười sao liền tính là lại buồn cười chu hiểu di cũng là rất rõ ràng liền tính là chính mình lại xem nhẹ trong lòng cái kia thanh âm nàng vẫn là biết trừ bỏ gặp nhau thành thành nàng cũng là rất tưởng niệm mộ tử hạo chẳng sợ mộ tử hạo lại như thế nào làm nàng thương tâm khổ sở nàng vẫn như cũng là muốn gặp hắn tuy rằng hai người kết hôn tuy rằng bọn họ đã không còn là như vậy thanh xuân nẻ mầm tuổi tác nàng vẫn như cũng là tưởng niệm hắn mỗi khi hắn tới khai ra đi làm nàng trong lòng liền cảm thấy vắng vẻ có lẽ đây là tình yêu cũng có lẽ đây là không có cảm giác cả an toàn cảm giác ly thành thành trường học càng là gần chu hiểu di tim đập đến liền càng là lợi hại muốn nhìn thấy mộ tử hạo xúc động càng là đại Nàng liền càng là không biết như thế nào đối mặt hắn, như thế nào giải thích chính mình như vậy không có lý do gì rời nhà trốn đi. Chính là không thấy hắn đi, nàng trong lòng lại cảm thấy khó chịu không được. Đây là có bao nhiêu rồi dám đâu. Đây là một cái chính mình ái nhiều năm nam nhân, có thể vì hắn từ bỏ đạo đức luân lý, có thể vì hắn chịu đựng hắn mâu thân các loại làm khó dễ, này kỳ thật rất đơn giản, chính là đơn thuần ái. chính là nàng cũng không thể chịu đựng chính mình ái nam nhân không hiểu chính mình xem nhẹ chính mình chu hiểu di dần dần lo nghĩ tới rồi thành thành trường học nay sở học giáo là cái gọi là quý tộc trường học tới rồi tan học thời gian siêu xe san sát chu hiểu di cơ hồ là lập tức liền tìm ra mộ tử hạo xe hắn vẫn như cũng là như vậy thấy được đứng ở nhiều người như vậy bên trong cũng có thể lập tức liền nhìn ra tới hắn khí độ bất phàm. Mộ tử hạo khắp nơi nhìn xung quanh, ở thành thành tan học phía trước, hắn đã vây quanh trường học xoay vài cái vòng, hắn có thể cảm giác ra Chu Hiểu Di khẳng định trở về xem thành thành, cơ hồ hắn đều có thể cảm giác được nàng tồn tại, đáng tiếc hắn chính là không có thấy cái kia hình bóng quen thuộc. Chu Hiểu Di tránh ở một thân cây mặt sau, nàng biết mộ tử hạo đang tìm kiếm chính mình, nghĩ đến chính hắn tâm đều mau nát, nhưng là chính là như vậy tưởng hắn, tưởng tiến lên ôm lấy hắn. Nói cho chính hắn có bao nhiêu ủy khuất. Chính là nàng không thể, nàng thật sự không biết như thế nào mới có thể làm mộ tử hạo tin tưởng chính mình. Nàng cảm thấy như vậy chính mình thật sự hảo vô dụng, chính là vẫn cứ không biết làm sao bây giờ. Thanh thanh chạy như bay nhào vào mộ tử hạo trong lòng ngực, bù bấm đỏ bừng khuôn mặt nhỏ cọ ba ba quần áo. Ba ba, ngươi tới đón ta a Thanh thanh ngưỡng khuôn mặt nhỏ, cùng mộ tử hạo làm nũng. Thanh thanh. ngươi hôm nay có hay không thấy mụ mụ mộ tử hạo ngồi xổm xuống hỏi chính mình như tử mụ mụ thấy a khi nào mộ tử hạo cơ hồ là khống chế không được thiếu chút nữa nghiệt đau thành thành buổi sáng là mụ mụ đưa ta ra cửa a thành cả ngày thật sự nói nga mộ tử hạo cảm thấy chính mình hy vọng cuối cùng thất bại chu hiểu di ngươi rốt cuộc đi nơi nào ba ba chúng ta về nhà đi Ta muốn tìm huyện Nhu A Di chơi với ta. Thành thành thói quen mở ra xếp sau cửa xe, lên xe vọt tới trước còn ở bên ngoài khắp nơi nhìn xung quanh mộ tử hạo nói, buổi sáng, nàng đáp ứng tan học mang ta đi ra ngoài chơi đâu. Còn nói ngày mai là cuối tuần mang ta đi nhi đồng nhạc viên đâu. Mộ tử hạo nghe được thành thành trong miệng nói huyện Nhu A Di cảm thấy rất là trói thai. Hắn biết Chu hiểu Di liền ở gần đây, chính là không nghĩ thấy chính mình, tiếc hảo. Hắn trước đem Thành Thành đưa về nhà, trở ra tìm nàng. Thanh Thành, huyện Nu A Di dọn về ra. Mộ tử hạo không biết như thế nào cùng chính mình nhi tử giải thích chuyện này, đành phải dùng đơn giản nhất nói nói. Vì cái gì a? Nàng còn mang ứng ngày mai mang ta đi nhi đồng nhạc viên đâu? Thanh Thành không cao hứng điệu môi. Nhi đồng nhạc viên ta cùng mụ mụ cũng có thể mang người đi. Xe phát động, chậm rãi xử ra dòng xe cộ. Ta không nghĩ cùng mụ mụ đi. Thanh Thanh nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng là mộ tử hạo vẫn là nghe thấy. Vì cái gì không nghĩ cùng mụ mụ đi? Các bạn học đều nói ta mụ mụ là cái người nghèo, cùng bọn họ mụ mụ không giống nhau, còn nói chính là bởi vì mụ mụ là người nghèo cho nên mới luyến tiếc cho ta mua món đồ chơi. Thanh Thanh nói là mộ tử hạo lập tức minh bạch vì cái gì thành thành hiện tại bất hòa chu hiểu di hôn. Thanh Thanh, bọn họ còn nói cái gì? Thanh thanh nhìn ba ba cũng không có sinh khí, mới yên tâm nói ra chính mình trong lòng nói. Bọn họ nói, bọn họ bất hòa người nghèo hài tử cùng nhau chơi. Ba ba, ta ngày mai cùng bọn họ nói huyển Nhu Di mang ta đi nhi đồng nhạc viên, bọn họ đều thực hâm mộ, nói huyển Nhu Di lớn lên xinh đẹp, hơn nữa trong nhà là kẻ có tiền. Ba ba, nếu là ngày mai mụ mụ mang ta đi nói, bọn họ khẳng định sẽ không bao giờ cùng ta chơi. Mộ tử hạo hiện tại là thật sự minh bạch, nguyên lai like như vậy tiểu nhân hài tử liền bắt đầu có như vậy vặn vẹo nghèo phú khái niệm, thế nhưng còn bởi vì thành thành mụ mụ chu hiểu di xuất thân nhi cô lập hắn, xem ra chuyển trường là tất yếu. Cái gì phá quý tộc trường học, căn bản chính là ở giáo dục bọn nhỏ sai lầm nhận chi. Đến nỗi những cái đó bọn nhỏ vì cái gì sẽ tán thành thẩm nguyện nhu sợ có phải hay không đơn giản như vậy sự tình, khẳng định là có người nói chút cái gì. Thành thành, ngươi thích mụ mụ sao thích mụ mụ rất đau ta đúng rồi bọn họ nói mụ mụ không tốt ngươi sẽ không không cao hứng sao sẽ chính là ta cũng tưởng theo chân bọn họ cùng nhau chơi thanh thanh túi đầu nói thanh thanh nếu ba ba nói cho ngươi bọn họ cách nói là sai ngươi sẽ tin tưởng ba ba sao Kiên mãi mãi nói đâu mãi mãi mộ tử hạo bắt được vấn đề mấu chốt mãi mãi cùng ngươi nói cái gì mãi mãi nói Mụ mụ không phải hảo mụ mụ, còn đem Thành Thành ném xuống quá. Còn nói nếu là người khác biết ta mụ mụ thân phận liền sẽ không cùng ta chơi, liền bé cũng sẽ không ở cùng ta chơi. Nga, đã biết. Kia Thành Thành là tin tưởng ba ba vẫn là tin tưởng mãi mãi đâu. Mộ tử hạo cưỡng chế trong lòng lửa giận. Thành Thành tin tưởng ba ba. Thành Thành cười nói. Kia hảo, ba ba nói cho ngươi. Thanh Thành mụ mụ là yêu nhất Thành Thành. Ở Thành Thành khi còn nhỏ đều là mụ mụ chính mình mang theo Thành Thành, cấp Thành Thành tốt nhất. Thành Thành khi đó còn quá tiểu cái gì cũng không nhớ rõ. Vô luận đừng sao lại nói như thế nào Thành Thành, Thành Thành đô phải nhớ đến chính mình mụ mụ mới là trên thế giới tốt nhất mụ mụ. Bọn họ nói mụ mụ là người nghèo, kỳ thật ba ba già ra cũng là người nghèo đâu, kia Thành Thành có phải hay không liền không thích chính mình thái ra gia Sẽ không Thành Thành cái hiểu cái không gật đầu. Trong lòng nghĩ ba ba gia gia là người nghèo, nhưng đó là ba ba gia gia, ba ba khẳng định thích, ba ba thích người, chính mình khẳng định thích. Đó chính là, thành thành ngươi ngẫm lại mụ mụ ngày thường nhiều quan tâm ngươi à, không cho ngươi mua món đồ chơi không phải bởi vì mụ mụ không tha, chỉ là muốn cho thành thành hảo hảo học tập chỉ cần thành thành thành tích hảo, mụ mụ là khẳng định sẽ mua cho ngươi. Như vậy chính ngươi nỗ lực được đến món đồ chơi mới cảm thấy thật quý, có phải hay không? Thanh Thanh không hiểu, mụ mụ không phải không bỏ được cho ta mua sao? Không phải. Thanh Thanh nhớ kỹ về sau vô luận người khác nói như thế nào ngươi mụ mụ. Mụ mụ chính là mụ mụ, chỉ cần là chính mình mụ mụ liền nhất định phải hảo hảo bảo hộ. Thanh Thanh hiện tại là tiểu nam tử Hán, mụ mụ là nữ sinh, nam tử Hán là phải bảo vệ nữ sinh. Thanh Thanh muốn cùng ba ba cùng nhau bảo hộ mụ mụ có phải hay không? Là. Thanh Thanh cười nói. Nguyên lai ở ba ba trong lòng chính mình đã là tiểu nam tử hán, kia chính mình nên cùng ba ba giống nhau đi bảo hộ mụ mụ. Mộ tử hạo hiện tại tâm cùng thành thành là hoàn toàn tương phản, nguyên lai là thật sự, mụ mụ vẫn là từ trong lòng cảm thấy Chu hiểu di ra thế là như vậy quan trọng. Hán nguyên lai luôn là cho rằng kết hôn, lấy Chu hiểu di hiền huệ tổng hội làm mộ mẫu chuyển biến tư tưởng, hiện tại xem ra mộ mẫu ra môn quan niệm có phải hay không dễ dàng như vậy thay đổi. liền tính là mộ mẫu thật sự không nghĩ thừa nhận Chu Hiểu Di thân phận chính là nàng rốt cuộc đã là mộ gia tức phụ vì cái gì muốn cùng chính mình tôn tử nói như vậy lời nói đâu chẳng lẽ liền phải làm như vậy tiểu nhân hài tử từ nhỏ liền tạo như vậy sai lầm cái gì bẩn phú quan niệm sao Chu Hiểu Di nhìn mộ tử hạo cùng thành thành đi xa nước mắt không biết cố gắng chảy xuống tới mộ tử hạo luôn là nói chính mình cùng mộ mẫu đều là đối hắn mà nói quan trọng nhất nữ nhân Hắn có phải hay không cũng nghĩ tới, chính hắn cùng Thành Thành cũng là đối nàng quan trọng nhất hai cái nam nhân. Hiện tại, nàng không biết muốn làm cái gì, muốn như thế nào mới có thể làm chính mình vui vẻ một chút, bọn họ có thể ở bên nhau chính là đối nàng kết cục tốt nhất. Vẫn như cụ không nghĩ trở lại mộ ra, không nghĩ thấy cái kia mộ mẫu. Trường học phía trước xe một chiếc một chiếc giảm bớt, chu hiểu di rửa lưng vào thụ, nhìn đỏ bừng hoàng hôn, con đường của mình ở nơi nào. Chính mình đêm nay muốn ở nơi nào? Nếu chính mình không trở về nhà, mộ tử hạo rốt cuộc có thể hay không lo lắng, có thể hay không mãn thế giới tìm kiếm chính mình. Mộ mẫu ở nhà là sẽ còn mang theo mặt nạ lo lắng cho mình, vẫn là trực tiếp liền nói đối chính mình các loại bất mãn. thâm huyền nhu biết hôm nay chính mình không ở nhà có thể hay không còn giống ngày đó giống nhau câu dẫn mộ tử hạo. thâm huyền nhu có thể hay không tiếp tục thu mua thành thành. hoặc là trực tiếp làm thành thành nhận nàng là mụ mụ chu hiểu di không cho rằng đây là chính mình miên man suy nghĩ hoặc là tựa như mộ tử hạo nói chính là chính mình chuyện bé xé ra to mà là nàng lo lắng những việc này thật sự khả năng toàn bộ phát sinh mộ tử hạo đem xe vững vàng ngừng ở chính mình gaza này dọc theo đường đi hắn chỉ cần là tưởng tượng đến chính mình mẫu thân cùng thành cách nói sẵn có những lời này liền tưởng một chân chân ga dẫm rút cuộc chính là nhớ tới trên xe còn thành công thành Hắn không nghĩ phá hư chính mình cùng nhi tử thật vất vả thành lập lên phụ tử tình, chỉ cần trung tốc khai về nhà. Thanh thành xuống xe đi trước xúc miệng rửa tay biết không? Mộ tử hạo giúp nhi tử mở cửa xe, cường tệ gương mặt tươi cười nói. Đã biết, ba ba, mụ mụ ở đâu a Thanh thanh nghĩ mộ tử hạo trên đường cùng chính mình lời nói, mới vài tuổi hài tử tuy rằng là không hiểu, nhưng là hắn cũng cảm thấy chính mình mụ mụ chính là chính mình thân nhất người. Xuống xe liền muốn tìm Chu hiểu gì. Mụ mụ. Mụ mụ hôm nay có chút việc, sẽ tối nay trở về. Người trước ngoan ngoãn. Mộ tử hạo mang theo Thành Thành vào phòng, nói cho Thành Thành trước lên lầu. ân Thành Thành hôm nay thật cao hứng, cùng chính mình ba ba nói như vậy nhiều nói, còn nói chính mình trong lòng lời nói, ba ba đều không có sinh khí. Tuy rằng nguyện Nhu A Di đi rồi, nhưng là nếu ba ba có thể bồi chính mình chơi lời nói, Nói ra đi có phải hay không sẽ làm bọn họ đều hâm mộ đâu. Bọn họ ba ba cơ hồ đều không có thời gian bồi bọn họ chơi đâu. Mộ tử hạo nhìn thành thành thượng, lâu hai, chính mình mới đi mẫu thân phòng. Phanh phanh phanh. Vẫn như cũng là tràn ngập tức giận tiếng đập cửa, mộ mẫu biết mộ tử hạo đã trở lại, một đoán liền biết là mộ tử hạo. Vào đi. Mộ mẫu vẫn là như vậy thong dong nhìn thư uống trà. Mẹ. Mộ tử hạo mở cửa. Vô luận chính mình bao lớn tức giận, hắn luôn là trước chào hỏi. "Ân, vẫn là không có tìm được hiểu gì." Mộ Mẫu dương mắt nhìn thoáng qua Mộ Tử Hạo bộ dáng, liền biết hắn không thu hoạch được gì. "Không có." "Mẹ có phải hay không từ trong lòng liền không nghĩ ta tìm được hiểu gì?" Mộ Tử Hạo nhìn chính mình Mẫu thân, không biết vì cái gì không giận ngược lại cười. "Ngươi vì cái gì nói như vậy?" Mộ Mẫu cảm thấy có thể là ai cùng Mộ Tử Hạo nói cái gì. Nàng nghĩ đến người đầu tiên thế nhưng là thẩm nguyện nu. Nữ nhân kia thật sự có khả năng làm như vậy, có thể là bởi vì chính mình không có ngăn lại mộ tử hạo đuổi nàng đi, lựa chọn bo bo giữ mình, cho nên nàng trả thù chính mình. Không có việc gì, chính là bỗng nhiên như vậy cảm thấy. Mẹ, chúng ta thật lâu không nói chuyện phiếm đi. Mộ tử hạo ngồi xuống, thuần thục mà lấy ra một chi cái ly, đảo thượng một ly trà, tiểu phẩm một ngụm, vẫn là mụ mụ uống trà tốt nhất. ân các ngươi người trẻ tuổi căn bản không có thời gian chậm rãi phòng trà các ngươi không có cái này nhẫn mại. mộ mẫu hôm nay uống không phải dùng cốt xứ ly trang hồng trà mà là dùng chân chính trà cụ chậm rãi phao ra tới nghệ thuật uống trà mẹ ngài gả cho ba ba thời điểm có phải hay không thực khinh thường ba ba ta nhớ rõ ngươi đã nói ba ba già thế xa xa không kịp nhà ngươi ngươi hôm nay hỏi vấn đề thật sự đều rất kỳ quái mộ mẫu cười nói Ta và ngươi ba ba là phu thê, vì cái gì muốn hỏi như vậy? Nếu ta khinh thường ngươi ba ba, ta vì cái gì phải gả cho hắn? Vì gia tộc ích lợi liên hôn. Mộ tử hạo nhẹ nhàng thổi cái ly thủy, nhợt nhạt nhan sắc lại có vẻ như vậy hồn hậu. Đây là chúng ta xã hội này nhất thường thấy. Là, mộ mẫu cảm thấy hảo tâm đau, chính mình vết xẻo tựa hồ bị mộ tử hạo một chút một chút xé rách, năm xưa vết thương cũ đau triệt nội tâm. Có phải hay không ta nếu không có kiên trì, ngài liền sẽ làm ta cưới thẩm huyền du Mộ tử hạ hỏi. Khẳng định, vì nhà của chúng ta cùng thẩm ra ích lợi, ngài cam nguyện chính mình nhi tử đi cưới một cái như vậy nữ nhân. Mẹ, có phải hay không ở ngài trong lòng chỉ có ích lợi ra thế mới là quan trọng nhất, hạnh phúc gì đó đều là nhất thư yếu, thư yếu đến ngài căn bản chưa bao giờ suy xét. Mộ tử hạo tuy rằng trong lòng vẫn luôn có đáp án. Nhưng là như vậy vô tình nói từ mộ mẫu trong miệng nói ra, hắn không thể ức chế chính mình đau lòng. Là, ta chính là tại đây loại trong hoàn cảnh lớn lên, bao gồm ngươi cũng là giống nhau. Chúng ta là thương nhân, ở thương chúng ta liền phải ngôn thương, không có gì hảo hoài nghi. Liên hôn loại sự tình này là đơn giản nhất cũng là ổn thỏa nhất liên hệ hai nhà phương pháp, ta vì cái gì muốn từ bỏ không cần. Mộ mẫu những lời này kỳ thật không phải nàng chính mình vẫn luôn ý tưởng. chỉ là ở đã trải qua chính mình thất bại hôn nhân sau mới dần dần minh bạch liên hôn đúng vậy nếu ta cùng thẩm uyển nhu kết hôn ta hiện tại nào có nhiều như vậy phiền não mộ tử hạo tự dễ cười cười nếu thật sự giống như quả ở trở lại hắn cùng chu hiểu di tương ngộ năm ấy chính mình còn sẽ lựa chọn tương ngộ sao đúng vậy đây là bần phú chênh lệnh giống như là khác nhau một trời một vực miễn cưỡng ở bên nhau cũng sẽ có rất nhiều phiền não Mộ Mẫu không cảm thấy Mộ Tử Hạo là đồng ý chính mình quan điểm, nhưng là nàng vẫn là nỗ lực thuyết phục hắn. Cái gì vân buồn? Chúng ta chính là yêu nhau không được sao? Liên tính ngài không thích chu hiểu gì, chính là chúng ta hiện tại kết hôn, ngài đến nỗi cùng thành cách nói sẵn có những lời này đó sao? Thanh Thanh Tài là bao lớn hài tử, ngài liền giáo huấn hắn như vậy bất chính xác tư tưởng, làm hắn cho rằng chính mình mụ mụ mất mặt. Chẳng lẽ chính mình tôn tử trưởng thành không hiếu thuận chúng ta ngài liền nguyện ý a Mộ tử hạo có chút muốn bùng nổ ý tứ. Hắn hiếu không hiếu thuận đối với ngươi mà nói có ích lợi gì đâu. Chính ngươi ngẫm lại hiện tại ngươi, ngươi đối ta hiếu thuận sao? Ta hiện tại không phải vẫn như cũ là hảo hảo sinh hoạt, chẳng lẽ ta liền bởi vì ngươi không hiếu thuận ta liền đi đòi chết đòi sống sao? Mộ mẫu cảm thấy mộ tử hạo nói thực buồn cười. Chính mình đối chính mình mẫu thân liền không hiếu thuận còn tưởng quản hảo tự mình hai tử, thật là buồn cười. Ta như thế nào không hiếu thuận ngài? Liên bởi vì ta cưới hiểu gì sao? Ngài liền cảm thấy ta không phải ngài hảo nhi tử. Chính là ngài đâu? Ngài liền hoàn toàn không màng ta cảm thụ, ta cùng hiểu di là thiệt tình yêu nhau, muốn kết hôn ngươi liền không ngừng làm khó dễ chúng ta, còn muốn thêm cái gì hiệp nghị, nếu không phải hiểu gì ngăn đón ta đã sớm nóng nảy mẹ Ta là thật sự liền tưởng chúng ta người một nhà hảo hảo mà sinh hoạt, vô luận chúng ta sinh hoạt thế nào, chỉ cần chúng ta ở bên nhau là được, khác ta cái gì cũng không cầu, chẳng lẽ yêu cầu của ta quá mức sao? Quá mức? Thực quá mức? Mộ tử hạo ngươi muốn thời khắc nhớ kỹ, ngươi không phải chính ngươi, ngươi sinh hoạt cũng không phải chính ngươi muốn thế nào liền thế nào. Nếu ngươi chỉ vì chính ngươi suy xét, ta đây muốn hỏi ngươi chúng ta công ty làm sao bây giờ? Chẳng lẽ này hết thể liền phải thua ở ngươi nhất thời tự mình? Mộ mẫu khí gân xanh bại lộ, nhiều năm như vậy, mộ tử hạo vẫn là như vậy tùy tâm sử dụng, căn bản không suy xét chính mình lời nói việc làm đối về sau có cái gì ảnh hưởng. Mẹ, ta chính là thích hiểu gì, ta rốt cuộc làm cái gì thiên lý bất dung sự tình. Ngươi có thể thích bất luận kẻ nào, chỉ cần là chúng ta cái này vòng, nhưng là trừ bỏ này đó, vô luận ngươi thích ai đều là thiên lý bất dung. mộ tử hạo Ta cuối cùng một lần nói cho ngươi, ngươi không phải chính ngươi. Chu hiểu di vì cái gì sẽ gả cho ngươi, chẳng lẽ thật sự chính là vì ái. Nếu ngươi không phải tồn tại, năm đó nàng như thế nào sẽ ở biết hoài hài tử lúc sau sinh xuống dưới. Ngươi mới cùng nàng nhận thức mấy ngày, nhận thức mấy ngày, nàng thật sự có như vậy ái ngươi. Liên tính là nàng sinh hài tử, liền chính mình ở nơi khác hảo hảo sinh hoạt đi, vì cái gì liền chạy về tới, còn cố tình tìm tới ngươi. Ngươi liền không cảm thấy này hết thể đều là quá trùng hợp sao? Mộ mẫu cảm thấy những lời này chính mình đều cùng mộ tử hạo nói thật nhiều lần, hắn căn bản chính là nghe không vào. Ngài rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tin tưởng, hiểu gì không phải người như vậy, nàng chính là bởi vì ái tài cùng ta ở bên nhau. Ta như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Mộ mẫu một câu liền biểu lộ thái độ. Hành, ta đây cũng chỉ có thể là tưởng tận các loại biện pháp tới chứng minh rồi. Ta tuy rằng cùng hiểu di chân chính ở bên nhau thời gian thật sự không dài, nhưng là ta không tin nàng là người như vậy, bởi vì nàng căn bản là không phải người như vậy. Mẹ, đường dài biết sức ngựa lâu ngày thấy lòng người. Thời gian dài ngài tự nhiên sẽ minh bạch. Mộ tử hạo đã mỏi mệt, mỗi lần chỉ cần là cùng mộ mâu nói lên chu hiểu di, bọn họ liền nhịn không được sẽ xảo lên. Mộ tử hạo không muốn cùng chính mình mẫu thân cãi nhau. Nhưng là hắn cũng không nghĩ chu hiểu di bị mẫu thân như vậy hiểu lầm. Ngươi nói những lời này thật sự rất đúng. Mộ mẫu tin tưởng sở hữu người nghèo đều là vì tiền mới có thể gần nhẫn, nàng không bao giờ sẽ làm chính mình nhi tử dẫm lên vết xe đổ. Ta đi tìm hiểu di Thiên đã chậm, nàng không mang tiền. Mộ tử hạo một câu kết thúc mẫu tử chi gian khắc khẩu. Mộ mẫu nhìn mộ tử hạo đóng cửa rời đi bóng dáng, thật sự cảm thấy chính mình thực vô lực. Chẳng lẽ chính mình bên người nam nhân đều dễ dàng như vậy bị nữ nhân mê hoặc? Lúc trước chính mình trượng phu như vậy vô tình đối đai chính mình mới làm chính mình có sâu như vậy bẩn phú quan niệm hắn chính là vì như vậy một cái ái tiền nữ nhân hung hăng thương tổn chính mình. Hiện tại chính mình nhi tử thế nhưng cũng đồng dạng vì một cái hám làm giàu nữ nhân không mảng chính mình tâm. Nàng cảm thấy chính mình thật sự mệt mỏi quá. Mộ tử hạo lái xe ra mộ ra, Thái Dương đã dần dần tây trầm. Mộ Tử Hạo tâm dần dần lạnh. Hắn không phải lo lắng mộ mẫu lời nói biến thành hiện thực, chỉ là không biết vì cái gì Chu Hiểu Di như vậy cha Tân chính mình, chính mình thật sự liền như vậy không đáng nàng tín nhiệm sao? Cung mộ mẫu đối thoại hoặc là nói là khắc khẩu, là Mộ Tử Hạo mạc danh bực bội. Chính là hiện tại cái gì đều không quan trọng, quan trọng là tìm được Chu Hiểu Di. Chu Hiểu Di xem thành thành cửa trường đã khóc trong chốc lát, liền bắt đầu lang thang không có mục tiêu đi. Kỳ thật hiện tại ở nơi nào đối nàng mà nói một chút cũng không quan trọng, chỉ cần là không có mộ mẫu khả năng nơi nào đều không phải địa ngục, chỉ cần có mộ tử hạo cùng thành thành, nơi nào đều là thiên đường. Sắc trời dần dần ám xuống dưới, bận rộn một ngày chim chóc nhóm sướng vui sướng ca đều hướng chính mình sao bay đi. Chu Hiểu Di ngẩng đầu nhìn che kín ánh nắng chiều không trùng, ngẫu nhiên một hai chỉ chim chóc lực quá, nàng cũng hảo tưởng về nhà. Ở bên ngoài du đã một ngày. Thật sự mệt mỏi quá, chính là ra ở nơi nào. Chu hiểu Di nhìn hoàng hôn, lửa đỏ nhan sắc hồng như là nhỏ giọt đến huyết. Ra, chu hiểu Di thật sự giống như có một cái ra, chính là như vậy một gian nho nhỏ phòng ở, không cần hiện tại như vậy đại biệt thự, không cần có như vậy đại hoa viên, chỉ cần đủ trụ hạ bọn họ một nhà ba người là được. Mỗi ngày ở ngay lúc này, nàng sẽ làm tốt cơm, một bên nhìn thành thành làm bài tập, một bên chờ mộ tử hạo trở về. buổi tối một nhà ba người liền ngồi ở trên sofa nhìn không có một chút dinh dưỡng tivi đại gia cùng nhau ha ha cười thật sự như vậy sinh hoạt chu hiểu di như vậy đủ rồi nhưng là hiện tại đâu Chu hiểu di thật dài thở dài một hơi đưa lưng về phía hoàng hôn chậm rãi đi tới từng bước một dấm lên chính mình bóng dáng lại như thế nào cũng đi không xong này gian nan lộ Thái Dương hoàn toàn trầm vào Tây Sơn sắc trời hoàn toàn tối sẩm đèn đường sáng chu hiểu di một ngày không có uống nước không có ăn cơm chỉ là ở không ngừng đi tới không thể nhìn hôm nay ngày này nàng cảm thấy chính mình thật sự giống như là một cái không tồn tại người lần đầu tiên như vậy thờ ơ lạnh nhạt nhìn bận rộn mỗi người nguyên lai like, chính mình cũng là như vậy bận rộn như vậy không biết chính mình rốt cuộc ở vì gấp cái gì lục sinh hoạt âm âm ầm truyền đến một trận sống rền chu hiểu di nhìn nhìn màu đen không trung màu tím lam kia chớp lại một lần cắt qua trống vắng ngay sau đó tiếng sấm vang lên hạ đi hạ đi chu hiểu di nhắm mắt lại nhìn lên không trung không để bụng người qua đường nghi vấn lớn tiếng hô lên tới a kêu xong rồi tâm tình hảo rất nhiều tiếng sấm cơ hồ là làm đang ở xuất thần mộ tử hạo dọa tới rồi hắn đem xe ngừng ở ven đường diễu hạ xe pha lê vươn tay thử xem nhìn xem có hay không trời mưa ông trời a cậu ngươi không cần chơi ta lúc này không cần trời mưa a ngươi nếu là trời mưa nói hiểu di làm sao bây giờ nàng có thể đi nào đâu mộ tử hạo càng thêm lo lắng cái này không tính quá lớn thành thị hắn đã xoay hai cái vòng chính là ở nơi nào đều nhìn không tới chu hiểu di mắt thấy chính mình liền lại vòng đến vưu vật phụ cận vưu vật mộ tử hạo trong đầu hiện lên một đạo quang lấy hắn đối chu hiểu di hiểu biết chu hiểu di nói không chừng sẽ ở vưu vật rốt cuộc đó là bọn họ tương ngộ địa phương khiến cho bọn hắn đính ước địa phương xôn xao liền ở mộ tử hạo tưởng xuất thần thời điểm vũ liền giống như bị ai bắt giống nhau hạ lên mộ tử hạo chạy nhanh đóng lại xe pha lê chạy như bay hướng mưu vật bánh xe mang theo nước mưa nện ở trên mặt đất lập tức đã không thấy tăm hơi chu hiểu di dầm mưa thủy có chút lạnh lẽo chính là nước mưa dễ chịu nàng khô cạn một ngày môi nước mắt cũng cùng với mưa to rơi xuống Hôn nước mưa căn bản không biết cái gì là cái gì, nàng tâm nháy mắt sụp đổ. Rất xa thấy vưu vật kia màu đỏ chiêu bài, ở buổi tối màn mưa, cái kia màu đỏ có vẻ phá lệ yêu diễm, giống như là có cái gì mà pháp giống nhau hấp dẫn Chu Hiểu Di. Mộ tử hạo đuổi tới vưu vật thời điểm, thấy Chu Hiểu Di chính đưa lưng về phía chính mình ngẩng đầu nhìn vưu vật thẻ bài, toàn thân nước đấm. Dọn nước theo nàng tóc dài không ngừng hạ xuống. Một giọt một giọt toàn bộ nền ở mộ tử hạo trong lòng, mỗi một giọt đều tạp ra huyết. Hiểu gì? Mộ tử hạo từ phía sau ôm lấy chu hiểu gì, thật sự sợ hai chính mình buông lòng tay, nàng liền lại biến mất không thấy, vì cái gì như vậy cha tân chính mình. Ngậy! chu hiểu di cảm giác được chính mình sau lưng có một câu ấm áp ngực, cùng với bị ôm chính là nàng tưởng niệm tâm đều phải đau nam nhân thanh âm. Vừa mới ngừng nước mắt lại lần nữa tuyệt đề. Hiểu gì? không cần rời đi ta hảo sao ta thật sự không thể lại chịu đựng một lần mất đi người thông khổ mộ tử hạo ở như vậy điếc hai tiếng sấm lớn tiếng nói ra chính mình sợ hãi hắn không thể chịu đựng cái gì nam tử hắn khí khái đều đi một bên từ đi hiện tại hắn chỉ nghĩ ôm nữ nhân này bên nhau cả đời ta cũng tưởng ngươi ta cũng sợ hãi chu hiểu di xoay người ôm mộ tử hạo đau khóc thành tiếng ngoan không sợ hãi về sau chỉ cần là có ta Cái gì ngươi đều không cần sợ hãi, ta có thể làm ngươi thiên, chỉ cần ngươi không rời đi, chỉ cần ngươi ở ta bên người, thế nào đều có thể. Thật vậy chăng? Ngươi có thể sao? Ngươi sẽ sao? Chu hiểu Di nghĩ chính mình ủy khuất, nghi ngờ nói không biết không tự giác liền nói ra tới, nàng thật sự sợ hãi. Người nam nhân này mỗi lần đều nói làm chính mình thiên, bảo hộ chính mình, hắn đích sắc cũng làm như vậy, chính là vì cái gì ở chính mình yêu cầu thời điểm. Hắn trước nay cũng không tin chính mình. Ta sẽ hiểu gì, ta thật sự sẽ đến. Ta không thể mất đi ngươi, thật sự. Ta chỉ nghĩ ôm ngươi, chẳng sợ liền tại đây một khắc chết đi cũng đúng, chỉ cần ngươi ở ta bên người. Mất mà tìm lại vui sướng, sợ hãi lại lần nữa mất đi sợ hãi cơ hồ làm mộ tử hạo nói năng lộn xộn. Hắn thật sự không biết như thế nào biểu đạt tâm tình của mình, kỳ thật tổng lên chính là một câu, hắn không thể không có chu hiểu gì. Tử hạo, ta kỳ thật cái gì cũng không nghi muốn, ta cũng là chỉ cần ngươi ở ta bên người. Chu hiểu Di hoài nghi cuối cùng vẫn là không có địch quá chính mình đối mộ tử hạo tưởng niệm cùng ái, nàng hoàn toàn đầu hàng, cái gì về sau, hiện tại có thể ôm chính mình yêu nhất nam nhân là được. Mộ tử hạo cùng chu hiểu Di ở mưa to gắt gao ôm đối phương, bọn họ ái không có bởi vì thời gian chuyển rời, cũng không có bởi vì bọn họ chi gian đủ loại sự tình giảm bớt. Ngược lại là càng ngày càng nhiều. Tuy rằng hiện tại bọn họ ôm như vậy khẩn, chính là bọn họ trong lòng biết nói hiện tại bọn họ đã không còn là ban đầu chính mình, đã dần dần có một ít nho nhỏ vết rách, không phải bởi vì không yêu, mà là bởi vì quá yêu, tâm dùng sức va chạm sinh ra. "Hiểu gì, chúng ta lên xe đi." Mộ Tử Hạ ôm Chu Hiểu Di cảm giác được nàng ở dùng mình. "Ta không nghĩ." Chu Hiểu Di tuy rằng lãnh có chút chết lặng, nhưng là vẫn như cụ không nghĩ lên xe lên xe ý nghĩa chính là phải về nhà chúng ta không trở về nhà chúng ta đi tìm cái địa phương đợi lát nữa được chứ ta không nghĩ ngươi đông lạnh bị cảm mộ tử hạo không biết chu hiểu di vì cái gì ăn mặc ở nhà phục liền rời nhà đi ra ngoài khẳng định là buổi sáng gặp sự tình gì nhưng là hiện tại hắn cái gì cũng không thể hỏi hảo chu hiểu di cảm thấy miệng mình đã bắt đầu chậm rãi biến lạnh đáp ứng rồi mộ tử hạo đề nghị Mộ tử hạo đem Chu Hiểu Di đỡ lên xe, chính mình vòng đến ghế điều khiển, đem gió ấm chạy đến lớn nhất. Chu Hiểu Di ở trên xe bắt đầu run bần bật, nàng nhìn cái này lái xe nam nhân, nguyên lai like gặp được không phải chính mình tưởng như vậy khó, chính là vì cái gì ôm vào trong ngực, nàng vẫn như cũ cảm thấy chính mình không có có được hắn đâu. Mộ tử hạo đem xe ngừng ở phụ cận một nhà khách sạn. Hiểu Di, ngươi hiện tại nơi này ngốc một chút, ta đi đến một gian phòng. Mộ tử hạo cùng Chu Hiểu Di thương lượng. Vì cái gì không cho ta cùng ngươi cùng đi? Chu Hiểu Di cảm thấy rất kỳ quái. Khách sạn hiện tại khẳng định là khai khí lạnh, ngươi sẽ cảm bạo. Nghe lời, ngươi ngốc tại trên xe, ta lập tức liền trở về. Mộ tử hạo sờ sờ Chu Hiểu Di mặt, kỳ thật hắn căn bản không nghĩ đem nàng chính mình lưu tại trên xe, hắn sợ hãi nàng ở chạy trốn. Hắn có như vậy một loại cảm giác, nếu lần này không còn nhìn thấy mặt. bọn họ thật sự khả năng cuộc đời này không bao giờ phục gặp nhau ân đối với mộ tử hạo quan tâm chu hiểu di có vẻ rất là hạnh phúc mộ tử hạo có chút lưu luyên xuống xe tới rồi đại sảnh tựa hô lại cùng đứa bé giữ cửa công đạo vài câu cái gì mới một đường chạy chậm tới rồi trước đài chu hiểu di nhìn mộ tử hạo như vậy cẩn thận trong lòng xuất hiện chính là vô hạn ngọt ngào nguyên lai like hắn thật sự như vậy để ý chính mình sợ hại mất đi chính mình Đồng thời cũng có một tia chua sót, vì cái gì ở mộ ra thời điểm không biết nhiều quan tâm một chút chính mình, một hai phải chờ chính mình chịu không nổi rời nhà đi ra ngoài mới có thể biết ai chính là chính mình. Mộ tử hạo cùng Chu Hiểu Di tiến vào phòng thời điểm, phòng đã mở ra điều hòa, ấm áp phong dần dần ấm Chu Hiểu Di lạnh leo thân thể. Hiểu Di, ngươi chạy nhanh đi phao cái nước cấm tắm. Mộ tử hạo từ trong phòng tắm ra tới, nhìn ngốc ngốc đứng Chu Hiểu Di. Nga! Chu Hiểu Di thuận theo vào phòng tám, đem trên người thơ lộc cộc quần áo cởi, trực tiếp vào bồn tám. Nàng mới vừa đi vào, mộ tử hạo liền vào được. Chu Hiểu Di cảm thấy thực kinh ngạc, chạy nhanh sở trường bảo vệ chính mình ngực. Tuy rằng bọn họ đã kết hôn, nhưng là ở Chu Hiểu Di trong lòng, tắm rửa vẫn như cũ là thực riêng tư sự tình. Không có việc gì. Mộ tử hạo nhìn Chu Hiểu Di phản ứng cảm thấy thực buồn cười, ta chính là tiến vào lấy quần áo. Người phục vụ lại đây cầm đi giặt Nga Chu hiểu di thở dài nhẹ nhõm một hơi Nhìn mộ tử hạo đóng cửa lại Thân thể dần dần thả lỏng chậm rãi hưởng thụ cái này ấm áp thủy tắm Mộ tử hạo nhẹ nhàng đẩy ra phòng tắm môn Thấy chu hiểu di nhắm mắt lại Có thể là ngủ rồi Như vậy một ngày lăn lộn nàng thật sự rất mệt Mộ tử hạo chậm rãi đi vào tới Trên cao nhìn xuống nhìn này Phúc tiểu diễm bức họa cột tròn Không cấm có chút ý tưởng Hàn chậm rãi đem thân thể của mình bỏ vào bồn tám, Chu Hiểu Di thế nhưng không có một chút tỉnh lại ý tứ. Kế tiếp là thuộc về người yêu nhóm thế giới. Vũ không có một chút tiểu nhân ý tứ, càng lúc càng lớn. Tình cảm mãnh liệt qua đi Mộ Tử Hạo cùng Chu Hiểu Di ôm nằm ở trên giường. Trong khoảng thời gian này tinh thần độ cao khẩn trương. Ngày này thất hồn lạc phách tại đây một khắc được đến hoàn toàn thư hoãn. Chu Hiểu Di ngủ thực chậm. Mộ Tử Hạo nhìn ngủ say Chu Hiểu Di. Trong lòng có ngàn vạn cái nghi vấn, nhưng là hắn cảm thấy sở hữu đáp án đều không bằng lúc này có thể nhìn nàng ngọt ngào ngủ quan trọng. Mộ tử hạo đống nhiên nghĩ tới chính mình còn không có thông chi người khác, hắn hiện tại không nghĩ rời đi chu hiểu gì bên người, đành phải cấp mộ mẫu cùng lâm lâm các đã phát một cái tin tức. Ta tìm được hiểu gì, không cần lo lắng. Mộ mẫu không có hồi tin tức là mộ tử hạo dự đoán được. Tìm được rồi liền hảo, ngươi hảo hảo chấn an nàng đi. Ta cảm thấy nàng áp lực rất lớn. Lâm lâm trở về một cái tin tức. Áp lực. Nàng cùng ngươi nói cái gì áp lực sao? Không có. Đây là nhà ngươi sự ta cảm thấy ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. Lâm lâm nói từ chối thực dứt khoát. Hiểu gì, ngươi rốt cuộc có cái gì áp lực, chẳng lẽ liền không thể nói cho ta sao? Mộ tử hạo tay nhẹ nhàng mà vớt ve chu hiểu di mặt, lầm bầm lầu bầu nói. Là đêm. Trừ bỏ ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi, trong phòng yên tĩnh không tiếng động. Mưa to qua đi vinh viễn là trời nắng. Chu Hiểu Di tỉnh lại thời điểm, mộ tử hạo đã tỉnh, hơn nữa ở nàng trước mặt thả một đống cơm sáng. Hiểu Di, ngươi tỉnh. Chạy nhanh ăn cơm sáng lạp. Mộ tử hạo gương mặt tươi cười ly Chu Hiểu Di như vậy gần. ân, Không biết vì cái gì Chu Hiểu Di chính là cao hứng không đứng dậy. Tối hôm qua điên cuồng là hiện tại làm nàng nhớ tới vẫn như cũ sẽ mặt đỏ, bởi vì nàng cảm thấy chỉ có như vậy tựa hồ mới có thể hoàn toàn có được mộ tử hạo, mới có thể gần nhất tiếp xúc mộ tử hạo tâm. Ta vẫn luôn tưởng cùng ngươi ở trên giường ăn cơm sáng, hôm nay rốt cuộc thực hiện. Mộ tử hạo hôm nay tựa hồ có chút trì độn, không biết là trang vẫn là mất mà tìm lại vui sướng làm hắn thần kinh tê mỏi. Hắn cầm khăn lông ướt giúp Chu hiểu di xoa xoa tay. Đem một chén nước phóng tới Chu Hiểu Di trong tay, tới, uống trước một chút thủy. Chu Hiểu Di có chút bị động bị mộ tử hạo mang theo làm cái này làm cái kia. Tử hạo, ngươi vì cái gì không hỏi ta, vì cái gì rời nhà trốn đi. Chu Hiểu Di vẫn là nhịn không được, nàng muốn biết mộ ra rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Ngươi hiện tại tưởng nói sao? Vẫn là ăn cơm trước. Mộ tử hạo tuy rằng vội vàng muốn biết Chu Hiểu Di rời đi ra nguyên nhân. nhưng là hắn không nghĩ cho nàng ở tăng thêm một chút áp lực ta không muốn ăn cơm ta không đói bụng nói bữa ngươi ngày hôm qua một ngày khẳng định là một chút đều không coi ăn lại chạy một ngày như thế nào sẽ không đói bụng ta nói ta không đói bụng chu hiểu di có vẻ càng thêm không vui vì cái gì mộ tử hạo chính là không hiểu chính mình ý tứ hào hào hảo không đói bụng không đói bụng tiếc không ăn ngươi nói đi ngươi vì cái gì rời đi ra Mộ tử hạo đẩy ra kia một đống cơm sáng ngồi ở Chu Hiểu Di bên người. Ta nói mẹ ngươi làm khó dễ ta, ngươi tin sao? Chu Hiểu Di cơ bản chính là không báo cái gì hy vọng nói. Ta tin. Mộ tử hạo từ trong lòng kỳ thật là không quá tin tưởng, nhưng là hiện tại hắn cần thiết trấn an Chu Hiểu Di, cho dù là lừa nàng cũng là không có cách nào sự. Hắn không thể mất đi nàng, nhưng là hắn cũng không tin chính mình mẫu thân sẽ làm như vậy sự. có thể là mẫu thân yêu cầu có chút kỳ quái làm chu hiểu di có chút không biết làm sao thời gian dài khả năng tưởng mộ mẫu ở làm khó dễ ngươi thật sự tin tưởng chu hiểu di có chút cười lạnh nói kia vì cái gì bắt đầu ta nói thời điểm ngươi một chút cũng không tin lúc ấy ta tưởng quá ít hiện tại ngươi đều như vậy quyết tuyệt làm ta như thế nào còn có thể không tin đâu mộ tử hạo thật sự là không biết nói như thế nào Vậy ngươi ý tứ chính là nói nếu ta ngày hôm qua không rời đi mộ ra, ngươi vẫn là sẽ không tưởng tin ta đúng không? Chu hiểu di kỳ thật trong lòng thật sự thực minh bạch, mộ thử hạo là sẽ không tin tưởng chính mình, này đối nàng mà nói có lẽ căn bản là không cần lý do. Không phải, hiểu di, lời nói không thể nói như vậy. Ta biết ngươi vẫn luôn là thực hiểu chuyện, không có khả năng tùy tiện chơi tiểu tính tình liền rời nhà trốn đi. khẳng định là là ở nhà đã chịu ngươi không thể chịu đựng thương tổn đúng hay không mộ tử hạo vội không ngừng giải thích hiện tại chu hiểu di không giống như là hắn vẫn luôn nhận thức chu hiểu di cái này không biết vì cái gì đặc biệt mẫn cảm hơn nữa có điểm dễ dượng là mộ tử hạo có điểm chân tay luôn cuốn bộ dáng là cho nên ta nói mẹ ngươi ngược đai ta chính là ngươi căn bản là không tin chu hiểu di cảm thấy chính mình hiện tại có chút đàn gậy hai châu ý tứ Có chút thời điểm nàng cũng có thể đủ suy nghĩ cẩn thận, chính mình bà bà cùng chính mình trượng phu là cái gì quan hệ? Là thân mẫu tử, chính mình xem như cái gì? Chính mình nói sao có thể bị người khác coi trọng đâu? Chính là chính mình cùng thành thành cũng là thân mẫu tử, vì cái gì thành thành lại có thể như vậy bỏ qua chính mình tồn tại? Là chính mình nơi nào làm không tốt sao? Ta không phải không tin, ta tin tưởng ngươi lời nói. Nhưng là ta đồng thời cũng cảm thấy ta mẹ không giống như là cái loại này không có việc gì cố ý làm khó dễ người khác người. Hiểu gì tóm lại ta đáp ứng ngươi, về nhà ta cùng ta mẹ nói về sau không cho nàng chỉ huy ngươi làm này làm kia được chưa. Vô luận những cái đó là hiểu lầm cũng hảo vẫn là cái gì cũng hảo, coi như bọn họ đã qua đi, chúng ta ăn qua cơm sáng ngươi muốn đi chơi, ta liền bồi ngươi đi giải sầu, ngươi nếu là tưởng về nhà ta liền đưa ngươi về nhà. hôm nay ta không đi làm ta hảo hảo bồi bồi ngươi được không chu hiểu di nghe mộ tử hạo nói mặt chữ thượng như là hắn đã biết sự tình thật giống hơn nữa tin trên thực tế đâu hắn căn bản chính là đương chính mình là ở vô cớ gây rối. vì cái gì chính mình đã ôm rời nhà trốn đi tâm hắn vẫn là căn bản không tin chính mình mộ mẫu vẫn luôn không sợ hãi là nàng biết chính mình không có khả năng từ bỏ mộ tử hạo cùng thành thành kia mộ tử hạo đâu Vì cái gì hắn trừ bỏ sợ hãi căn bản chính là không tin chính mình. Chẳng lẽ chính mình chính là như vậy không đáng hắn tín nhiệm sao? Không cần, chúng ta về nhà đi. Chu hiểu Di lần này là thật sự tâm ý ngội lạnh, nàng không bao giờ tưởng cùng mộ tử hạo nói cái gì. Hào đi, ngươi ăn một chút gì đi, được không? Mộ tử hạo nhìn ra chu hiểu Di cái gì cũng không nghĩ nói, không có việc gì, hắn không vội, đã đợi như vậy nhiều năm. không để bụng ở nhiều chợ như vậy mấy ngày ta không muốn ăn ta tưởng về nhà nhìn xem thành thành hôm nay hắn nghỉ ngơi đâu ta muốn mang hắn đi ra ngoài chơi nga đúng rồi thẩm uyển nhu đáp ứng mang nàng đi chu hiểu di có chút lầm bầm lầu bầu nói mộ tử hạo nhìn chu hiểu di trong lòng không tự chủ được từng đợt chịu đau rốt cuộc là cái dạng gì sự tình làm nàng như vậy không tin chính mình chẳng lẽ nàng thật là tại hoài nghi chính mình cùng thẩm huyền nhu ngày đó sự sao chính là sự tình đã qua đi một đoạn thời gian hiện tại hắn như thế nào mở miệng nói cho nàng thẩm huyền nhu ngày hôm qua cũng đã dọn đi rồi mộ tử hạo đống nhiên không có gì tức giận nói hắn thật sự không biết chính mình như vậy thấp tư thái rốt cuộc là vì cái gì rõ ràng chu hiểu di lập tức trốn đi chính là nàng không đúng hại hắn lo lắng còn cùng chính mình mẫu thân nói như vậy nhiều không nên lời nói nhưng là vì cái gì Chu Hiểu Di vẫn như cũ vẫn là cái dạng này, một chút tình cũng không lãnh. Nga, dọn đi rồi hảo. Chu Hiểu Di nghĩ, Thẩm Huyền Nhu cuối cùng vẫn là đi rồi. Nàng nhớ tới ngày đó chính mình cùng Thẩm huyện Nhu nói chuyện, từ nàng nói chuyện giữa những hàng chữ là có thể cảm rất ra, nàng khinh thường người khác, càng thêm khinh thường người nghèo, nàng tư tưởng hoặc là nói là tâm lý đã là đặc biệt văn mèo. Nàng không nghĩ chính mình nhi tử cùng loại này nữ nhân có quá sâu giao thoa, nàng không nghĩ chính mình nhi tử có một ngày cũng cùng thẩm huyện nhu giống nhau hèn hạ người khác. Hiểu gì, ta không biết như thế nào cùng ngươi nói thẩm huyện nu sự, ta cũng không biết nàng rốt cuộc cùng ngươi nói cái gì, nhưng là ta cùng nàng thật là đã kết thúc. Liên tính nàng nói cái gì chuyện quá khứ, khi đó chúng ta rốt cuộc cũng coi như là người yêu, có một số việc khả năng ngươi nghe không thoải mái. nhưng là dù sao cũng là đã xảy ra mộ tử hạo quyết định là vẫn là cùng chu hiểu di thẳng thắn tương đối hảo chính mình nói tổng so người khác nói tốt hơn nữa hiện tại chu hiểu di tựa hồ là đã biết chính mình lại ngạnh khiêng cũng không có gì ý tứ tuy rằng sự là nói như vậy nhưng là mộ tử hạo trong lòng vẫn là bất ổn vẫn là có cái trải chăn tương đối hảo ân ngươi muốn nói cái gì liền nói đi Chu Hiểu Di biết Mộ Tử Hạo là tưởng nói ngày nào đó buổi tối sự, nàng cũng rất tò mò rốt cuộc hắn cùng Thẩm Uyển Nhu đã xảy ra cái gì, mà Mộ Tử Hạo lại sẽ như thế nào cùng chính mình nói. Ngày đó buổi tối, Thẩm Uyển Nhu là câu dẫn ta, ta cùng nàng cũng vào phòng, nhưng là chúng ta thật sự không có phát sinh bất luận cái gì sự. Sau lại, ta mẹ gõ cửa, ta liền cùng nàng đi nhà nàng phòng. Ta mẹ hung hăng huấn ta một đốn, nói ta không nên trêu chọc Thẩm Uyển Nhu. Mộ Tử Hạo có điểm thật cẩn thận nhìn Chu Hiểu Di phản ứng, hắn ở sự thật cơ sở càng thêm một chút khoa trương, chính là vì hòa hoãn Chu Hiểu Di đối chính mình mẫu thân thành kiến, phải không? Thẩm Huyền Nu như vậy yêu diễm, còn chủ động câu dẫn người, ngươi thế nhưng không có một chút tâm động. Chu Hiểu Di nỗ lực hồi tưởng ngày đó tình cảnh, cảm thấy Mộ Tử Hạo nói hẳn là lời nói thật, nhưng là nàng duy nhất không nghĩ tới chính là mộ mẫu xuất hiện, bởi vì lúc ấy nàng đang ở hảo tưởng. Nghĩ đến đây, Chu Hiểu Di mặt lập tức liền đỏ. Ngươi làm sao vậy? Mộ tử hạo nhìn Chu Hiểu Di mặt đỏ, cho rằng nàng là bởi vì gặp mưa cho nên cảm lạnh, chạy nhanh sờ cái chán của nàng. Không có việc gì. Chu Hiểu Di lấy ra mộ tử hạo tay, có một loại đang ở làm không thể gặp người sự lại bị người gặp được xấu hổ. Nga Mộ tử hạo có một loại mạc danh mất mát, tối hôm qua tình cảm mãnh liệt chẳng lẽ chỉ là Chu Hiểu Di nhất thời ý loạn tình mê. Hiện tại nàng căn bản là không muốn chính mình đi đụng vào nàng. Ngươi không cần nghe thẩm huyển nhu nói cái gì ta cùng nàng thế nào. Tất cả đều là giả. Ngươi không cần tin tưởng. Ngươi chỉ cần tin tưởng ta là được. Người khác nói cái gì đều không cần nghe. Ân, đã biết. Chúng ta về nhà đi. Không biết vì cái gì Chu hiểu Di nhìn mộ tử hạo nói như vậy kích động. Trong lòng không có một chút cảm động. Ngược lại cảm thấy như vậy mộ tử hạo thức nốc, thực thương tổn chính mình. Nàng thật sự không nghĩ đang nghe mộ tử hạo nói cái gì hứa hẹn, mỗi lần chính mình đều là toàn tâm toàn ý tin tưởng, nhưng là kết quả cuối cùng lại là nhiều lần thương tâm tổ đỉnh. Có lẽ, chu hiểu di không có chú ý, chính mình ngươi kỳ thật vẫn là có như vậy một chút tin tưởng, hoặc là nói là toàn bộ tin tưởng, chẳng qua nàng hiện tại cưỡng bách chính mình không cần tin tưởng. Tốt! Mộ tử hạo cảm thấy chính mình thật là chạm vào một cái mềm mại cái đinh, tuy rằng trong lòng có khí. Chính là Tổng cảm thấy là chính mình sai lầm, tưởng phát hỏa, lại cảm thấy đối lý, không nghĩ phát hỏa, trong lòng lại rất không thoải mái. Mộ tử hạo cùng Chu Hiểu Di lái xe về nhà, dọc theo đường đi không có một câu nói chuyện với nhau. Trên xe áp suất thấp, để ở hai người trong lòng, nói không nên lời khó chịu. Trở lại mộ ra, Chu Hiểu Di liền xe đều không nghĩ hạ, nàng không biết trong nhà là cái gì khí hậu, mộ mâu rốt cuộc sẽ nói chính mình cái gì. thẩm huyền nhu bị mộ tử hạo bức ra mộ ra mộ mẫu có thể hay không đem chuyện này hoàn toàn tính đến chính mình trên đầu thanh thanh cùng thẩm huyền nhu như vậy thân hiện tại thành thành có phải hay không sẽ oán hận chính mình chu hiểu di trong lòng quay cuồng các loại không tốt tình cảnh hiện tại nàng cũng không biết vì cái gì một chút tốt cảm giác đều không có như là chính mình đã là bước đến huyền nhai biên đồ ăn chỉ cần trước mắt mánh thu có một chút xúc động chính mình liền khả năng bị táng nhập trong bụng hoặc là chính mình lựa chọn tử vong mụ mụ ngươi đã trở lại a chu hiểu di về đến nhà cái thứ nhất phản ứng thế nhưng là thời gian rất lâu không thân cận chính mình nhi tử bổ nhào vào chính mình trong lòng ngực chu hiểu di thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây Thành thanh oan chu hiểu di vớt thành thành đầu nước mắt không chế không được liền chạy xuống dưới mụ mụ ngươi đi nơi đó a như thế nào cả đêm không có trở về a thành thành lôi kéo chu hiểu di ngồi vào trên sofa thân mật đem đầu đặt ở chu hiểu di trên đùi làm lúc nói thành thành ngoan mụ mụ ngày hôm qua có chút việc liền không có trở về ngươi không phải tối hôm qua chờ mụ mụ tới đi chu hiểu di thực hưởng thụ loại này thân tử thời gian nàng nhìn thành thành yêu thương nói có bao nhiêu lâu thành thành không có như vậy dính chính mình đúng vậy Hiểu Di, ngươi nhưng xem như đã trở lại, thành thành tối hôm qua thượng đẳng đến ngươi nửa đêm, sau lại vẫn là ta lừa hắn mới bằng lòng đi ngủ. Mộ Mẫu không biết khi nào xuất hiện ở phòng khách. Chu Hiểu Di thói quen tính khẩn trương ngẩng đầu nhìn Mộ Mẫu, vừa trở về nàng liền thấy thành thành như vậy dính chính mình, cơ hồ liền đem Mộ Mẫu cuốn mất. "Mẹ." Mộ Tử Hạo trao hỏi, đồng thời có chút khẩn trương nhìn Chu Hiểu Di, bởi vì buổi sáng Chu Hiểu Di nói là Mộ Tử Hạo thực lo lắng. vạn nhất hiện tại hai nữ nhân xảo đi lên chính mình liền phiền thoái. ba bà chu hiểu di vẫn là trung quy trung cũ chào hỏi nàng không nghĩ ở mộ tử hạo trước mặt sẽ rách mặt bởi vì nàng biết rõ mộ tử hạo căn bản chính là không tin chính mình ân hiểu di ngày hôm qua đi nơi nào không phát sinh chuyện gì đi ngày hôm qua chúng ta chính là đều phải cấp điên rồi mạng thế giới tìm người đâu huyền nhu đều bị tử hạo sợ tới mức về nhà không có việc gì đã trở lại liền hảo. Mộ Mâu đem nói đến thật sự hảo viên, mặt ngoài như là quan tâm Chu Hiểu Di một đêm chưa về, ngầm lại là nói Chu Hiểu Di cho chính mình ra mang đến bao lớn phiền toái. "Thực xin lỗi, bà bà, ngày hôm qua thật sự là ta có điểm tùy hứng, về sau tuyệt đối sẽ không." Chu Hiểu Di không bao giờ ngôn ngữ, nhiều lời nhiều sai, liền tính là giải thích cũng là không thay đổi được gì, nàng đã minh bạch, ở cái này mộ ra, ai đều là mộ ra người. Duy độc chính mình là người ngoài Mộ mẫu đối với Chu Hiểu Di Thái độ hiện tại rất là tò mò Nàng có chút không rõ Giống Chu Hiểu Di như vậy nỗ lực muốn lấy lòng chính mình Lại không có thành công Mỗi lần đều phải rào biện người Vì cái gì hôm nay lại có vẻ như vậy Nói như thế nào đâu Nghe lời Nghĩ lại tưởng tượng Bên cạnh ngồi chính là chính mình Nhi tử mộ tử hạo Mộ mâu khỏe miệng không khỏi treo lên một mặt cười lạnh Quả nhiên Vẫn là ở chính mình nhi tử trước mặt trang.